Ba ngày sau, Mã Đại Thuận từ cách thủy hội ra tới. Hắn cũng tuân thủ hứa hẹn, đem chính mình mấy năm nay đoạt được tài vụ phân cho Trương Hướng Dương cùng bành ra một hai người. Trương Hướng Dương nhìn hắn vết thương chồng chất, trong lòng cảm khái vặn ngàn. Hai người đem ngựa Đại Thuận nâng đến xe lửa thượng, ta mang ngươi về nhà, chờ ngươi khôi phục, lại đưa ngươi trở về đi. Mã Đại Thuận phụ thân đặc biệt hôn trưởng, khi còn nhỏ, Mã Đại Thuận từng bị hắn đòn hiểm quá vô số hồi. Hắn mẫu thân sinh sáu đứa con trai, hắn là nhất không được sủng ái. Nhưng hắn lại là trong nhà nhất tiền đổ kia một cái. Hắn mỗi lần tiền lương đều bị hai người phải đi về, hắn từ nhỏ không có cảm giác an toàn, cho nên vì làm chính mình có cảm giác an toàn, cũng làm chính mình quá đến càng tốt, hắn mới bị quá hóa liều. Mã Đại Thuận nắm hắn tay, hốc mắt đỏ lên, bành ra mục, cảm ơn ngươi. Bành ra mục đôi mắt ướt ác, cười lắc đầu, không cần khách khí. lại nói ta là dựa vào ngươi mới tránh đến nhiều như vậy tiền. Nói xong, hắn lại cảm thấy lời này không đúng, vội nói, nếu không này tiền còn cho ngươi đi, ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm, thật vất vả mới được đến này đó tiền, ta cứ như vậy cầm, có điểm quá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mã đại thuận che lại ngực, muộn thanh cười, không có việc gì, đang bảo vệ trong phòng, ta liền âm thầm thề, chỉ cần có người có thể cứu ta ra tới. Chẳng sợ ta đem toàn bộ gia sản đều đưa cho hắn, ta đều sẽ không tiếc. Huống chi ta còn có tam vại đâu. Ta đã thực thấy đủ. Bánh ra mục thấy hắn thật sự không thèm để ý, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chiều mã đại thuận nói, lần này ít nhiều dương tử. Nếu không phải hắn, ngươi lúc này khả năng thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mã đại thuận vẻ mặt cảm kích, đối với trương hướng dương chắp tay, chiều hắn gật đầu, lần này thật sự đa tạ trương huynh đệ. Lần trước là ta quá mức đa nghi thiếu chút nữa hại các ngươi, ta thực xin lỗi các ngươi. Đa tạ trương huynh đệ có thể không so đo hiểm khích trước đây tới giúp ta. Lần này là ta thiếu ngươi, về sau trương huynh đệ đán co sở cầu, cứ việc tới tìm ta. Ta nhất định trả lại ngươi ân tình này. Trương hướng dương chỉ vào chính mình xe hậu tòa ba cái bình ốm, lắc đầu xin miễn, không cần không cần. Ta nhưng không có ngươi nói như vậy đại nghĩa vô tư. Ta là xem ở này đó tiền phân thượng mới giúp ngươi. Mã đại thuận lại lắc đầu, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ngươi cũng là mạo nguy hiểm. Nói xong, hắn che lại ngực khụ cái không ngừng, một tiếng so một tiếng lợi hại, khu đến phổi đều phải ra tới. Trương hướng dương trên đầu mang mũ, cho nên không cảm giác được có gió thổi qua, nhưng bành ra một lại là đông lạnh đến thẳng run run, lúc này mới mấy ngày nha, độ ấm liền hàng nhiều như vậy. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hắn thúi đầu đối với Mã Đại Thuận nói, Ngươi còn bệnh đâu, vẫn luôn trúng gió, cũng bất lợi với khôi phục thân thể. Mã Đại Thuận gật gật đầu, cùng Trương Hướng Dương cáo biệt. Trương Hướng Dương mang theo kêu ba cái bình gốm, đón gió lạnh trở về nhà. Gió lạnh quắt ở trên mặt, nóng rất đau, Trương Hướng Dương lại một chút không cảm giác được thống khổ. Hắn dọc theo đường đi cười rất nhiều lần, còn có loại không chân thật cảm giác. Không nghĩ tới lý học sinh như vậy nhẹ nhàng là có thể đem người cứu ra. tới rồi trong nhà trương hướng dương đem bao tải ba cái bình gốm bảy biện ở giường đất duyên trên tủ đầu giường hắn đem bên trong đồ vật tất cả đều đảo ra tới bên trong là đồng bạc cá đỏ dạ cùng cá trên bé cũng có linh tinh mấy cái nhẫn trương hướng dương ánh mắt sáng lên đem sở hữu nhẫn đều lấy ra tới một cái kim cương nhẫn mặt trên toàn ít nhất có hai ba 10 cạ dạ một cái hồng bảo thạch nhẫn nhan sắc giống như bồ câu huyết đỏ tươi bức người rực rỡ lấp lánh một cái nam khoản nhẫn vàng thô nặng độ dày ít nhất đến có một lượng trọng mang lên đi thẳng truy ngón tay một cái khác là ô kim nhẫn mặt trên là tạo hình rất thật thần thú nhẫn hoàn thượng còn có khắc hai chữ chỉ là xem kia tự hình hẳn là đại triện hà phương chi thấy hắn vuốt mấy thứ này yêu thích không buông tay nhẹ nhàng khụ một tiếng mã đại thuận thế nào trương hướng dương quay đầu cười hồi nàng nga người khác không có việc gì may mắn lý học sinh cứu đến cấp ghi bằng không hắn này mệnh liền không có hà phương chi nhẹ nhàng gật đầu nhìn trương hướng dương nói cũng không hưởng phí ngươi đem bí mật tiết lộ cấp lý học sinh trương hướng dương cầm cái kia kim cương nhẫn mang đến nàng tay trái ngón trỏ thượng hà phương chi ngẩn ra một chút đây là ý gì trương hướng dương tả hữu đoan trang này nhẫn như là vì nàng lượng thân đặt làm thế nhưng không lớn không nhỏ vừa và tốt thấy nàng có nghi hoặc trương hướng dương cùng nàng giải thích kết hôn khi Hai bên nam nữ mang cùng khoản nhẫn, ngụ ý có thể ý hợp tâm đầu, tâm linh tương thông. kia vì sao phải mang ngón áp út? Hà Phương Chi lại hỏi. Bởi vì tay trái liền tâm. Hắn trong hai mắt đựng đầy thâm tình. Hà Phương Chi nghe xong như suy tư gì, duỗi tay nhìn nhìn. Này Kim Cương Nhẫn vừa thấy chính là gia đình giàu có mới có bảo vật. Đáng tiếc chỉ có một khoảng, bằng không thấu thành một đôi nên thật tốt. Chân hướng dương nắm tay nàng có chút đáng tiếc. Hà Phương Chi đem nhẫn tháo xuống, phóng tới trong tay hắn, "Chờ có tiền, chúng ta có thể chính mình đánh một đôi." Trương Hướng Dương nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, hành. Nói, hắn đem trong nhà một cái cổ dương gỗ lấy ra tới, đem mấy thứ này toàn bộ bỏ vào đi. Sau đó phóng tới Hà Phương Chi trước mặt, "Tức phụ, mấy thứ này, ngươi thu đi." Hà Phương Chi giật mình, nhìn hắn đôi mắt, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, làm ta thu Trường hướng dương đương nhiên gật đầu, ngươi là ta tức phụ, đương nhiên muốn từ ngươi thu. Hà phương trị túi đầu nhìn cổ dương gỗ. Kiếp trước, cho dù là phu thê, hai bên tài vụ, cũng đều là các về các ác. Liên tính thê tử quản gia, nhưng kia tài vụ cũng đều là công chung sở hữu. trưởng phu mỗi tháng cũng chỉ có thể lãnh đến chút tiền tiêu hàng tháng. Cũng đều là từ giao bên người gã sai vật giúp đỡ quản lý, cũng không thuộc về thê tử. Cơ hồ không có một cái trượng phu sẽ đem chính mình tiền riêng giao cho thê tử tới quản, Nhưng hắn lại có thể. Này đó tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ. tương lai chính là hắn lúc đầu tài chính. Ngươi liền như vậy tín nhiệm ta. Hà Phương Chi nhìn Trương Hướng Dương thời điểm, ánh mắt phá lệ phức tạp. Ngươi là ta tức phụ, chúng ta nếu là phu thê, đương nhiên muốn cùng chung hoàn nạ. Trương Hướng Dương chiều nàng nói, ngươi lần trước là như thế nào tăng tiền? Liền những cái đó dân binh đều tìm không thấy Cũng quá lợi hại đi Hà Phương Chi thu hồi tâm thần Cười nói Ta đem tiền nhét vào nhà chính kia trương họa tương mặt sau Trương hướng dương lượng bọn họ kia lá gan Cũng không dám đem họa bắt lấy tới kiểm tra kia mấy thứ này đặt ở nơi nào Trương hướng dương có chút đau đầu Mấy thứ này phân lượng không nhẹ Xem ra chỉ có thể đảo cái hố trôn mới được Hà Phương Chi gật gật đầu Chỉ có thể như thế Nếu là chính mình ra phòng ở cải trang một chút, tuyệt đối sẽ không làm người phát hiện, nhưng cái này phòng ở lại không phải chính mình. Chỉ có thể dùng nhất buồn phương pháp. trương hướng dương ở trong phòng tìm một hồi, cuối cùng vẫn là đem đồ vật chôn đến viện môn nơi đó. Ở Mỹ mắt phía dưới, mới yên tâm. Ta ở mặt trên cái khối đầu gỗ, chờ mấy ngày nữa lấy rớt, hẳn là là có thể săn bằng. Hà phương chi gật gật đầu, chuẩn bị thượng dương đất ngủ. Trương Hướng Dương lại như thế nào đều ngủ không được, tay gối lên sau đầu, nghiêng đầu xem nàng, ngươi lại như thế nào đoán được Lý học sinh ra cảnh bất phàm. Hà Phương Chi mở to mắt, đối thượng hắn cặp kia lòng hiếu học cực cường con ngươi, nhàn nhạt mở miệng, hắn nói tiền khi kia không thèm quan tâm thái độ, cho thấy người này gặp qua không ít tiền. Kia cũng có khả năng hắn cùng Mã Đại Thuận giống nhau, trong lén lút lộng không ít tiền đâu. Trương Hướng Dương nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, hắn không phải người như vậy. Tựa như làm dưa muối giống nhau, lấy hắn thủ đoạn hẳn là có thể thế chính mình tích cốc đến không ít tiền, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi công trường. Một bút một bút ký đến thanh thanh. Hắn chức vị không thấp, tuổi lại nhẹ, nhìn chằm chằm hắn người so mã đại thuận muốn nhiều thượng rất nhiều. Hắn sao có thể sẽ làm người khác bắt lấy hắn nhược điểm, mạo hiểm đi vất tiền đâu. Hà phương chi thanh em không vội không tử. Chân hướng dương nghe xong như suy tư gì. Hà phương chi chiều hắn cười. Lý học sinh hẳn là cảm kích ngươi. Ngươi chính là thế hắn giải quyết đại phiền toái đâu. Nếu lý học sinh khăng khăng cự tuyệt người nhà an bài, kia hắn hiện tại công tác rất có khả năng nguy ngập nguy cơ. Hắn có nhược điểm ở ở trong tay người khác, vẫn luôn ngoan cố, chỉ biết đôi hắn càng bất lợi. Hiện tại có thể kéo thượng một năm là có thể giải quyết hôn nhân đại sự, với hắn mà nói tuyệt đối là kết cục tốt nhất. Đáng tiếc ca, hắn không thể cưới hắn thích cô nương. Hà Phương Chi thở dài. Lý học sinh đến Hoài Giang huyện đã đã nhiều năm, nếu thực sự có thích người, hẳn là sẽ không không cùng nàng kết hôn. Nhưng hắn nhưng vẫn đơn. Đúng vậy, hắn không phải nói hắn có yêu thích cô nương sao. Sao không cùng nhân ra kết hôn đâu. Trưng hướng dương lúc này mới phát hiện có điểm không thích hợp nhi. Rõ ràng có yêu thích người, lại không cưới nàng. Chẳng lẽ đối phương là phụ nữ có chồng. Hà Phương Chi cũng không biết nói hắn ý tưởng này. ta đoán kia cô nương thân phận hẳn là có vấn đề ngươi cũng cho rằng lý học sinh làm được quá mức Cư nhiên coi trọng phụ nữ có chồng nay khẩu vị cũng quá nặng đi trương hướng dương hừ một tiếng hà phương chi nghe xong hắn phỏng đoán dở khóc dở cười ngươi nghĩ đến đâu đi ta đoán kia cô nương là thuộc về hắc ngũ loại hắn mới vô pháp cưới trương hướng dương ngây người hơn nửa ngày xấu hổ mà gãi gãi đầu thiệt hay giả hắn cư nhiên cùng hắc ngũ loại có quan hệ Hà phương chi buông tay, nay chỉ là ta suy đoán. Ai biết có phải hay không thật sự. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, cũng có khả năng cái kia cô nương không thấy thượng hắn nha. Mới vừa nói ra, chính hắn liền cấp phủ quyết. Kia cô nương chỉ cần không phải cái mắt mù, nhất định sẽ coi trọng lý học sinh. Lý học sinh lớn lên văn nhã, lại có bản lĩnh, cũng có công tác. Bằng gì không thích. Trương hướng dương lại nghĩ đến lý học sinh cuối năm liền phải đi trở về. kia cô nương này làm sao bây giờ? Cho nên ngươi cơ hội tới nhà. Há phương chi cười nênh nênh mà nhìn hắn. Ngươi là nói hắn sẽ thác ta chiếu cố. Trưng hướng dương xoay chuyển trong mắt, cũng theo nàng câu chuyện đi xuống đoán. Mười chi tám chín đi. Hắn trừ bỏ tìm ngươi hỗ trợ, hẳn là cũng tìm không thấy một cái quan hệ tốt người nhà quê đi. Hắc ngũ loại hoặc là là ở đội sản xuất cải tạo hoặc là xung quân đến lao động cải tạo nông trường. Bất quá hắn lựa chọn trong ngực giang huyện, cách gần nhất lao động cải tạo nông trường là ở cách vách huyện. Cách nơi này có một trăm hơn dặm Hắn không có khả năng bỏ gần tìm xa. Cho nên nói, kia cô nương hẳn là ở nông thôn đội sản xuất. Trường hướng dương nốc, chúng ta đội sản xuất chỉ có một lao giáo thụ A không có tiểu cô nương. Ý của ngươi là hắn sẽ đem người điều lại đây. Hẳn là sẽ đi. Kia cũng nên là từ ngươi chiếu cố. Sao có thể làm ta chiếu cố? Hà Phương chi hai mắt mỉm cười, cha ngươi là đại đội trưởng. Đương nhiên là ngươi nói chuyện càng tốt xử. Trong lén lút cấp đồ ăn đó là hạ đẳng nhất chủ ý từ bên ngoài thượng chiếu cố, làm nàng thiếu làm điểm sống, mới là chân chính giải quyết lửa xém lông mày. Chương hướng dương thế nhưng không lời nào để nói, hắn cười đến vẻ mặt đắc ý, kia hắn đã có thể thiếu ta một thân tình. Hắn đột nhiên từ trên giường đất ngồi dậy, ngươi nói hắn cùng chúng ta đội sản xuất hợp tác. có phải hay không cũng ở khảo sát ta cha đâu, tưởng cùng ta trà phản quan hệ. Hà Phương Chi vừa lòng mà thẳng gật đầu, người đầu vóc kỳ thật cũng rất sống. Cư nhiên liền điểm này đều có thể nghĩ tới. Trương Hướng Dương, Lý Học Sinh mua bọn họ đội sản xuất nhiều như vậy đậu phộng, hắn cha lấy Lý Học Sinh đương thần tài giống nhau cung phụng. Nếu Lý Học Sinh mở miệng làm hắn cha hỗ trợ chiếu cô kia cô nương. hắn cha khẳng định không nói hai lời liền đồng ý nhìn một cái. nhân gia mới là thật yêu làm việc tích thủy bất lậu hắn đến cùng nhân gia hảo hảo học học trương hướng dương nản lòng mặt nằm hồi trên giường đất kia hắn hẳn là tìm ta cha hỗ trợ sao có thể tìm ta hà phương chi lắc lắc đầu kia nhưng chưa chắc trương đại đội trưởng hiện tại xem ở đậu phộng trên mặt sẽ hảo hảo chiếu cô kia cô nương, nhưng trở lý học sinh trở lại bắc kinh người đi trả lệnh thành nam giao dừa công ty tân trưởng khoa chưa chắc sẽ theo chân bọn họ đội sản xuất hợp tác Đến lúc đó trương đại đội trưởng chưa chắc sẽ nhớ tình cũ giúp kia cô nương. Nhưng trương hướng dương liền bất đồng, hắn là người tốt. Hà Phương Chi cười nói, phỏng chừng còn bởi vì ngươi là biêu cục nhân viên công tác, hắn viết thư cho ngươi, lại từ ngươi giao cho hắn đối tượng. Sẽ tỉnh rất nhiều phiên thoái. Nếu có người viết thư cấp hắc ngũ loại, kia khẳng định phải trải qua tầng tầng phê duyệt, càng có khả năng sẽ bị người trực tiếp xé bỏ, mị kỳ danh rằng không cho đối phương phạm sai lầm. Hà Phương Chi đã từng nghe Dương Lão Sư nói qua. Bên ngoài người gửi cấp hắc ngũ loại đồ vật, đại đa số cũng chưa đến bọn họ trong tay. Cho dù cho, cũng sẽ bị người khác cấp đi. Bởi vì hắc ngũ loại không xứng dùng thứ tốt. Như thế nào Phương Chi sở liệu, không quá mấy ngày, Đông Vương đội sản xuất chuồng bỏ lại nhiều tân hư phân tử. Chẳng qua, không phải một vị, mà là hai vị. Một vị mặt trắng không dâu lão nhân ra cùng một vị đang lúc tuổi thanh xuân cô nương. kia cô nương đầy mặt chim sẻ đốm, dầm rạp nhìn thập phần doa người. trương hướng dương nhìn đến cô nương này thời điểm, đều có điểm không thể tin tưởng, cô nương này cư nhiên là lý học sinh ái mộ người. Hắn hữu mày nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, phát hiện nàng làn ra tuy rằng doa người, nhưng ngũ quan lại là thanh lệ thoát tục. trương hướng dương tiến đến hắn tức phụ bên cạnh nhỏ giọng nói, tức phụ, người này có phải hay không dị ứng. Hà phương chi tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở cái kia lão nhân ra trên người. Nghe được hắn nói, quét kia cô nương liếc mắt một cái, chỉ là hơi giật mình, gật gật đầu, hẳn là. trương hướng dương chiều bốn phía nhìn liếc mắt một cái, đại gia hỏa đối cô nương này tất cả đều lộ ra chán ghét dạng, nhiều xem một cái đều không muốn. Này tránh còn không kịp thái độ hẳn là nàng muốn nhất đi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tức phụ, người này rất cẩn thận. Thấy tức phụ tầm mắt dừng ở kia lão nhân ra trên người, trương hướng dương rất có vài phần khó hiểu, làm sao vậy? Hà Phương Chi hơi hơi nâng nâng cảm, ngươi nói người này là người nào. Trương hướng dương nhìn kia lão nhân ra vài mắt, mày túc một hồi lâu. Người này nên không phải là cái thái dám đi. Hắn đem phỏng đoán nói cho tức phụ. Hà Phương Chi lại lắc đầu, ta đoán hắn là cái hát tuồng. Hơn nữa sướng vẫn là Đào Nhi. Đào Nhi, kia chẳng phải là cùng Mai Lan Phương giống nhau, là nữ giả nam trang sao. Trương hướng dương cẩn thận đánh giá hắn thân thể. Lúc này mới phát hiện người này là thật sự thực gầy, không xương rất nhỏ, nếu không xem kia trương lão vỏ cây giống nhau mặt, hắn câu lũ thân hình xác thật như nữ nhân giống nhau suy nhược, một trận gió là có thể quát đảo dường như. Trung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều tan, Hà Phương Chi riêng tiến đến trương đại đội trưởng bên người, cha, này hai người là gia tôn sao. Trương đại đội trưởng lắc đầu, không phải. Bọn họ là thầy trò quan hệ. Trên đường trở về. Hà Phương Chi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hướng Dương, ngươi không phải muốn làm con hát sao? Không bằng tưởng cái biện pháp bái kia lão nhân ra vì sư. Trương Hướng Dương hơi có chút giỡn khóc dở cười, hắn kiên nhẫn cùng nàng giải thích, tức phụ, ta nói chính là đóng phim, không phải đường con hát. Hà Phương Chi như mày, có cái gì không giống nhau sao? Đóng phim còn không phải là con hát sao? Trương Hướng Dương lúc này mới phát hiện, hắn tức phụ trước nay chưa thấy qua tivi. Nàng nào biết đâu rằng hắn nói chính là cái gì? Hắn xoay chuyển trong mắt, ở trong đầu cân nhắc nên như thế nào cùng nàng giải thích. Chúng ta về sau, sẽ có một loại đặc biệt đồ vật, có thể thả ra người ảnh tướng, nhưng là không phải cái loại này hí khúc. Liên tỷ như nói những cái đó tiền nhân viết. Có thể cho người dùng bạch thoại văn suy diễn ra tới. Đây là tân biểu diễn tình thế. Liên cung kia điện ảnh nhân vật dường như. Ta muốn làm như vậy diễn viên. không phải hài kịch cái loại này hình thức. Hà Phương Chi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là nàng nghĩ đến phía trước xem kia điện ảnh, cảm thấy hắn tương lai đối mặt khó khăn sẽ rất lớn, vậy ngươi đến hảo hảo tôi luyện kỹ thuật diễn. Trương Hướng Dương không nghĩ tới nàng sẽ cho rằng hắn kỹ thuật diễn không đủ. Rất có điểm bị thương tự tôn cảm giác. Hà Phương Chi thực mau nhận thấy được hắn biến hóa, lại một chút không có cố kỵ, ngươi cũng nói, ngươi kiếp trước hôn đến cũng không tốt. Trừ bỏ có người cho ngươi ngắn chân, còn có một chút, ngươi kỹ thuật diễn cũng không có hảo đến làm người phi ngươi không thể nông nỗi, nếu không nhân ra cũng sẽ không dễ dàng đem ngươi vứt bỏ. Chân hướng dương nghe xong như suy tư gì. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình vẫn luôn không hồng, chính là bởi vì đối phương thế lực quá lớn. Rõ ràng hắn học chính là biểu diễn chuyên nghiệp, thuộc về chính quy xuất thân, nhưng những cái đó đạo diễn sợ với đối phương quyền thế căn bản không chịu cho hắn cơ hội. hiện tại nghe nàng nói như vậy hắn trong lòng nhưng thật ra có cảm khái bất quá liền ngày đó nhìn đến điện ảnh tới xem ngươi kỹ thuật diễn so với kia những người này khá hơn nhiều hà phương chi lại bổ sung nói ít nhất người này ở nàng trước mặt diễn hơn một tháng kỹ thuật diễn vẫn là không tồi chỉ tiếc không có hảo đến phi hắn không thể nông nỗi ngươi dặn nói lòng ta dễ chịu nhiều chân hướng dương một lòng như là bị người tắc lại ngọt lại ấm nhìn đi biếm một chút lại khen một câu đây là có thể nói người hắn quay đầu lại nhìn mắt cái kia lão nhân gia ngươi vừa mới ra chủ ý ta cẩn thận ngẫm lại đảo cũng không tồi tuy rằng điện ảnh cùng hài kịch không quá giống nhau bất quá đều là biểu diễn hình thức vị kia lão nhân gia đối diễn kịch lĩnh nộ cũng so với ta thấu triệt ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm hắn giáo dạy ta hà phương chi gật gật đầu chờ trương hướng dương đi làm Hà Phương Chi cóng giỏ che đến sông bên kia nhặt ủi. Hiện tại đã vào đông, không cần lại xuống đất. Dương bồi hoa như cũ ở sông bên cạnh phong Lưu, nhìn đến nàng lại đây, hắn lập tức đứng dậy. Hà Phương Chi lập tức đem đội sản xuất lại tới nữa hai cái hư phần tử sự tình nói cho hắn. Dương bồi hoa nhìn cửa thôn phương hướng, thanh âm phát sáp, khi nào mới có thể khôi phục chân chính bình tĩnh đâu. Hà Phương Chi thấy hắn hiểu lầm, vội cho hắn giải thích. kia hai người là từ khác đội sản xuất điều lại đây không phải tân hư phân tử dương bồi hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy là tốt rồi hà phương chi thử thăm dò hỏi dương lão sư ta xem vị kia lão nhân ra tựa hồ là cái hài kịch đại gia nhà ta vị kia muốn làm diễn viên cho nên chờ ngài cùng người nọ tiếp xúc thâm có thể hay không giúp ta thăm thăm hắn khẩu phong a dương bồi hoa vẻ mặt khiếp sợ người nam nhân có phải hay không điên rồi nha Con hát chính là muốn ai phê đấu, sẽ bị định vì hư phần tử. Hắn hảo hảo nhận từ bất quá, đây là chịu cái gì điên nha. Thấy nàng vẻ mặt ngây thơ dường như căn bản không biết việc này nghiêm trọng tính, Dương Bồi Hoa lập tức cùng nàng giải thích, ngươi ở dạp chiếu phim xem kêu kêu bản mẫu diễn, đều là từ con số giúp nâng đỡ. Mặt trên lập tức liền phải khôi phục thi đại học, ngươi làm hắn đừng lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. hà phương chi nguyên tưởng rằng cái kia lão nhân ra bị định vì hư phần tử là bởi vì hắn phạm vào sự nhưng ai thành tưởng đơn giản là hắn là con hát nàng bồi dương bồi hoa hàn huyên hơn nửa ngày mới biết được nguyên lai hư phần tử định tội như thế tùy tiện chờ buổi tối trương hướng dương hạ ban hà phương chi mới đem dương bồi hoa sự tình nói cho hắn xem ra ngươi vẫn là đừng cùng hắn học đội sản xuất người nhiều mắt tạp cũng không so huyện thành an toàn nhiều ít chờ hắn khôi phục thân phận ngươi lại thỉnh chuyên nghiệp lão sư thỉnh giáo đi trương hướng dương nghĩ nghĩ quyết định án binh bất động hắn nghiêng đầu nhìn mắt hắn tức phụ đang ở lật xem chương trình học cười nói hôm nay ta cùng ta một cái đồng sự hỏi thăm hắn ca ca chính là trung học lão sư ta thỉnh hắn hỗ trợ giúp chúng ta liên lạc hạ phòng thí nghiệm đến lúc đó ta mang ngươi cùng đi làm vật lý cùng hóa học thực nghiệm hà phương chi hai mắt mạo quang thật sự a nàng đem chính mình vật lý vở phiên phiên Nhìn thấy không? Nay đó gấp trang số tất cả đều là ta không hiểu. Đến lúc đó ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc có thể hay không thật sự mở điện. Trường hướng dương nhìn nhìn đèn dầu, thở dài, cũng không biết chúng ta bên này khi nào có thể thông tượng điện. Mỗi ngày buổi tối đều điểm đèn dầu thật sự thực thương đôi mắt. Hà Phương Chi liếc xéo hắn một cái, người đi hỏi hỏi ta cha bái. Hắn không phải đại đội trưởng sao? Hẳn là biết đi. Trương Hướng Dương nhìn mắt bên ngoài ánh trăng, chiều nàng nói, vậy ngươi trước đọc sách, ta đi hỏi một chút. Nói, xoay người ra phòng, hướng lao phòng bên kia đi. Tới rồi lao phòng, người một nhà đều còn chưa ngủ đâu. Trương Hướng Dân không ở nhà, hôm nay là hắn đi tỉnh thành học xe nhật tử. Dương Tố Lan đang ở nhà bếp nấu nước, Hồng Căn ghé vào trên bàn viết chữ, Hồng Tiến ở bên cạnh quay rối. Trương Mẫu cùng Trương Đại đội trưởng đang ở nhà chính lột cúi bắp. thường thường nhìn hai cái tôn tử cãi nhau ầm ĩ trương mẫu thấy tiểu nhi tử trở về vội đứng lên như thế nào như vậy vãn lại đây trương hướng dương cười hồi nàng ta này không phải hảo chút thời gian không có tới xem ngài tưởng ngài sao trương mẫu mừng rỡ không khép miệng được lôi kéo hắn tay muốn hắn đi theo vào nhà trương hướng dương chụp hạ nàng ngu bàn tay triều trương đại đội trưởng nói cha ta muốn hỏi hạ chúng ta đội sản xuất khi nào có thể mở điện a phương chi mỗi ngày điểm đèn dầu đóng đế dày quá thương đôi mắt trương đại đội trưởng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lấy ra chính mình tẩu thuốc lại sờ soạng hộp que diêm điểm thượng sương khói tràn ngập gian hắn hít mây nhà khói sâu kín thở dài nói ngươi cho rằng ta không nghĩ mở điện a mặt trên tạp đến thật chặt ta đuổi kịp mặt nói vô số lần nhưng hiện đội sản xuất đều đang đợi tin tức ta có thể có biện pháp nào trương mẫu giận hắn liếc mắt một cái Ngươi hung cái gì a? Ta nhi tử còn không phải là hỏi ngươi một câu, ngươi cư nhiên phát lớn như vậy hỏa. Trương đại đội trưởng hư một tiếng, còn không đều là bởi vì hắn. Trương hướng dương cảm thấy có chút không thể hiểu được, hắn trong miệng lầu bầu, quan ta gì sự. Mặt trên không cho chúng ta đội sản xuất mở điện, lại không phải ta làm hại. Ngươi đã quên ngô khắc sáng tỏ. Trương đại đội trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ngô khắc minh. Hắn là ai a? trương hướng dương càng làng ốc trương đại đội trưởng bị hắn tức giận đến nói không ra lời trương mẫu chụp hạ tiểu nhi tử cánh tay ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm người đứa nhỏ ngốc này tiêu ngô khắc minh chính là ngụy ngọc hồng nhân tình bị ngươi cùng triệu chí nghĩa tự mình bắt gian hắn cha hiện tại đương công xã chủ nhiệm nơi trốn bắt ngươi cha khai đào, cha ngươi bị hắn không ít thuất khí nguyên bản tháng này nên đến phiên chúng ta đội sản xuất mở điện nhưng hắn chính là không cho Cha ngươi chính khí đâu? Ngươi nha, lúc này chính là sông đại họa. Trương hướng dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Tiếng ngô khắc minh cha không phải đại đội trưởng sao? Sao còn thành chủ nhiệm? Trương mẫu thở ngắn than dài một trận nhi, mới chậm rãi cùng hắn giải thích. Tiếng ngô an quốc đương đại đội trưởng thời điểm, thủ đoạn liền phi thường tàn nhẫn, vì tranh tiến lên, mỗi năm đều đem đội sản xuất lương thực toàn bộ nộp lên. Cố tình hắn lại là mặt trên trực tiếp tuyển đại đội trưởng, phía dưới xã viên cũng không dám nhẹ ý đắc tội hắn. Từng nhà đều ăn cái lửng dạ nghe nói bọn họ đội sản xuất mỗi năm đều đói chết người. Cố tình ở sở hữu đại đội trưởng bên trong, hắn công trạng xuất chúng nhất. Chủ nhiệm vị trí liền rơi xuống hắn trên đầu. Này không, cha ngươi gián tiếp hại con hắn. Ngươi nói hắn có thể không trả thù nhà ta sao. Trương hướng dương nột nột, đi đến trương đại đội trưởng bên cạnh, cha. Ngươi nếu là khi nói, liền đánh ta hai hạ đi. Nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Đều là ta sai, nếu ta có thể sử dụng ôn hòa một chút phương pháp. Cũng không đến mức làm ngài chịu hắn vất khí. Từ trương đại đội trưởng đương đại đội trưởng vẫn luôn là làm phía dưới các đội viên ăn ngon ăn mặc ấm. Chẳng sợ bị mặt trên mắng, hắn cũng căng ra đầu kháng xuống dưới. Trương hướng dương vẫn là thực kính trọng như vậy một vị lão nhân gia. Trương đại đội trưởng mệt mỏi vây vây tay, tính. Ta nguyên bản cùng hắn liền không đối phó. Chẳng sợ không có ngươi, hắn cũng sẽ cho ta ngáng chân. Hắn nhìn tiểu nhi tử, thở dài một tiếng, việc này cũng cho ta một cái cảnh giác. Mọi việc không thể chỉ nghĩ làm tốt sự. Có đôi khi cũng muốn lấy lòng thượng cấp. Nếu thượng cấp đối với ngươi không hài lòng, là sẽ cho tìm ngươi phiền thoái. Hắn này đại đội trưởng làm được đều là đắc tội với người sống. Vì có thể làm các hương thân ăn no, hắn cũng không hối hận. Quê nhà hương thân, hắn cũng không thể làm những người khác chọc hắn cuộc sống mắng. Nhưng hắn tiểu nhi tử không thể giống hắn như vậy không hiểu đến biến báo. Nếu thượng cấp đối tiểu nhi tử không hài lòng, tiểu nhi tử này tính bướng mình rất có khả năng sẽ dưới sự tức giận, nói không làm đâu. Kia hắn này tiền đã có thể ném đá trên sông. Hắn kiên tuyệt không có thể làm việc này phát sinh. trường hướng dương nghe lọc được, liên tiếp gật đầu, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo công tác. tuyệt không làm ngài tiền bạch hoa. Trương đại đội vừa lòng mà cười vậy là tốt rồi. Cha, hiện tại nhất không yên tâm chính là ngươi. Cha, nếu không ngươi đổi kịp mặt lãnh đạo cáo trạng, liền nói kiêng Nô An Quốc có ý định trả thù. Trương hướng dương thử ra chủ ý. Trương đại đội trưởng lắc đầu, Nô An Quốc chính là hắn để bạt đi lên, bọn họ mới là một cái thuyền người, sao có thể sẽ nghe ta đâu. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này cũng không nội. Tả hưu thực mau công xã liền sẽ bị hủy bỏ, đến lúc đó kia ngô an quốc ở đâu còn không biết đâu. Trời tối rồi, ngươi sớm một chút trở về đi. Sáng mai ngươi không còn muốn sớm một chút đi làm sao? Trương Đại đội trưởng thúc giục hắn. Trương Hướng Dương đứng lên, Hảo, cha, nương, ta đi trở về a. Nói hắn xoay người liền đi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt tới rồi cuối năm. Đông phương đội sản xuất các đội viên đều đang chờ chia hoa hồng. Hà phương chi lại như cũ hoa ở nhà không chịu ra tới. Nàng hiện tại thật vất vả có đằng ra thời gian tới học tập, tự nhiên chuyện gì cũng không chịu phản ứng. Dương Tố Lan ngẫu nhiên lại đây tìm nàng, phát hiện nàng đều đang xem thư, liền cũng không ở tới. Buổi tối tan tầm trở về, Trương hướng Dương nghe cửa thôn mấy cái đội viên nói trong đội chia hoa hồng đã bắt đầu đã phát, hắn lập tức đi vòng đi đại đội kho hàng. Buổi sáng nơi này còn người tế người, đội ngũ bài đến đại lộ, tới rồi buổi chiều đã thiếu hơn phân nửa. Hắn tiến sân thời điểm, vừa vặn nhìn đến mấy cái đội viên hoan thiên hỉ điệu mà ra tới. Xem bọn họ trên mặt rào rạt tươi cười là có thể đoán được, năm nay công điểm nhất định so năm trước nhiều. Nha, Dương Tử tới rồi. Chương hướng Dương đợi không đến một giờ, liền đến phiên hắn, kế toán nhìn đến hắn lại đây, trên mặt chất đầy cười, ít nhiều người nhà, Nếu không phải ngươi giúp trong đội bán những cái đó ướt đậu phộng, năm nay chia hoa hồng cũng sẽ không chướng một nửa. Đại gia hỏa đều cảm kích ngươi đâu. Trương hướng Dương Nguyên Bản tưởng khiêm tốn vài câu, nhưng ai thành tưởng trương đại đội trưởng ở bên cạnh hư một tiếng, này đó đều là hắn nên làm. Ngươi không cần khen hắn. Một đội đội trưởng cười nói, đại đội trưởng, lời nói cũng không thể nói như vậy. Dương tử đây là cho chúng ta đội sản xuất làm chuyện tốt, đương nhiên muốn thưởng. ngươi nha Cũng đừng tổng cho rằng Dương tử còn giống như trước giống nhau hôn không tiếc, ta xem hắn này mấy tháng liền trở nên khá tốt. Mỗi ngày sáng sớm liền lên đi làm, sau khi trở về còn xuống đất tránh công điểm. Như vậy nhi tử, ngươi còn có gì không hài lòng? Chính là chính là. Đại đội trưởng, ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Sáu đội đội trưởng cũng phụ họa Trương đại đội trưởng mặt già đỏ lên, lúng ta lúng túng không nói. Trương hướng Dương vội nói, không có việc gì. Cha ta nói ta cũng là vì ta hảo. Hắn đây là lo lắng ta phạm sai lầm, ta biết đến. Ai ra, Dương tử thật hiếu thuận. Nhị đội đội trưởng cũng xem náo nhiệt. Trương hướng Dương xua xua tay, nhìn về phía kế toán, năm nay nhà của chúng ta có thể phân đến bao nhiêu tiền A. Trương hướng Dương lương du quan hệ đã không ở trong đội, cho nên hắn không cần phân lương thực, nhưng là hắn tránh công điểm là có thể kế ở nhà bọn họ. ngươi có thể lãnh đến 118 khối 6 mao tiền. Kế toán đem hắn cùng Hà Phương chi công điểm bổn đều đưa cho hắn xem. Chân Hướng Dương mở ra hắn kia bổn từ từ hạ nhìn lướt qua. Từ này công điểm bổn thượng xem, nguyên thân ở 8 tháng trước, cơ hồ không như thế nào ra qua công a. Hắn lại phiên hắn tức phụ này bổn, trừ bỏ nằm ở trên giường đất kia nửa tháng, còn lại thời gian đều là mỗi ngày không rơi, một ngày cũng không thiếu quá. Trương hướng dương không lưng ở lãnh tiền kia một lan ký tên. Lãnh xong tiền sau, Trương hướng dương đem kia một trăm đồng tiền đưa cho hắn cha, cha, này một trăm đồng tiền trước còn ngài. Dư lại này mười tám khối sáu mao tiền, ta lãnh trở về đương ra dùng. Trương đại đội trưởng tiếp nhận tới, sắc mặt đẹp nhiều, làm Trương hướng dương bồi hắn cùng nhau đi trở về đi. Ngày mai là cuối tuần, nhà của chúng ta muốn chủ trì phân ra. Ngươi cùng ngươi tức phụ đều lại đây. Trương hướng dương ngây người trong ngáy mắt, rất có vài phần vô thố, ta nương, nàng. Trương đại đội trưởng vây vây tay, không cần lo lắng ngươi nương, chỉ là phân ra, lại chưa nói không cho ngươi hiếu thuận nàng. Trương hướng dương cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Hắn thật đúng là lo lắng hắn nương sẽ nháo. Hắn nương nếu là nháo lên, hắn cha cũng chống đỡ không được. Đất nền nhà, ta cũng cho ngươi phê hảo, ngươi tính toán khi nào cái. Trương đại đội trưởng chắp tay sau lưng, nhìn hắn. Trương hướng dương giật mình, hắn nghĩ nghĩ, cha, tạm thời không cái. Ta còn tính toán thi đại học đâu. Nếu không thi đậu, ta lại xây nhà, nếu thi đậu, phòng ở cái ở nơi đó cũng là lãng phí. Trương đại đội trưởng nhướng nhướng chân mày, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Khả đối thượng tiểu nhi tử kia nghiêm túc vô cùng ánh mắt, nhất thời liền nổi giận, tức giận đến chụp hắn một chút, người ngốc à. Những cái đó đều là lời đồn, ai biết là thật hay giả. Nói nữa, ngươi hiện tại đã coi ổn định công tác, liền tính ngươi thi đậu đại học, không giống nhau còn muốn công tác sao. Tội gì phí chuyện đó nhi. Trương hướng dương gãi gãi đầu, hắn không nghĩ tới hắn cha sẽ như vậy tưởng. Hắn rầm rầm chân, thế nhưng học khởi nguyên thân giải khởi bắt tới, cha, ngươi như thế nào có thể như vậy lạc hậu. Sinh viên không thể so học sinh trung học Quang Vinh A. Ngài nói ngài. Vẫn là đại đội trưởng đâu, tư tưởng sao như vậy lạc hậu đâu. trương đại đội trưởng hừ hừ, ngươi còn biết ngươi là học sinh trung học ga, ngươi liền cao trung cũng chưa thượng quá, ngươi khảo cái giám A. Hắn chụp hạ chính mình chán, rất có vài phần ảo não, ta cũng là bị ngươi khí hồ đồ. Ngươi có mấy cân mấy lượng, ta còn có thể không biết sao. Lúc trước ngươi kia sơ trung cũng là vì tránh né làm việc mới đi niệm. Ngươi muốn khảo liền khảo đi. Dù sao ngươi cũng thì không đậu. Nói xong, phất tay háo đi rồi. Trương hướng dương nhìn hắn cha chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui một chút cũng không thèm để ý bộ dáng liền biết hắn cha đối hắn thi đại học một chút tin tưởng đều không có. Hắn khe khẽ thở dài, đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng ai thành tưởng, phía sau cư nhiên đứng hai cái nam nhân. Lâm nhạc xuyên. Ngươi tới lanh chia hoa hồng A. Trương hướng dương thực tự nhiên mà cùng hắn chào hỏi. Lâm nhạc xuyên vẻ mặt xin lỗi. Vừa rồi trong lúc vô tình nghe được ngươi cùng đại đội trưởng nói chuyện, mặt trên không có khôi phục thi đại học tin tức. trương hướng dương không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Chỉ có thể mơ hồ không do nói, mặt trên hai phái vẫn luôn ở khắc khẩu, cha ta cũng không có tin tưởng. Nhưng là học tập là vô chừng mực, cho nên bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta đều không thể từ bỏ học tập. Lâm nhạc xuyên nói như thế nào cũng là hắn nửa cái lao sư. Trương hướng dương vẫn là hy vọng hắn có thể thi đậu đại học. Lâm nhạc xuyên sắc mặt có chút tái nhận, hắn bên cạnh nam thanh niên trí thức đồng dạng như thế. Hai người liếc nhau, chiều trương hướng dương nói thanh tạ liền rời đi. Trương hướng dương tới rồi trong nhà, xem hắn tức phụ ở học tập, chính mình đến nhà bếp nấu cơm xào rau. Tức phụ, mau tới đây ăn cơm đi. Trương hướng dương đem đồ ăn bưng lên bàn, lo lắng đồ ăn trong chốc lát lạnh, chẳng sợ hắn tức phụ học được thực nghiêm túc. Hắn cũng không mở miệng không được. Hà Phương Chi từ trong phòng ra tới liền nhìn đến Hồng Diệp cùng Hồng Tâm Chính ngoan ngoãn mà ngồi ở trước bàn cơm chờ ăn cơm. Hà Phương Chi cấp hai đứa nhỏ thịnh cơm, lại cấp trương hướng dương thịnh, chiều hắn nhuẩn miệng cười, vất vả ngươi. Trương hướng dương tiếp nhận chén, khách khí gì? Ngươi hiện tại công khóa đến nắm chặt. Về sau cơm sáng cùng cơm chiều liền từ ta tới làm đi. Hà Phương Chi có chút do dự, trương hướng dương cười xua tay, ngươi yên tâm. Trong nhà không có người khác. Làm hai đứa nhỏ cũng đừng đi ra ngoài nói bậy. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đồng thời cúi đầu. Thấy hai đứa nhỏ sắc mặt khó coi, liền cơm kẻ cũng không chịu ăn. Hà Phương Chi có chút lo lắng, vội hỏi, làm sao vậy? Hồng Diệp nhấp nhấp miệng, đôi tay từ chén thượng lấy ra, xúc đến chân con chỗ. Chân hướng dương sờ sờ nàng đầu, làm sao vậy? Không thể ăn sao? Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn mắt nàng đương. Nhẹ nhàng gật đầu, không có nương làm ăn ngon. Hà Phương Chi vừa định nói, về sau nàng tới làm. Nhưng Trương Hướng Dương lại ngồi xổm xuống, xuống, đem hai đứa nhỏ kéo vào trong lòng ngực. Các ngươi à, thật là chiều hư. Hắn chỉ vào kia một chén cơm thẻ, này đó lương thực tất cả đều là cha mẹ cực cực khổ khổ tranh tới. Ngươi nương vì cho các ngươi về sau có càng tốt sinh hoạt, không thể không học tập. Các ngươi muốn thông cảm nàng a. Hồng Diệp nhìn mắt Hà Phương Chi. trong mắt có chút do dự. Hồng tâm bẹp cái miệng nhỏ, từ trương hướng dương trong lòng ngực đi ra, chạy đến Hà Phương Chi trong lòng ngực, nương. Hồng Diệp cũng đi tới, ôm Hà Phương Chi eo, nương, ta về sau nhất định ngoan ngoan ăn cơm. Không bao giờ nói cha làm cơm khó ăn. Hà Phương Chi sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, các ngươi yên tâm, chờ nương thi đậu đại học, nhất định mỗi ngày nấu cơm cho các ngươi ăn. Hồng Diệp thật mạnh gật gật đầu, sau đó đi đến chính mình trên châu ngồi, Bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Hà Phương Chi tiếp tục trở về phòng học tập. Trương hướng dương thu thập hảo chén đũa, đốc xúc hai đứa nhỏ tẩy xong chân, thúc giục các nàng lên giường. Hết thể thỏa đáng lúc sau, hắn mới trở lại trên giường đất, bắt đầu ôn tập công khóa. Hai người một cái ở trên giường đất, một cái ở trên tủ lầu giường, nghiêm túc đọc sách. Tới rồi 10 giờ, Hà Phương Chi đôi mắt đều toàn, mới bắt đầu đoàn thủy rửa chân. Trương hướng dương cũng buông chính mình trong tay thư Nhìn hắn tức phụ kiểu Mỹ mặt nghiêng, cùng nàng nói chuyện, tức phụ, ngươi có hay không cảm thấy Hồng Diệp cùng Hồng Tâm có điểm thay đổi. Hà Phương chi nhẹ nhàng gật đầu, từ kiệm như xa dễ, từ giàu về nghèo khó. Các nàng còn đều là hài tử, tâm tính còn nhỏ. Chúng ta phải có kiên nhẫn mới được. Kiếp trước, nàng liền hôn cũng chưa kết, tự nhiên cũng không có giáo dưỡng quá hải tử. Nàng trưởng thành trải qua cũng không cụ bị tham khảo tính. Cho nên nàng đối hai đứa nhỏ rất là sùng lịch, nhưng thật ra trường hướng dương lại rất có nguyên tắc. Không thể không nói, không có người là hoàn mỹ. Nàng cung hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên a, ngươi đừng nhìn đến hài tử khóc, hài tử nháo, hài tử không cao hứng, ngươi liền không có cách, ngươi muốn kiên trì chính mình nguyên tắc. Sùng hai tử tương đương với hại Hải tử. Các nàng còn nhỏ, ăn nhiều một chút khổ, cũng là tốt. Trường hướng dương huấn khởi người tới thế nhưng cũng nghiêm trang. Hà Phương Chi đã thật lâu không bị người như vậy phê bình qua. Nàng xấu hổ một hồi lâu, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Nàng bóp chính mình ngón tay, ta đây về sau không can thiệp ngươi dạy hải tử. Ai? Ta đây sáng mai phải cho các nàng ăn khoai lang đỏ, ngươi không ý kiến đi. Chân hướng dương thật cẩn thận mà thử thăm dò mở miệng. Hà Phương Chi lông mày đều phải dựng thẳng lên tới, các nàng dạ dày không tốt, nếu không ngươi cho bọn hắn nấu điểm gạo trắng cháo đi. Trương hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô chính mình ngực, hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng hắn tức phụ không cho hắn làm lương thực phụ đâu. Hành! Trương hướng dương một ngụm đáp ứng, lại giải thích một câu, nhà ta lương thực tinh cũng ngon đã không có. ngươi tránh chút tiền ấy còn muốn lưu trữ về sau dùng, ta kiếm tiền tạm thời cũng không thể biến hiện, chúng ta vẫn là tỉnh điểm hoa đi. Nếu là đem hai đứa nhỏ dưỡng đến quá tiêu khí... tương lai các nàng gặp được một chút đả kích đều không chịu nổi kia mới là hại các nàng đâu Trương hướng dương chưa bao giờ cho rằng nữ hải tử muốn kiểu dưỡng suy sụp giáo dục là chẳng phân biệt nam nữ hơn nữa bọn họ hiện tại gia cảnh cũng không đủ để làm cho bọn họ đốn đốn đều là lương thực tinh như vậy quá nhận người mắt hà phương chi túi đầu suy nghĩ một lát kiếp trước nàng có vài cái hảo tỉ muội gà sau khi ra ngoài bởi vì sinh hoạt quá đến không như ý Liền bắt đầu đoán trời trách đất, một ngày so một ngày giàn ua. Có lẽ các nàng tựa như Trương Hướng Dương theo như lời, là nhà ấm đóa hoa, chịu không nổi bên ngoài mưa rền gió dữ, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền khô héo. Nhưng thật ra nàng vị kia so nàng còn muốn tàn nhẫn tỉ tỉ, từ ngự nữ một đường thăng đến quý phi. Thủ đoạn cùng ra thế tự nhiên đều là nàng dựa vào, nhưng nàng kháng áp năng lực cũng sắc thật hơn xa thường nhân. Hà Phương Chi lại ngẩng đầu thời điểm. Thực thành khẩn mà cùng hắn nhận sai, người nói rất đúng. Ta về sau nhất định sẽ sửa lại. Nàng sắc thật không nên bởi vì hai đứa nhỏ trước kia quá đến quá khổ, hiện tại liền liên tiếp mà bồi thường. Đem các nàng dưỡng đến liền hắn tra loại này bình thường trù nghệ tiêu chuẩn đều không tiếp thu được. Như vậy kiều khí nữ hải tử về sau lộ chỉ sợ cũng đi không xa, nàng này không phải ái các nàng, mà là hại các nàng. trương hướng dương thấy nàng như vậy trịnh trọng, vội xua tay. Ngươi không cần như vậy tự trách. Hai ta ai cũng không có đương quá cha mẹ, đều là vớt cục đá qua sông. Ta thấy ngươi làm không đúng, liền phải chỉ ra chỗ sai. Ngươi nhìn đến ta làm không đối cũng muốn chỉ ra chỗ sai. Như vậy hài tử mới có thể ở chính xác quỹ đạo thượng trưởng thành. Nói, hắn nắm lấy tay nàng. Hà phương chi hồi năm lấy, ngươi nói rất đúng. Nói xong, nàng buông ra tay, bưng nước rửa chân đi ra ngoài. Trương hướng dương nhìn trong lòng bàn tay nhiệt độ, mất mát không thôi. Đám người vào được, Trương hướng dương đem hôm nay lãnh đến tiền cùng hắn tra lời nói giảng cho nàng nghe. Hà Phương Chi đem tiền thu hồi tới, chúng ta đây ngày mai hẳn là có thể còn xong tiền. Trương hướng dương gật gật đầu. Hà Phương Chi bỏ lên trên giường đất, nằm xuống sau, mới vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Trên tay nàng đột nhiên nhiều một chút độ ấm. Nàng mở mắt ra nghiêng đầu xem hắn, còn có việc. trương hướng dương nhẹ nhàng dựa lại đây hai người mặt đối với mặt khoảng cách bất quá một lóng tay khoảng cách gần đến hà phương chi có thể cảm nhận được hắn hơi thở chi gian nhiệt độ nàng xác mặt nóng lên ngươi trương hướng dương hơi hơi ngừng đầu ở khoe miệng nàng hôn một chút lại bay nhanh bùng ra ngủ ngon hà phương chi giật mình theo bản năng trở về hắn một câu ngủ ngon trương hướng dương nhấp miệng trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọn nàng vừa mới không có đẩy ra hắn thật tốt quá Đại đội trưởng ra muốn phân ra, mời đến nhân chứng đơn giản là cùng hắn quan hệ còn tính tốt, một đội đội trưởng, tam đội đội trưởng cùng sáu đội đội trưởng. Đúng rồi, còn có hắn thân muội tử Trương Thảo Hoa. Nhân chứng phân tán ngồi ở một bên, bên kia là Trương Hưng Dương, Hà Phương Chi, Trương Hướng Dân cùng Dương Tố Lan. Trương Mẫu cùng Trương Đại đội trưởng ngồi ở chủ vị thượng. Trương Đại đội trưởng đem vẫn luôn dùng khỉu tay ngăn chặn vỡ mở ra, ta liền các ngươi này hai cái nhi tử. Nhà ta đổ vật theo lý thuyết hẳn là các ngươi chưa đều, bất quá lúc trước là chính ngươi khăng khăng dọn ra đi trụ. Các ngươi sau lại cũng thêm không ít đồ vật. Nếu lại phân cho các ngươi, các ngươi cũng muốn không được nhiều như vậy. Ta liền trực tiếp cho ngươi chết tiền đi. Chúng ta nổi chén gáo buồn, bàn ghế đều các ngươi một phần nhi, bao gồm này nhà ở, trong nhà đệm chăn linh tinh. hợp ở bên nhau, ta liền lấy cái số nguyên, 200 khối. Ngươi xem thế nào. Trương hướng dương gật gật đầu, cha, ta không ý kiến. Ngài làm chủ liền hảo. Trương mẫu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người chiều trương đại đội trưởng nói, lão nhân, 200 đồng tiền cũng chỉ đủ cái một gian bùn thảo phòng mà thôi. Bọn họ hai vợ chồng tuổi nhẹ, thỉnh không tới nhiều như vậy khách nhân, đến lúc đó ngươi đến hỗ trợ thu xếp mới được. Ở nông thôn xây nhà, đều là người trong thôn giúp đỡ đắp bắt tay, không cần tiền công, nhưng là đến quảng cơm. Này niên đại cơm không phải như vậy hảo quản. Nhà ai lương thực đều là định số, cho nên đến cùng quan hệ tốt thương lượng dùng tiền mua. Bởi vì làm đều là thể lực sống, cho nên đến làm nhân ra ăn no, bằng không làm việc cũng chưa sức lực. Trương hướng dương trước kia thanh danh vậy không cần phải nói, hắn xây nhà phỏng trừng không ai chịu lại đây. Nhưng là từ trương đại đội trưởng ra mặt liền không giống nhau, hắn là cái đại đội trưởng, ở đội sản xuất vẫn luôn rất có uy tín. Trương đại đội trưởng hư một tiếng, hắn là ta nhi tử, hắn xây nhà ta có thể không hỗ trợ sao. Nhưng người ta a, Lời còn chưa dứt, hắn liền im miệng, lo lắng trong chốc lát lại bởi vì xây nhà sự tỉnh xào lên, hắn tức thời sửa lại khẩu, đến lúc đó ta khẳng định sẽ giúp đỡ thu xếp. Người yên tâm đi. Trương mẫu gật gật đầu. Bên kia trương hướng dân cùng Dương Tố Lan cũng không ý kiến. Bọn họ nhưng không kêu bản lĩnh làm ra như vậy nhiều lương thực làm nhân ra giúp đỡ xây nhà. Lại nói này phòng ở cũng không cái mấy năm, còn thực tân đâu. Đến nỗi đông đệm chăn càng là như thế, có tiền đều mua không tới. Trương hướng dân trong lòng ấm áp, cảm thấy hắn cha quả nhiên vẫn là cưng hắn. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, đây là trương hướng dương chính mình yêu cầu. Hắn đã nhờ người mua được đông, Hà Phương Chi đã sớm bộ vài giường đông bị. Trương đại đội trưởng đem bên cạnh hộp mở ra, bên trong phóng tiền. Hắn đếm đếm, đem năm nay lành chia hoa hồng số ra tới một bộ phận đưa cho trương hướng dân. Sau đó cùng trương hướng dương cùng Hà Phương Chi giải thích, các ngươi chia hoa hồng là thuộc về các ngươi chính mình. Ngươi đại ca đại tẩu chia hoa hồng cũng đến thuộc về chính mình. Ta và ngươi nương chia hoa hồng cũng lưu tại chính mình trong tay. Trương đại đội trưởng lại đếm dư lại tiền, tổng cộng là 470 đồng tiền. Công tác của ngươi hoa 300 đồng tiền, mỗi tháng trả ta 20, còn 6 tháng, chính là 120 đồng tiền. Ngày hôm qua lệnh chia hoa hồng lại cho ta 100 đồng tiền, thêm lên chính là 220 đồng tiền, ngươi còn thiếu ta 80. Đúng không? Trương hướng dương gật đầu, đối. Trương đại đội trưởng cầm bút chỉ ở bên cạnh nhớ thượng. Lại ở bên này tiếp theo tính, thêm lên tổng cộng là 550 đồng tiền. Diệt trừ vừa rồi nói. 200 đồng tiền xây nhà tiền, còn dư lại 350 đồng tiền, các ngươi chia đều chính là 175 đồng tiền. Hắn lại tính vài lần, lão đại có thể phân 175, tiểu tam là 295 đồng tiền. Hai người đều gật đầu phụ họa. Kế tiếp chính là nói dưỡng lao cùng đất phần trăm vấn đề. Đất phần trăm, chúng ta trực tiếp ấn dân cư phân, một người một phân mà. Các ngươi là bốn khẩu người, vậy phân bốn phần cho các ngươi. Ta sẽ cùng phụ xin, đất phần trăm liền phân cho nhà các ngươi phụ cận. Đến nỗi ngươi nhị thẩm để lại cho ngươi đất phần trăm, các ngươi trước giúp nàng loại. Nàng lương du quan hệ còn ở trong thôn, người cũng chưa về, đến tiêu tiền bổ công điểm mới có thể phân đến lương thực. Các ngươi loại đồ ăn cũng đừng quên đưa điểm cho ngươi nhị thẩm, bọn họ ở huyện thành mua cái gì đều đến muốn phiếu. Nhật tử khó khăn túng thiếu. Chương hướng dương lập tức đáp ứng, cha, đều nghe ngươi. Một đội đội trưởng cười nói, Dương Tử hiện tại thực hiểu chuyện làm. Trương đại đội trưởng ngạnh cổ, hắn đây là xem các ngươi ở mới như vậy nghe lời. Trương hướng Dương Hảo tính tình mà cười cười, chưa nói cái gì. Trương đại đội trưởng cũng cảm thấy mất mặt, bắt đầu nói kế tiếp vấn đề, ta và ngươi nương tạm thời trước cùng đại ca ngươi trụ. Chúng ta hai vợ chồng công điểm cũng cùng lão đại cùng nhau. Tương lai trở làm bất động, các ngươi hai anh em muốn thay phiên cho chúng ta dưỡng lão. Nhưng là tiểu tam dù sao cũng là phân ra đi, cho nên tương lai dưỡng lao vấn đề, ta sẽ dựa theo bốn sáu khai. Hai ngươi cảm thấy như thế nào? A, còn có thể như vậy làm. Trương hướng dương vẫn là đầu một hồi nghe nói có như vậy dưỡng lao. Tương so với trương hướng dương kinh ngạc, Hà Phương chi tuyệt đối là sóng to gió lớn. Nàng hơi hơi cúi đầu, âm thầm cân nhắc, này niên đại cùng nàng kiếp trước có rất lớn bất đồng. Kiếp trước đại gia tộc. Đích trưởng tử có thể phân đến ít nhất 6 thành trở lên gia sản. dư lại 4 thành tài là dư lại huynh đệ phân. Đương nhiên cũng không có khả năng là bình quân phân phối, như cũng là con vợ cả chiếm đầu to, con vợ lẽ trên cơ bản chỉ có thể chiếm một bộ phận nhỏ. Cha mẹ giống nhau cũng đều là lựa chọn cùng đích trưởng tử sinh hoạt, trừ phi có đặc thù tình huống, thì như nói tiểu nhân so đại có tiền đồ, cha mẹ đi theo có tiền đồ, càng có mặt mũi, đó chính là khác đường đường ngoại. Nhưng bên này phân ra sản, lo liệu chính là công bằng công chính nguyên tắc. Nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói, rốt cuộc loại nào càng tốt. Trương hướng dương ngốc lăng qua đi, cha, ta cũng không ý kiến. Trương hướng dân cùng dương tố lan cùng sôi nổi gật đầu. Trương đại đội trưởng nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng tiểu nhi tức phụ, tiểu tam tức phụ, ngươi đâu. Hà Phương chi phục hồi tinh thần lại, cười gật đầu, cha, ngại như vậy công bằng công chính. ta cùng hài tử hắn cha không có ý kiến lời này nói được làm người thoải mái trương đại đội trưởng cười ha ha vẫn là ngươi có thể nói rốt cuộc là trong đó chuyên sinh lời nói đều dễ nghe mấy cái đội trưởng cũng sôi nổi gật đầu như vậy phân khá tốt trương thảo hoa ngồi ở cái bàn mặt bên cho bọn hắn viết chứng minh ở nông thôn phân ra, loại này chứng minh tin tuyệt đối so với tòa án phán còn hữu hiệu phân xong ra lúc sau Trương đại đội trưởng lưu hai người ở bên này ăn tán hỏa cơm. Trương đại đội trưởng nguyên bản tưởng lưu mấy người ăn cơm, nhưng từng nhà đều không dễ dàng, cho nên đều chối tử. Ngay cả trương thảo hoa cũng không lưu lại, ca, ta còn phải trở về cấp hải tử nấu cơm đâu. Các ngươi ăn đi. Chúng ta là thật sự thân thích, đại niên sơ nhị, ta tới cấp ngươi chúc Tết, thỉnh ngươi đi nhà ta uống rượu. Trương đại đội trưởng miệng đầy đáp ứng, thành... Đến lúc đó ta cùng vượng lâm hảo, hảo hảo hướng một chung. Tiến đi Trương Thảo Hoa, Hà Phương Chi, Dương Tố Lan cùng Trương Mâu đi phòng bếp nấu cơm. Trương hướng Dương cùng Trương hướng dân liêu khởi học xe sự tình. Nghe Tam Đệ hỏi xe sự tình, Trương hướng dân trong mắt đều mạo quang, ta đã sẽ lái xe, hiện tại đang ở học như thế nào sửa xe. Trương hướng dương cười nói, kia khi nào có thể khảo chứng A. Trương hướng dân hàm hậu trên mặt có chút quấn bách, cái này không đổi. Ta còn phải một lần nữa học viết chữ, bằng không chờ khảo thí ngày đó, ta liền tự đều sẽ không viết, vậy phiền phải lớn. Trương hướng dương vừa định nói chuyện, Hồng Căn chạy tới, chê cười cha hắn, ha ha, tiểu thúc, ngươi không biết cha ta nhưng bổn lạc. Hắn cư nhiên liền hoài giang huyện đều sẽ không viết. Còn hỏi ta đâu? Bị nhi tử chê cười, Trương hướng dân tức giận đến mặt đều đỏ, đứng lên liền phải tấu hắn, Hồng Căn thời khắc chú ý hắn cha động tác, thấy hắn cha đứng lên. Chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Đứng lại. Hồng Căn, ai làm ngươi như vậy không lớn không nhỏ. Cư nhiên dám chê cười ngươi lão tử. Hồng Căn quay đầu lại chiều hắn làm cái mặt quỷ, vừa quay đầu lại liền đụng phải đang muốn vào nhà trương đại đội trưởng. Vẫn luôn chắp tay sau lưng trương đại đội trưởng bị Hồng Căn đâm một cái cái bụng, đau đến tê một tiếng. Hồng Căn dọa choáng váng, ra ra, ngài không có việc gì đi. Trương đại đội trưởng xua xua tay, không có việc gì. Hồng căn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định xoay người, lại không nghĩ bị hắn cha tốn qua đi, hung hăng đánh hàm ông. Đang muốn lại đánh, trương đại đội trưởng một phen kéo ra hắn, làm gì? Ai hưng ngươi tết nhất đánh hải tử? Như thế nào ngươi hiện tại ngưu đúng không? Trương hướng dân đỏ lên mặt, môi thẳng run run, cha, sao nói như vậy đâu? Ta đây là vì hắn hảo. Hắn còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, cư nhiên chê cười hắn lão tử. trương đại đội trưởng lắc lắc tay háo vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ không biết hoài giang huyện ba chữ thực quang vinh bái trương hướng dân đầu gục xuống không dám lại cùng hắn cha già mồm trương hướng dân vội thế hắn giải vây cha đại ca chính là thời gian hắn giải đem tử cấp đã quên ngài cũng không thể chỉ phê bình ta đại ca hồng căn đứa nhỏ này đến quản giáo như vậy điểm hài tử cư nhiên sẽ cười nhạo người khác đây là không đúng nói hắn kéo ra hồng căn Hồng can, cha ngươi mỗi ngày bắt đầu làm việc, cho nên không có thời gian đọc sách. Nhưng hắn một lòng dốc lòng cầu học, này phân tâm phi thường khó được. Ngươi như vậy chê cười hắn, là không đúng. Ngươi ngẫm lại, ngươi có phải hay không cũng sẽ không rất nhiều đồ vật. Thấy hắn vẻ mặt ngây thơ, trương hướng dương lại cử ví dụ, tỉ như nói ngươi sẽ không bao bao tử, sẽ không làm vẩn thán, sẽ không xa rau, sẽ không phía dưới điều. Hồng can không phục, tiểu thúc. này đó đều là nữ nhân làm sống. trương hướng dương mặt nghiêm, cái gì nam nhân nữ nhân? Đó là ngươi kiến thức thiện cận. Quốc doanh tiệm cơm có rất nhiều đầu bếp đều là nam nhân. Thấy hắn vẻ mặt không tin, trương hướng dương may mà lại thu hồi đề tài, vậy ngươi còn sẽ không cắt lúa mạch, lần trước cắt thảo, còn đem chính mình ngón tay cấp cắt vỡ. Ngươi ngẫm lại, khi đó ngươi nương, cha ngươi có chê cười quá ngươi sao? Hồng căn túi đầu, suy nghĩ một hồi lâu, lại ngẩng đầu chiều trương hướng dương lắc lắc đầu không có tiểu thẩm còn khen ta đâu đó là hắn đầu một hồi bị người khen hiện tại còn nhớ rõ tiểu thẩm lời nói hắn nghe xong trong lòng ngọt tư tư nhớ tới hắn nương mỗi lần chỉ biết gian dạy hắn hắn nghe xong trong lòng đặc biệt khổ sở hắn cha có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau a tư đã gần người hồng căn nhận thức đến chính mình sai rồi đi đến trương hướng dân bên người nắm lấy hắn cha tay ngưỡng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt khẩn thiết cha ta sai rồi ta về sau không bao giờ chê cười ngươi trương hướng dân trong lòng một trận uất tiếp ngẩng đầu chiều tam đệ lộ ra cảm kích cười trương đại đội trưởng kinh ngạc nhìn tiểu nhi tử ngươi hiện tại nhưng thật ra hiểu được rất nhiều xem ra ngươi này ban không bạch thượng trương hướng dương trong lòng căng thẳng cười nói ta mỗi ngày đọc nhân gia tin xem báo chí tự nhiên hiểu nhiều lắm trương hướng dương xem qua này niên đại báo chí Thanh một màu tất cả đều là chủ tịch sự tích Lời hắn nói Hắn chỉ thị Hắn trưởng thành tiểu chuyện xưa Học tập hắn tinh thần Thông thiên đều là khen người nói Rất nhiều từ đều không lặp lại Nhìn nhân ra viết văn trường Hắn được lợi không ít Trường hướng dương còn đem những cái đó Cũ báo chí mang về nhà Làm hắn tức phụ nhiều hơn học tập Khôi phục thi đại học Chính trị cũng là tất khảo khoa Phần song ra lúc sau Trong đội tổ chức khai đại hội Tiên tiến xã viên cùng đặc biệt cống hiến giả đều có thể được đến khen thưởng. Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở phía dưới nghe đại đội trưởng đứng ở đài thượng giảng năm nay thu hoạch. Năm nay chúng ta đội sản xuất công điểm trướng một nửa, đều là đại gia công lao. Sang năm chúng ta muốn tiếp tục nỗ lực, lại sang huy hoàng. Gió bắc ô ô thổi mạnh, đến xương gió thổi ở trên mặt, mặt trên là khàn cả giọng giống lên một tiếng. Phía dưới Hà Phương Chi lại nghe đến mơ màng sắp ngủ. Nàng tối hôm qua có cái nan đề vẫn luôn không hiểu được Làm trường hướng dương cho nàng giảng giải Chậm chế bình thường ngủ thời gian Nàng che miệng ngáp một cái Đôi mắt thước át Nàng lao trong mắt nước mắt Này sẽ khi nào mới có thể kết thúc ca Ta vây đã chết Hà Phương Chi tiến đến trương hướng dương bên thai nhỏ giọng nói thầm Nàng trong lòng ngực ôm hồng diệp trương hướng dương trong lòng ngực ôm hồng tâm Hai người ngồi đến từ gần Trường hướng dương che miệng Vừa định tiến đến nàng bên thai nói chuyện, chỉ nghe hắn cha ở mặt trên tê, Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương một cái giật mình, theo bản năng ngồi ngay ngắn, chiều hắn cha nhìn lại. Mọi người cũng đồng thời quay đầu lại chiều hắn xem, trong mắt đều là hâm mộ. Trương Hướng Dương còn ở vào ngộng bức trạng thái. Trương Đại Đội trưởng nhìn thấy hắn này phó biểu tình, mặt tối sầm, chắp tay sau lưng, sụ mặt nói, lan đi lên lanh đổ vỡ. Trương Hướng Dương nga một tiếng. Đem trong lòng ngực hồng tâm phong tới trên ghế ngồi, ra bên ngoài tễ. Đại gia Hỏa Châu đầu ghé thai thảo luận lên, hướng dương tiểu tử này được lớn như vậy khen thưởng như thế nào cũng không thấy đại đội trưởng thế hắn cao hưng a Còn lôi kéo một khuôn mặt, nhìn nhìn, đều thành lửa mặt. Ha ha ha. Vẫn luôn ngồi ở trương hướng dương mặt sau một vị phụ nữ cười đến thực mịt mờ, đại đội trưởng ở mặt trên nói không ngừng, hắn thân nhi tử lại không chú ý nghe, hắn mặt mũi hạ không tới bái. Đại thượng, trương đại đội trưởng cấp vài vị tiên tiến xã viên một người đã phát một cái tráng men lưu. Nhưng đến phiên trương hướng dương thời điểm lại là buồn tráng men. Trương hướng dương ban đầu còn tưởng rằng hắn cha đây là tìm tư, nhưng ngay sau đó liền nghe hắn cha nói, lăn xuống đi thôi. Trương hướng dương mắt trợ trắng, khuyên hắn, cha, ngài mở họp có thể hay không thiếu giảng điểm. Một câu có thể nói xong chuyện này, ngài thế nào cũng phải dùng 4-5 câu, ngài không chê phiền. Ta nghe đều phiền, ngài không nhìn thấy sao. Phía dưới người đều phải ngủ rồi. Ngay thường cũng không gặp ngài lời nói nhiều như vậy nha. Ở nhà chính là cái hũ nút, ở đại hội thượng, như là mở ra máy hát, một câu tiếp một câu mà ra bên ngoài nhảy, trong đó có hơn phân nửa lời nói như là bánh xe dường như lăn qua lộn lại mà giảng. Phía dưới các đội viên đồng thời cười lên tiếng. Trương đại đội trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét, dơ lên tẩu thuốc làm bộ muôn đánh. Trương hướng dương hướng dưới đài nhảy dựng, ta chính là cho ngài để đề ý kiến. Ngài sao còn động khởi tay tới đâu? Trở lại chính mình vị trí thượng, Trương hướng dương đem trong tay buồn tráng men hiến vật quý tưởng mà hướng tức phụ trong tay tắc, một bộ ngươi muốn khen ngợi ta, tức phụ, ngươi vừa rồi nghe xong sao? Ta này bởi vì gì đến khen thưởng? Hà Phương Chi vừa rồi riêng cùng người hỏi tham qua, cười cho hắn giải thích nghĩ hoặc, bởi vì ngươi giúp trong đội bán hoa tươi sinh bái. Đại gia hỏa cùng nhau để cử người đương. Trương hướng dương trong lòng thoải mái. Nguyên lai like là như thế này. Hắn còn tưởng rằng hắn cha cho hắn tìm giải quyết riêng đâu. Có thể là tiểu nhi tử nói thật sự nghe lọt được. Kế tiếp trương đại đội trưởng thật không có giống năm rồi như vậy phát biểu thao thao bất tuyệt. Nói vài câu lúc sau. Liền tan họ. Trương hướng dương ôm hồng tâm. Hồng Diệp bắt tay nhét vào nàng cha túi quần sưởi ấm. Hà Phương chi vốt túi háo tân phát phiếu vải. chiêu trương hướng dương cười nênh nên địa đạo, chúng ta ngày mai đi bách hóa đại lâu đi. Ta tưởng cấp bọn nhỏ lại làm hai kiện áo khoác. Năm nay cấp hai đứa nhỏ tân làm áo đông, mùa đông quần áo hậu, tẩy một lần muốn phơi nắng thật nhiều thiên tài có khả năng. Cho nên nàng tính toán lại làm hai kiện áo khoác. Trương hướng dương có chút phát sầu, nhưng ngươi chương trình học làm sao bây giờ? Bởi vì không học quá, cho nên nàng học được rất chậm. Hơn nữa khoa học tự nhiên thứ này cùng văn khoa không giống nhau, học bằng cách nhớ là vô dụng Hà Phương Chi cười cười, mỗi ngày ở nhà buồn, ta đầu góc đều học gương Ta muốn đi thả lỏng thả lỏng. Nghe nàng như vậy vừa nói, trương hướng dương cũng cảm thấy có đạo lý, ngươi nói rất đúng. Hắn nghĩ nghĩ, nếu thật sự không biện pháp, tương lai ngươi liền sửa học khác chuyên nghiệp đi. Y học viện vô luận ở đâu cái niên đại đều thực nổi tiếng, muốn ghi danh cái này chuyên nghiệp. kia điểm tuyệt đối rất cao. Cố tình nàng tính tình lại không chịu thua, gặp được cái gì vấn đề, nàng đều phải giải quyết mới thành. Hắn lo lắng nàng sẽ chui vào rúc vào sừng châu ra không được. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, còn có đã hơn một năm đâu. Đừng nói loại này ủ rũ lời nói. Nàng cũng không tin nàng học không được. Lần này đi huyện thành, không có mang hai đứa nhỏ, chủ yếu là thời tiết quá lạnh, trên đường quá hoạt, lo lắng đem hai đứa nhỏ quăng ngã. Trương hướng dương cưới xe đạp mang theo Hà Phương Chi đến huyện Thành Bách Hóa Đại Lâu. Hà Phương Chi đem trong tay phiếu vải toàn bộ tiêu hết, hai người lại vào lầu hai. Trên lầu đồ vật đều là tương đối quý, tỉ như nói tam chuyển một vang. Hà Phương Chi cũng đi theo giải quá kiến thức. Trương hướng dương an ủi nàng, chờ về sau, ta nhất định đều cho người mua. Hà Phương Chi cười gật đầu, ân, ta chờ ngươi. Bị nàng như vậy tín nhiệm, Trương hướng dương trong lòng mị đến ưa ra phao. Hán tử trong túi lấy ra một chương điểm tâm phiếu, đây là chúng ta đơn vị phát. Chúng ta mua điểm trở về cấp hải tử ăn đi. Điểm tâm. Hà phương chi lập tức mồm miệng sinh tân. Nàng thích ăn đồ ngọt, đặc biệt thiên vị điểm tâm, tỉ như bánh hoa quế, bánh đậu xanh, đậu phụ vàng, mức táo tô từ từ. Chính là đương nàng nhìn đến này thật dài đội, liền có điểm rút lui có trật tự, nếu không vẫn là thôi đi, vì này một cân điểm tâm, muốn bài lâu như vậy đội. có điểm quá chậm trễ thời gian. Không bằng đi cung tiêu xã mua đi. Trương hướng dương nhìn mắt phiếu thượng ngày, hôm nay không mua liền phải quá thời hạn. Này! Hào đi! Vì không lãng phí, chỉ có thể xếp hàng. Hai người bài hơn một giờ đội, rốt cuộc đến phiên bọn họ. Chỉ là đương Hà phương chi nhìn đến trước mặt này đó nhan sắc phát hoàng bánh in, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ngốc lăng tại chỗ, thật lâu chưa động một chút. thấy nàng nhìn trầm trầm vào kia bánh in xem, trương hướng dương nghiêng đầu xem nàng, muốn ăn cái kia, hà phương chi liên tiếp mà lắc đầu, muốn ăn, vui đùa cái gì vậy, ở kiếp trước, chẳng sợ bên người nàng tam đẳng nha hoàn đều không ăn loại này thấp kém hóa, cũng không biết này đó là như thế nào làm, bánh in hẳn là tính chất dễ chịu đồ tế nhuyễn, giống như nó nả, nhan sắc hẳn là bạch như tuyết hoa, nhưng cái này cư nhiên phát hoàng, nàng vẻ mặt ghét bỏ. Tầm mắt rời về phía cái khác điểm tâm, đáng tiếc còn không bằng cái này đâu. Người bán hàng không kiên nhẫn mà thúc giục, ta nói hai người mua không mua nhà. Vẫn luôn sợ ở chỗ này, chậm trễ người khác mua đồ vào ta. Hà Phương Chi vừa định nói không mua, nhưng Trương hướng dương lại bay nhanh mà chỉ vào kia xanh mượt bánh đậu xanh, ta muốn cái này. Hà Phương Chi thối lui đến một bên, chờ hắn phó xong tiền ra tới. Làm sao vậy? Trương hướng dương thấy nàng thần sắc có chút không thích hợp nhì, có chút sở không được đầu óc. Hà Phương chi chỉ vào trong tay hắn bánh đậu xanh, này bánh đậu xanh hẳn là hơi hơi thiên hoàng, nhưng cái này lại là xanh mượn. Bên trong cũng không biết bỏ thêm thứ gì. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, hẳn là bỏ thêm nhân công sắc tố. Trước kia hắn đã tới huyện thành rất nhiều lần cũng chưa nhìn đến có bánh đậu xanh, nghĩ đến là ăn tết mới có sản phẩm mới. Giống loại này đóng gói tinh mỹ. Giống nhau đều là bán được nước ngoài Nhưng là nếu nước ngoài công ty bởi vì kinh tế trạng hướng vi ước Mấy thứ này liền sẽ đánh trở về Cũng chính là thông thường mọi người theo như lời xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ Hà Phương Chi ngẩn ra Thêm này ngoạn ý làm gì Nhan sắc càng đẹp mắt ta Trưng hướng dương nghĩ nghĩ Nhan sắc càng đẹp mắt Mới càng dễ dàng bán đi Hà Phương Chi nghĩ nghĩ Tia thứ này đối người có hại sao Nàng là cổ nhân Tuy rằng không hiểu ý ý, còn là biết rất nhiều đồ vật đều là đối người có thương tổn. Nàng hỏi cái này dạng nghiêm túc, Trương Hướng Dương tự nhiên không thể nói không hại, hắn gật gật đầu, có làm hại. Hà Phương Chi cảm thấy hắn người này quả thực có bệnh, tốn hắn đến không ai chỗ, thấp giọng nói, có hại ngươi còn cấp hải tử ăn. Ngươi tâm như thế nào lớn như vậy? Trương Hướng Dương cảm thấy chính mình rất oan, Nhân công sắc tố tính cái gì nha? Đời sau liền giao dưa đều là đánh nông dược, kia có thể so nhân công sắc tố thương tổn lớn hơn nữa. Hắn đều đã thói quen. Hắn chịu trách nhiệm bánh đầu xanh đóng gói túi, lúng ta lúng túng không nói. Hắn không thể nói nàng không đúng, rốt cuộc nàng là từ cổ đại tới, nàng trước kia ăn tinh tế, nơi nào ăn qua này đó bỏ thêm hóa học chất phụ gia đổ vật. Hắn châm trước một hồi lâu, thế chính mình biện giải, thứ này lại không phải thường xuyên ăn. Ngẫu nhiên mới ăn thượng một lần. Sẽ không thế nào Về sau loại này sản phẩm chỗ nào cũng có Nàng nếu là không thói quen Chỉ sợ về sau nàng chỉ có thể Chính mình trồng rau ăn Hà Phương Chi thấy hắn kiên trì Nghĩ đến hắn cũng sẽ không hại hải tử Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Lại xác nhận một lần Thật sự sẽ không thế nào Loại này phiếu có bao nhiêu khó được Ngươi lại không phải không biết Các nàng muốn ăn cũng không có A Trương hướng dương tận lực làm nàng tiếp thu Đến tự nhiên chút Hà Phương Chi còn có chút do dự. Trương Hướng Dương lại nói, tựa như ngươi làm cho những cái đó dưa muối giống nhau. Bên trong cũng là bỏ thêm chất bảo quản, ngươi xem bán lâu như vậy, cũng không có thực phẩm vấn đề đi. Thứ này chỉ là hơi chút có điểm tiểu thương tổn, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Hà Phương Chi vẫn là không muốn làm hài tử ăn loại này thương tổn rất nhỏ đồ ăn. Nhưng Trương Hướng Dương thở dài, về sau chúng ta quốc gia, thủy cùng không khí đều là ô nhiễm. Ăn đồ ăn là đánh có độc nông dược, đồ ăn vật là bỏ thêm chất bảo quản. Trái cây là đánh thịt khô hoặc là bỏ thêm ngọt nào tố. Ngươi muốn ăn thuần thiên nhiên đồ vật, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hà Phương Chi bị hắn lời này kinh sợ. Trương hướng dương tiếp tục nói, bởi vì quốc gia muốn phát triển, cho nên này đó đều là tất nhiên kết cục. Ngươi muốn sớm một chút thói quen. Bọn nhỏ cũng muốn thói quen. Đừng như vậy ngoan cố chứ. Nghe hắn như vậy vừa nói. Hà Phương Chi đều cảm thấy chính mình ở vô cớ gây rối, Cho nên nói nàng hiện tại ăn ngày đó, trong tương lai một ngày nào đó rốt cuộc ăn không được. Hành đi. Hà Phương Chi lấy hắn không có cách. Hai người mua xong đồ vật, liền như vậy trở về nhà. Hà Phương Chi đột nhiên nói, tương lai tựa hồ cũng không được đầy đủ đều là tốt. Trương hướng dương vô vô nàng bà vai, lạc hậu là muốn bị đánh. Đối với vẫn luôn đói bụng người mà nói, cho dù là bao mật đường ti xương. Bọn họ cũng có thể cười ăn xong đi. Đừng như vậy rồi dám. Nói xong, hắn đem chính mình mang đến bánh đậu xanh phân cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ vỗ bàn tay, nhảy nhót mà Duy Trương hướng dương muốn điểm tâm. Chờ hai người rốt cuộc một người phân đến một hối. Hồng Diệp vội đem trong tay điểm tâm hướng Hà Phương Chi trước mặt cử. Nương, ngươi nếm thử. Hà Phương Chi lắc đầu không muốn ăn, nhưng Hồng Diệp ngạnh muốn nàng ăn. Không đành lòng phất Hồng Diệp hiếu tâm. Nàng nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ, chuẩn xác mà tới nói, chỉ là dính một chút, nhưng không nghĩ tới này hương vị ngọt đến phát nhị, lại còn có dính nha. Nàng thiếu chút nữa nhổ ra, mà khi nàng cúi đầu nhìn thấy hai đứa nhỏ hí mắt, vẻ mặt hạnh phúc tiểu bộ dáng, nàng liền như thế nào cũng phun không ra, nàng yên lặng đối chính mình nói, Hà Phương Chi, ngươi muốn học sẽ thích hứng. Đại niên 30 hôm nay, trương hướng dương mang theo tức phụ hải tử đến lao phòng bên này. Trương Hướng Dương mang theo rất nhiều đồ vật. Từng có thâm niên phát thịt heo, có lần trước mua bánh đậu xanh, có dị Phương Chi riêng cấp nhị lão làm đế giày giày đông, cùng với Trương Hướng Dương trước đó vài ngày phát đậu giá. Có thể là ăn tết, cho nên Trương Đại đội trưởng không có đối Trương Hướng Dương nhăn mặt, ngược lại cười nênh nênh mà nhìn mấy cái cháu trai cháu gái chơi đùa. Lần này đồ ăn là Trương mẫu làm. Hà Phương Chi cùng Dương Tố Lan chuyên môn phụ trách trưng Màn Thầu, bao bao tử. Tới rồi cơm điểm khi, trương hướng dân đem trong nhà pháo đốt lấy ra tới. Nay pháo là từ cung tiêu xã mua, từng nhà đều hạt lượng. Bọn họ chỉ có hai quải, một quải là hôm nay phóng, một khác quải là khuê nữ hồi môn, mời khách khi phóng. Chương hướng dân đem pháo đặt ở trên mặt đất, tìm một cây trường nhánh cây đến nhà bếp đốt lửa. Hồng Căn vô cùng lo lắng mà đón đi lên, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ân cần mà tiếp nhận hắn cha trong tay nhánh cây. Cha, ta tới điểm đi. Ra tới điểm, Bị nhi tử ôn thanh mềm mại thanh âm manh đến vẻ mặt huyết, trương hướng dân tay liền như vậy tùng đi qua. Chờ đại nhi tử hưng phấn mà chạy đến pháo trước, muốn bậc lửa thời điểm, trương hướng dân vội nói, lại lui ra phía sau vài bước. Hồng căn sợ tới mức run lên, lập tức sau này lui, thẳng đến lui không thể lui, hắn mới vai thân mình, bắt đầu đốt lửa. Hồng tâm cùng Hồng Diệp đứng ở trương hướng dương bên cạnh, nhìn kia pháo mắng một tiếng lúc sau. bắt đầu bùm bùm mà nổ tung. Hồng Diệp hưng phấn mà liên tiếp vỗ tay, Hồng Tâm lại là doa khóc, thanh âm run lên run lên, đều có thể cái quá kìa pháo thanh. trương hướng dương cúi đầu nhìn Hồng Diệp ôm hắn chân, tiểu thân mình run lên run lên, trong lòng một trận thương tiếc. trương hướng dương đem nàng ôm vào trong ngực, bế lên tới nhẹ giọng hống, Hồng Tâm, chớ sợ chớ sợ, đây là pháo. Hồng Tâm không sợ pháo, có phải hay không? Hồng Tâm thút tha thút thít nước nở mà tránh ở trong lòng ngực hắn, như cũ khóc cái không ngừng, bất qua tiếng khóc nhưng thật ra nhỏ đi nhiều. Thực mau pháo thanh liền ngừng, Hồng Căn cùng Hồng Tiến ở pháo mảnh vụn tìm không có nổ tung pháo. An cơm đi. Trương đại đội trưởng hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Hồng Căn cùng Hồng Tiến đem chính mình nhặt được pháo đốt bỏ vào chính mình túi quần, trộn cười. Trương hướng dân không yên tâm mà dặn dò, chơi thời điểm, nhất định phải lóe đến mau chút. bằng không tay sẽ tặc rớt biết không hồng căn cùng hồng tiến vội gật đầu đáp ứng ăn cơm khi chương mẫu liên tiếp mà cấp chương hướng dương gấp đồ ăn hắn nhìn chính mình trong chén này có ngọn thịt mỡ trong lòng thẳng phạm ghê tởm kiếp trước vì bảo trì dáng người hắn cũng không ăn thịt mỡ hắn xuyên qua tới lúc sau cơ hồ chính là ở biêu cục nhà ăn ăn bởi vì tài liệu là nhà nước cho nên những cái đó đầu bếp cũng không tiết kiệm kia du phóng đến cũng thật đủ Cho nên hắn cùng này niên đại người không giống nhau, không thích ăn thịt mỡ. Hắn cầu cứu ánh mắt nhìn về phía chính mình tức phụ. Hà phương chi lại không tiếp thu đến hắn tầm mắt, lúc này nàng đang ở cùng biểu tỷ nói chuyện, vội vàng đâu. Trương hướng dương dơ lên chén vừa định đem chính mình trong chén thịt mỡ bắt một ít đến hắn đại ca trong chén, lại thấy hắn nương như hổ rình mồi mà trừng mắt nàng. Trương hướng dương sợ tới mức tâm run lên, lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi, tay vừa chuyển. Đem thịt mỡ bắt đến hắn cha trong chén, cha, ngài ăn nhiều chút, ngài vất vả. Trương đại đội trưởng ngẩn đầu quét hắn liếc mắt một cái, nhìn mắt trong chén thịt mỡ, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Trương mẫu lần này thật không có nhìn chằm chằm vào tiểu nhi tử không bỏ, ngược lại đối lao nhân nói, nhìn một cái, vẫn là chúng ta tiểu tam tử hiếu thuận hiểu chuyện đi. Trương hướng dân gắp đồ ăn tay một đốn, nhấp miệng nhìn hắn cha liếc mắt một cái. Yên Lặng đem chính mình kẹp đồ ăn hướng hắn trà trong chén phóng. Trương mẫu hoán hận mà trừng mắt nhìn Trương Hướng Dân liếc mắt một cái. Trương Hướng Dân đã nhận ra, lại trang nhìn không tới. Hồng Căn trong lúc vô ý vừa nhấc đầu, thấy như vậy một màn, có điểm ngơ ngác, "Mãi mãi, ngài vì sao luôn trừng cha ta nha?" Trương mẫu vẻ mặt xấu hổ. Trương Hướng Dân trong miệng đang ăn cơm thiếu chút nữa sạc đến. Trương Hướng Dương cầm chén thịt mỡ hướng Hồng Căn trong chén phóng, nhanh lên ăn đi. Nghe nói cách vách đội sản xuất đi cả kheo đâu. Chúng ta cơm nước xong cũng đi xem náo nhiệt. Hồng Diệp ánh mắt sáng lên, giơ tay nhỏ, vội nói, ta cũng đi. Hồng Tâm cùng Hồng Tiến cũng không cam lòng yếu thế. Trương Hướng Dương cười ha hả địa đạo, đều đi, đều đi. Hồng Căn lại giống cái tò mò bảo bảo dường như, bắt đầu hỏi Trương Đại Đội trưởng vấn đề, ra ra, vì cái gì chúng ta đội sản xuất không tình đâu. Trương Đại Đội trưởng có chút xấu hổ. Hắn có thể nói đó là bởi vì nhân gia đội sản xuất năm nay công điểm là công xã đệ nhất sao. Nói ra, hắn đều thế chính mình cảm thấy mất mặt. Trương mẫu cùng hắn qua vài thập niên, còn có thể không biết tâm tư của hắn. Nàng trong mắt xoay chuyển, trên mặt đôi cười, Triều Hồng Căn nói, thỉnh những người đó là phải bỏ tiền, chúng ta muốn đem tiền tiêu ở An Mạc Thượng, sao có thể dùng tại đây loại vô dụng địa phương đâu. Hồng Can, ngươi nói có phải hay không? Trương hướng Dương kinh ngạc nhìn hắn nương liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có phân rõ phải trái thời điểm. Vẫn luôn cùng Hà Phương Chi nói chuyện Dương Tố Lan bất thời giờ nghe xong một lỗ thai, kinh ngạc nhìn bà bà liếc mắt một cái. Hà Phương Chi thừa dịp khe hở cũng nhìn nhìn hai đứa nhỏ cùng với hải tử cha. Chỉ này liếc mắt một cái, lại làm nàng lo lắng để phòng lên. Trương hướng Dương ăn mấy chiếc đua thịt đồ ăn lúc sau, cảm thấy trong bụng nị đến hoảng, liền tưởng kẹp thức ăn chay. hắn ngắm đến đặt ở hắn bên tay phải cũng chính là hắn nương trước mặt một đĩa rau trộn cà rốt ti vừa định đem đồ ăn hướng chính mình trong chén phóng trương hướng dương lại không chú ý tới trương mẫu kia kinh ngạc đến tột đỉnh biểu tình ánh mắt của nàng vẫn luôn theo hắn động tác nhìn chằm chằm không bỏ đương nhìn đến hắn muốn đem kia cà rốt ti đặt ở trong chén thời điểm nàng tâm đều sắp nhảy ra ngoài trên bàn cơm cùng nàng giống nhau khẩn trương người còn có gì phương chi bất quá nàng phản ứng rất nhanh lập tức đem chính mình chén voi qua tiến đến hắn kia chiếc đũa phía dưới cảm ơn ngươi cho ta gắp đồ ăn ta liền thích ăn cái này trương hướng dương ngẩn ra theo bản năng bông ra một quay đầu liền nhìn đến hắn tức phụ kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt đẹp đột nhiên hắn bên trái đùi chỗ bị người khác một chút không cần xem liền biết là hắn tức phụ nghĩ đến nàng vừa mới kia giả cười trương hướng dương trong lòng bang bang thẳng nhảy ngầm hiểu thay gương mặt tươi cười Gắp một khối thịt gà đến hắn nương trong chén, nương, ngươi cũng ăn. Muốn ăn cái gì ta tới cấp ngươi kẹp. Một quay đầu lại hướng về phía hắn tức phụ nói, trừ bỏ cà rốt đi ngươi còn muốn ăn cái gì, ta còn cho ngươi kẹp. Hà Phương chi điểm ly nàng xa nhất bạch thiết thịt, giúp ta kẹp đi. Trương hướng dương gật gật đầu, giúp nàng gắp một chiếc búa. Trưng mẫu có điểm ế ở mà, chiều Hà Phương chi nói, mọi người đều ăn đâu, ngươi muốn ăn cái gì. trực tiếp đứng lên kẹp thì tốt rồi làm gì vẫn luôn sai xử ta nhi tử cuối cùng này một câu nàng cố tình đẻ thấp thanh âm nhưng ngồi ở nàng bên cạnh trương hướng dương lại nghe đến rõ ràng chính xác hắn không giấu vết mà lau đem mồ hôi trên chán cười nói yến yến lại cho hắn nương gắp một chiếc đua thịt nương, ngài cũng mệt mỏi một chính năm ăn nhiều một chút tốt chờ ta về sau tránh đồng tiền lớn nhất định làm ngài ăn được mà tốt lại nghe thế quen thuộc nói chương mẫu trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọt. Trước kia tiểu nhi tử thường thường sẽ nói này đó ngọt lời nói, nhưng gần nhất cũng không biết sao lại thế này, không chỉ có lời nói nghe không được, liền người cũng không thấy được. Nàng cười đến đầy mặt nếp gấp, chỉ cần ngươi hiếu thuận, nương liền thấy đủ. Trương hướng dương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái. Hà Phương Chi hình như có phát hiện dường như, hướng hắn chốc chớp mắt. Sau đó nhìn lướt qua cái bàn. Không tiếng động lắc đầu. Dương Tố Lan vừa quay đầu lại, liền thấy như vậy một màn, hai người đây là đánh cái gì bí hiểm đâu. Hà Phương Chi cười nói, hắn vừa rồi chỉ vào kêu bạch thiết thịt hỏi ta có thể hay không làm. Ta hướng hắn lắc đầu, ý tứ là sẽ không. Dương Tố Lan phụt một tiếng vui vẻ, người thiêu đến đồ ăn như vậy ăn ngon, như thế nào liền bạch thiết thịt đơn giản như vậy đồ ăn cũng sẽ không làm a? Hà Phương Chi trong miệng kiếm tốn, con người không hoàn mỹ sao. Nàng quay đầu lướt qua trương hướng dương nhìn về phía trương mẫu, nương, này đồ ăn như thế nào làm nha. Trương mẫu dịch xỉa răng gian thịt, đối nàng khen tặng thực vừa lòng, thẳng thắn thân thể, bắt đầu giảng cách làm, trước thiêu nước ấm, đem thịt phóng trong nồi. Hà Phương Chi nghe được cực nghiêm túc, cực đại thỏa mãn trương mẫu hư vinh tâm. Chờ nàng nói xong sau, Hà Phương Chi còn ngọt ngào hướng nàng nói thanh tạ, nhân tiện khen vài câu. Lại ăn trong chốc lát, mọi người đều ăn bảy phần no. bắt đầu tụ tập nói chuyện hiếm. Chính náo nhiệt, ngoài cửa có người vọt vào tới, hướng dương tức phụ, hướng dương tức phụ, mau nhìn xem nhà ta hoa đi. Hà Phương Chi vừa quay đầu lại, liền thấy một cái trung niên nam nhân ôm một cái năm sáu tuổi đại hải tử hướng bên này hướng, mặt sau đi theo vài cá nhân. Trong đó có trung niên phụ nữ chính lau nước mắt, trong mắt tất cả đều là đau lòng cùng hối hận. Ai nha? Dương Tố Lan vừa quay đầu lại, Đã bị kia hải tử đầy mặt vết máu cấp doa sợ. Hà Phương Chi đồng dạng là da đầu tê dại, này như thế nào làm? Trung niên nam nhân chán tất cả đều là hãn, trong mắt cũng tất cả đều là nước mắt, phóng pháo thời điểm, cấp tạng. Hải tử vẫn luôn ở khóc, nửa bên lỗ thai cũng chưa, tả nhị huyết nục mơ hồ, nửa bên mặt thượng tất cả đều là huyết, đau đến hắn cuồng loạn, tiếng khóc một tiếng so một tiếng tuyệt vọng, nghe được người lo lắng không thôi. Hà Phương Chi vội nói. Ta này không có dược, ngươi mau đi công xã vệ sinh sở xem a. Chỉ sợ vệ sinh sở cũng xem không được, ta xem ngươi trực tiếp đi huyện thành đi. Chân hướng dương ở bên cạnh chạy nhanh bổ sung. Đứa nhỏ này lỗ thai tạc rất một nửa, khẳng định là phải làm kiểm tra, nhìn xem có thể hay không giải phâu khôi phục. Chấn vệ sinh sở chỉ có thể xem đau đầu nhức ốc, loại này nghiêm trọng tạc thương nhưng trị không được. Trung niên nam nhân nghe hắn như vậy vừa nói. Vội chiều trương đại đội trưởng nói, đại đội trưởng, ta muốn mượn hạ xe lửa. Trương đại đội trưởng vội từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, bước nhanh đi ra, nhanh lên đi. Lại chậm, đứa nhỏ này mệnh cũng chưa. Hà phương chi chiều kia trung niên nam nhân nói, có hay không sạch sẽ điểm băng gạc trước đêm hắn lô thai cấp bao thượng, như vậy có thể thiếu lưu điểm huyết. Phía sau trung niên nữ nhân vội nói, ta về nhà lấy. Nói xong nhanh như chấp chạy đi rồi. Thời gian không đợi người, trung niên nam nhân ôm hải tử ra bên ngoài chạy, trương đại đội trưởng liền tẩu thuốc đều không rảnh lo lấy, cũng đi theo chạy chậm đi ra ngoài. trường hướng dân nguyên bản tưởng cùng cùng đi, hảo giúp đỡ lai xe, nhưng nhìn đến mặt sau có kia trung niên nam nhân buồn ra đường đệ, liền lui về tới. Ngồi xuống lúc sau, trương hướng dân mặt tối sầm, bàn tay to hướng hồng căn hồng tiến trước mặt rúi, nhanh lên đem pháo đốt dao ra đây. Hai đứa nhỏ còn trước nay chưa thấy qua thần cha như vậy nghiêm khắc một mặt, có lẽ là bị hắn hù ở, cũng có khả năng là bị vừa rồi đứa bé kia thương thế do sợ. Hai đứa nhỏ nửa điểm cũng chưa do dự, liền đem trong túi pháo đảo cho hắn. Hà phương chi xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trưng mẫu nặng nghề mà thở dài, về sau, đứa nhỏ này lỗ thai cũng không biết có thể hay không nghe rõ. Trưng hướng dương cũng là vẻ mặt tiếc hận. Ai có thể nghĩ đến, đại niên ba mươi cư nhiên sẽ phát sinh loại sự tình này đâu. Hắn sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, không yên tâm mà dặn dò, về sau các ngươi nhìn đến có người phong tháo, nhất định phải trốn đến rất xa, để ý tạc đến các ngươi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đồng thời gật đầu. Cơm nước xong, trừ bỏ trương đại đội trưởng cùng trương mẫu, những người khác đều tính toán đi cách vách đội sản xuất xem đi cả kheo. Trên đường, Hồng Diệp cùng Hồng Tâm tay nắm tay. Hồng Căn cùng Hồng tiến đi ở đằng trước, nơi nơi tán loạn, trường hướng dân đi theo phía sau dặn dò hai người tiểu tâm xem lộ. Hà Phương Chi cùng Dương Tố Lan đi ở cuối cùng, liêu nổi lên bắt quái. Xem náo nhiệt người thật nhiều a. Dương Tố Lan nhìn chung quanh đều là người, cảm khái nói. Hà Phương Chi thất thần mà quay đầu lại xem xét vài mắt. Dương Tố Lan sớm liền chú ý tới, nàng cùng biểu mội nói chuyện khi, biểu mội liền một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Nàng chạm chạm biểu mội cánh tay, người làm sao vậy? Nàng quay đầu lại nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp nhì, người nam nhân đâu? Hà Phương Chi cười cười, hắn nói về nhà một chuyến. Dương Tố Lan chỉ chỉ này phía trước phía sau người, nhiều như vậy người, tới rồi cũng không biết có hay không địa phương xem, hắn còn chạy về ra, hạt chậm trễ thời gian. Hà Phương Chi nghiêng đầu xem nàng, không phải nói là đi cả kheo sao. Như thế nào sẽ không địa phương xem đâu. Đi cả kheo chính là dọc theo đội sản xuất chủ trên đường tới tới lui lui đi vài tranh, lộ như vậy trường, như thế nào đều có thể nhìn đến. Dương Tố Lan thở dài, như vậy nhiều đội sản xuất đều đi xem náo nhiệt. Phòng trưng có thể đem lộ vây đến chật như nêm cối. Quang Đông Phương đội sản xuất liền 800 khẩu tử, phụ cận mấy cái đội sản xuất chỉ nhiều không ít. Tết nhất, từng nhà cũng không có việc gì. mười chi tám chín đều sẽ đi xem náo nhiệt hai người đang nói hà phương chi đột nhiên nghe được phía sau có người gọi quay đầu lại đi xem chỉ thấy trương hướng dương bước chân dài vừa chạy vừa kêu chờ hắn chen qua đám người chạy đến bên này mặt trướng đến đỏ bừng hắn lập tức dừng lại tay chống đầu gối đại thở dốc hà phương chi nhìn trên người hắn túi sách căng phồng ngươi về nhà lấy gì đồ vật trương hướng dương thẳng khởi eo xua xua tay không có việc gì Chính là cấp hải tử mang theo một ít ăn. Dương Tố Lan có chút buồn cười, mới vừa cơm nước xong, ngươi lại trở về lấy ăn. Người cũng thật hành. Thấy mặt sau người đều hướng bên này chạy, Dương Tố Lan chạy nhanh tốn Hà Phương chi cánh tay, ta cũng đi nhanh đi. Nhưng đừng không địa phương. Hà Phương chi ứng thanh hảo. Nói nhanh hơn bước chân. Tiến lên dắt lấy hồng tâm tay. Tới rồi cách vách đội sản xuất, đại thật xa liền nghe được đứt Quang chiêng chống thanh. Ai nha, lập tức giờ lành liền phải tới rồi, bọn họ ở thí luyện đâu. Những người khác tất cả đều phần phật mà đi phía trước chạy. Dương Tố Lan bế lên hồng tiến, lại thúc giục trường hướng dân, nhanh lên ôm hồng can, chúng ta nhanh lên. Trường hướng Dương cũng vứt lên hồng diệp, Hà Phương Chi bế lên hồng tâm, bốn người hướng phía trước hướng. Tới rồi đại đạo thượng, hai bên đường đã tế đến biển người tấp nập. Trường hướng Dương trước kia là xem qua đi cà kheo. nam nữ trên người ăn mặc nhan sắc diễm lệ diễn phục trên đầu mang hoa lụa trên eo hệ trường giải lụa đạp lên thật dài gậy gộc thượng eo hốn eo hốn eo, trong tay múa may trường giải lụa trong miệng sướng lời hát nhưng trước mắt này đó lại căn bản không phải lần đó sự những người này trên người ăn mặc chính là quân màu xanh lục quần áo trên mặt họa cùng bản mẫu diễn giống nhau trà dùng biểu diễn chính là sa da banh cho dù không có vui sướng ca vũ nhưng thường thường nổi trống thanh cũng làm trường hợp sôi trào lên còn từng một lần mất khống chế có kia bướng bỉnh tiểu hải tử càng là nghịch ngợm đến không được chạy đến đi cả kheo trong đội ngũ thiếu chút nữa đem nhân ra vướng ngã ngươi gần nhất sao lại thế này tổng cảm giác ngươi tâm sự nặng nề trên đường trở về hà phương chi hỏi trương hướng dương khoảng thời gian trước ta viết vài phong thư đến mặt trên chính là vẫn luôn không có tin tức hà phương chi nghiêng đầu xem hắn Kia tin rất quan trọng sao? Chương hướng dương tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, tháng 7 sẽ có một hồi động đất, đoạt đi hơn 20 vạn người tánh mạng. Ta tưởng cứu cứu những người này. Chính là kia tin vẫn luôn đá chìm đáy biển. Hà phương chi trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng, ngươi không phải nói hiện tại còn bị con số giúp cầm giữ sao? Những người đó sao có thể sẽ coi trọng ngươi tin? Kỳ thật nghiêm túc nắm lại, không tin tức thực bình thường. Liên đài khí tượng cũng vô pháp đoán trước sự, hắn một người bình thường nói ra, căn bản không có bất luận cái gì mức độ đáng tin. Hà Phương Chi nhéo hạ hắn cánh tay, ngươi vô dụng tên họ thật đi. Không có. Trương hướng dương xoa xoa mặt, ta còn riêng dùng báo chí thượng tự cắt xuống tới dán thượng. Hẳn là không ai có thể phát giấc tới. Hà Phương Chi xem như bị hắn đánh bại, liền này đều có thể nghĩ đến. Trương hướng dương yên lặng thở dài. Hắn liên tiếp gửi ra 5-6 phong. Thu kiện người còn đều là bất đồng người, nhưng không một phong có tin thức. Này niên đại tin, thu tin cùng gửi thư tín trước đều có người chuyên môn kiểm tra. Theo lý thuyết hắn này phong thư quá mức quá dị, nội dung cũng làm người nghe kinh sợ, hẳn là không đến mức không có tiếng tăm gì. Nhưng cho tới bây giờ còn không có tin tức, kia đủ để thuyết minh, hắn tin nội dung căn bản không ai tin tưởng. Người đã tận lực, không ai tin tưởng, chúng ta lại đi không được người nói nơi đó. Không buông tay lại có thể như thế nào? Hà Phương Chi vô vô bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi hắn. Trương Hướng Dương gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến ăn cơm khi ngoài ý muốn, hắn nghiêng đầu hỏi nàng: Ngươi lại như thế nào biết ta không ăn cả rốt? Hà Phương Chi hợp lại phía dưới phát, ta bị ngươi đánh vào trên giường đất không thể động thời điểm. Ngươi nương đi xem qua ta. Ta trực tiếp cùng nàng nói, ta chọc ngươi không cao hứng, muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì kiêng rẻ. Lần sau ta kiêng rẻ điểm. Nàng liên một năm một khi cùng ta nói. Ngươi không thể ăn đậu tàm, bởi vì sẽ dị ứng. Đặc biệt chán ghét ăn cà rốt, một đinh điểm đều không ăn. Chân hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là ngươi có biện pháp. trách không được hắn mới vừa xuyên qua tới khi, hắn nương sẽ như vậy nói hắn tức phụ. Thậm chí còn có rất nhiều lần khen nàng tức phụ hiểu chuyện linh tinh. Nghĩ đến Hà Phương chi biểu hiện ra đối nàng nhi tử thực để bụng bộ dáng làm nàng cảm thấy con dâu này không cưới sai. Hà Phương Chi ánh mắt u ám, loại này trong lòng run sợ nhật tử, quá lăn lộn người. Nàng sẽ không tây ý trước sau là cái thai hoàng ẩm. Mà Trương Hướng Dương tính cách cùng nguyên thân kém cách xa và dặm. Mỗi ngày diễn kịch, có thể đem người mệt chết. Trương Hướng Dương nghiêng đầu an ủi nàng, chờ chúng ta thi đậu đại học thì tốt rồi. Hà Phương Chi chỉ có thể gật đầu, ừ một tiếng. Thực mau tới rồi sơ tam. Hôm nay là chiêu đãi xuất giá khuê nữ nhật tử. Trương hướng dân sáng sớm đã bị trương đại đội trưởng sai xử lại đây. Tam đệ, ta cha cho ngươi đi thỉnh nhị mọi người một nhà lại đây. Hà phương chi ngày hôm qua chính là riêng cùng biểu tỷ hỏi tham quá. Trương hướng dương mặt trên có cái nhị tỷ, cùng hắn một mẹ đẻ ra, chịu mẫu thân ảnh hưởng, cùng trương hướng dân quan hệ thật không tốt. Trương hướng dương liền cha vợ ra đều tìm không thấy, xuất giá thân tỷ ra tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn một hai phải lôi kéo trương hướng dân cùng đi, hơn nữa còn tung ra một cái phi thường mê người mồi. Đại ca, ngươi không nghĩ lại kỵ kỵ xe đạp sao? Ta thấy ngươi lần trước kỵ đến không phải rất quen thuộc. Nếu có một ngày mang hồng căn đi huyền thành, ta lo lắng ngươi sẽ đem hồng căn ngã xuống. Trương hướng dân, hắn kỵ đến không thuần thục đó là bởi vì cha căn bản luyến tiếp làm hắn chạm bảo. ngẫm lại hắn sở dĩ có thể học được kỵ xe đạp. Vẫn là bởi vì tam đệ rất nhiều lần lừa hắn cha mượn xe đạp kỵ, bị hắn phát hiện, tam đệ vì làm hắn bảo mật mới đem xe đạp làm hắn kỵ trong chốc lát. Kỵ là xe kỵ, đáng tiếc kỹ thuật xác thật không thế nào hảo. Trương hướng dương thấy hắn trên mặt có chút do dự, hắn lại bổ sung một câu, cũng chính là ta này da dày thịt béo, không sợ bị ngươi quăng ngã. Lời này nói được cỡ nào hiên ngang lấm liệt. Trương hướng dân vô vô này xe đạp, cắn môi, có chút xấu hổ địa đạo. Ta tức phụ còn làm ta giúp đỡ gánh nước đâu. Trương hướng dương vừa nghe là chuyện này, lập tức nói, không phải gánh nước sao. Hai ta một người đề hai thùng, đem kia lưu nước thêm mãn liền thành. Trương hướng dân còn ở do dự, Trương hướng dương lấy lời nói kích hắn, Đại ca, ngươi còn có phải hay không cái cắc lao ra. Trong nhà cũng không gì sự, ngươi đừng lại tìm lạn lấy cớ. Nếu không phải thiên lãnh, ta sợ kỵ đến một nửa tay đông cứng. Ta có thể làm ngươi cùng ta cùng đi sao?" Trương Hướng Dân gãi gãi đầu, nếu Nhị muội nhìn thấy ta, lại nói chút khó nghe nói, "Ngươi..." Hắn sắc mặt thập phần do dự. Trương Hướng Dương lúc này mới nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, nguyên lai hắn là sợ Nhị tỷ. Trương Hướng Dương vội vô ngực bảo đảm, "Đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp đỡ bọc. Nếu hắn cùng Nhị tỷ là một mẹ đẻ ra, kia quan hệ khẳng định thực tốt. Giúp đỡ khuyên đủ, hẳn là không thành vấn đề." Trương hướng dân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiêu hành, ta bồi ngươi cùng đi. Trương hướng dương cùng Hà Phương Chi lên tiếng kêu gọi, sau đó đẩy xe đạp đi ra ngoài. Mới ra sân, Trương hướng dân liền chủ động đem xe đạp tiếp nhận đi. Nhìn hắn này gấp gáp dạng, Trương hướng dương khỏe miệng trực chịu chịu. Tới rồi lao phòng bên này, dương tố lan nghe nói hắn nam nhân muốn đi nhị mùa ra, giống xem nốc tử dường như nhìn hắn. còn trước nay chưa từng nghe qua có người nguyện ý tìm tới môn ai mắng ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hiện tại ra mặt dày kinh được nàng mắng a trương hướng dân khuôn mặt trướng thành màu gan heo trương mẫu ở một bên nghe được dương tố lan lời này tức giận đến đem hồ lô gáo hướng lu nước hung hăng một ném bó heo liền bắt đầu mắng dương tố lan lao đại tức phụ ngươi lời này có ý tứ gì dương tố lan nữ tiêu yên nhiên nếu không ta cùng ngài lao đánh cuộc nếu ngươi nữ nhi trở về Không cùng đôi ta cãi nhau, ta đem Dương tự đảo lại viết. Trương mẫu tức giận đến nói không ra lời. Đánh như vậy đánh cuộc, không phải đem nàng cất vào đi sao? Nàng ngốc ca. Hảo. Lao đại muốn đi liền đi. Hai người tất nhất, xảo cái gì xảo. Thường năm nay một chỉnh năm đều xảo cái không ngừng sao. Trương đại đội trưởng không biết khi nào từ nhà chính ra tới. Dương Tố Lan chừng mắt nhìn Trương hướng dân liếc mắt một cái, ngay sau đó lại xử cái ánh mắt. Trong miệng không tiếng động mệnh lệnh không được đi. Trương hướng dân có chút trột dạ mà dịch khai tầm mắt. Trương hướng dương không thấy được hai người mắt đi mày lại. Lo lắng hắn cha chờ lát nữa lại hơn hắn. Hắn vội tốn đại ca tay háo liền đi ra ngoài. Cha, chúng ta đi nhanh về nhanh. Không ở nhị tỷ ra ăn. Trương hướng dân cự tuyệt nói không có thể nói xuất khẩu. Dương Tố Lan đuổi theo ra đi thời điểm. Hai người đã kỵ ra thật xa. Dương Tố Lan nhìn đến nam nhân nhà mình cười xe đạp. đầu ngẩng đến cao cao bộ dáng tức giận đến thẳng dậm chân nhìn này không tiền đồ bộ dáng vì kỵ xe đạp cư nhiên đem mặt đưa lên đi làm người đánh này người nào nột chưng mẫu ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa xem đi chân lớn lên ở trên người hắn là chính hắn vui đi cũng không phải là chúng ta tiểu tam phi buộc hắn đi dương tố lan tức giận đến răng đau ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ nói xong một quay đầu tiến sân đi Trương Mẫu ở nàng phía sau lộ ra đắc ý tươi cười. Trương Đại đội trưởng quét nàng liếc mắt một cái, đều là người một nhà, chờ Tiểu Mai trở về, ngươi hảo hảo khuyên điểm, đừng làm cho nàng cùng lao Đại hai vợ chồng xảo. Trương Mẫu không trả lời. Trương Đại đội trưởng liếc xéo nàng một cái, Tiểu Tam kia phòng ở. Trương Mẫu một cái lộ bụng, trên mặt đôi cười, ta sẽ nói, người yên tâm hảo. Trương Đại đội vừa lòng, cầm điếu thuốc túi nổi, tìm người tán gẫu đi. trương mẫu có chút ủy khuất mà xoa xoa mặt, giống như tiểu tam tử là ta một người nhi tử dường như. Người rõ ràng chính là bất công, còn không được tiểu mai nói. Mấy ngày nay, độ ấm lại lạnh vài phần, gió lạnh hô hô mà thổi, ven đường trải qua mấy cái đội sản xuất, đại đa số người đều mặc vào đánh mụn vá hậu quần áo, tay trái cắm vào hưu ống tay áo, tay phải cắm vào tả ống tay áo, xúc cổ đứng ở cửa cùng người nói chuyện hiếm. Nhưng có thể là trên người quần áo không đủ ấm, đông lạnh đến run bần bẩn, thường thường liền rậm một chút chân. Trương hướng dương rụt rụt cổ, nhìn trước mắt mặt kỵ đến lửa nóng đại ca, hắn mang lôi phong mũ, lỗ thai nhưng thật ra không đông lạnh. Nhưng trên tay không có bao tay, đông lạnh đến đỏ bừng, thường thường liền phong tới bên miệng ha một chút. Trương hướng dương cũng không biết khi nào mới có thể đến, liền ra vẻ hắn giận, đại ca, chiếu ngươi tốc độ này chúng ta gì thời điểm mới có thể đến a? Trương Hướng Dân tuy rằng trên người lãnh, nhưng tâm lý lại ấm áp. Ngày thường hắn cơ hồ không có cơ hội có thể gặp được này xe đạp. Hôm nay lại có thể, nhưng dùng sức mà kỵ. Hắn trên chân đặng đến đặc biệt hăng xe nhi. Nghe được Tam Đệ nói, Trương Hướng Dân cho rằng hắn là quá lạnh, vội nói, "Không, có việc gì, ta kỵ mau chút, chúng ta một lát liền có thể tới." Cái này trong chốc lát, thật đúng là trong chốc lát. Liền 5 phút đều không cần. Quải con liền đến cửa thôn. Thật xa liền nhìn đến một cái ăn mặc màu lam áo ngắn, tóc sơ đến du quang thủy hoạt đại tỷ đón đi lên, "Tam đệ, ngươi đã tới. Trong nhà đồ ăn đều làm tốt, liền chờ ngươi tới đâu." Nàng đi lên liền túm chặt trương hướng Dương cánh tay, nhiệt tình mà hắn đều mau chống đỡ không được. Hắn còn trước nay cùng người như vậy thân mật tiếp xúc quá, trên mặt hơi có chút không được tự nhiên. Hắn thử thăm dò đem chính mình cánh tay ra bên ngoài chịu, "Nhị tỷ, Cha ta làm ta cùng đại ca tới thỉnh ngươi. Đôi ta đã ăn cơm xong. Các ngươi ăn đi. Trương nhị mai giận hắn liếc mắt một cái. Ngươi lời này nói, tới rồi ngươi nhị tỷ ra liền theo tới chính mình ra. Sao có thể khách khí như vậy? Nói, ôm chặt trương hướng dương đã rút ra nửa thanh cánh tay, không cho hắn động. Trương hướng dương bất đắc dĩ mà cười cười, nghiêng đầu nhắc nhở nàng, đại ca cũng tới. Dọc theo đường đi đều là hắn đạp xe mang ta. trương nhị mai sắc mặt có chút cổ quái mà nhìn hắn một cái ở trương hướng dương cười nghênh nên trong ánh mắt mới không tình nguyện mà chiều trương hướng dân kêu một tiếng đại ca trương hướng dân có chút kinh ngạc xoa xoa tay có chút mới lạ mà kêu một tiếng nhị muội đi thôi trương nhị mai túm trương hướng dương hướng ra đi trương hướng dương không biện pháp chỉ có thể bị nàng túm. trương nhị mai quay đầu sau này xem xét liếc mắt một cái lại nhỏ giọng bò đến hắn bên thai nhỏ giọng hỏi Ngươi sao cùng hắn quan hệ tốt như vậy? Trương hướng dương cười cười, hắn là ta đại ca A thân huynh đệ. Trương nhị mai giống xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn, tam đệ, ngươi choáng váng A. Nàng hạ giọng, ngươi lại không phải không biết ta cha đau nhất hắn. Ngươi còn cùng hắn đi được như vậy gần, để ý hắn cho ngươi xử quái tử. Trương hướng dương ha hả cười, trương hướng dân cho hắn xử quái tử, không nói chỉ số thông minh vấn đề, liền nói hắn đại ca tính tình này. Hắn cũng làm không ra chuyện này a Trương hướng dương vẻ mặt hối hận, nhị tỷ ngươi đừng nói như vậy đại ca. Đại ca kỳ thật đối ta khá tốt. Tám tháng phân, ta hoa 300 đồng tiền lộng tới một phần công tác, hắn còn giúp ta cùng cha nói tốt đâu. Trương nhị mai có chút không tin, thật sự. Hắn có thể tốt như vậy. Trương hướng dương thực khẳng định gật đầu, thật sự. Trương nhị mai cau mày suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi, kia hắn tức phụ liền chưa nói cái gì. Trương hướng dương lắc đầu, hắn chưa nói cái gì. Nàng cũng giúp ta nói tốt. Tuy rằng đại tẩu cuối cùng làm hắn đem tiền giao cho hắn tức phụ, nhưng xác thật giúp hắn nói qua lời hay. Trương nhị mai lúc này mày đã ninh thành bánh quai trèo, này hai người nên sẽ không nghẹn nói cái gì đi. Ha! Này từ nào đến ra nhiều như vậy âm lưu luận. Trương hướng dương có nghĩ thầm thế đại ca đại tẩu nói hai câu lời hay. Lại nghe nhị tỷ lại nói. Nói không chừng ta cha trong lén lút lấy tiền trợ cấp bọn họ. Ngươi không biết mà thôi. Này! Trương hướng dương dở khóc dở cười, nhưng ăn tết thời điểm phân ra, ta cha liền trướng mục đều lấy ra tới cho chúng ta xem. Ngươi biết đến, ta biết chữ. Mặt trên nhớ rất rõ ràng. Này niên đại cơ hồ không có gì khoản thu nhập thêm. Duy nhất nguồn thu nhập chính là cuối năm chia hoa hồng. Trương đại đội trưởng mỗi một năm đều nhớ rõ rành mạch. mấy năm nay trừ bỏ xây nhà cũng không có khác chi tiêu cho nên trương đại đội trưởng thật đúng là không có thiên vị ai tuy rằng trương đại đội trưởng càng cương đại nhi tử thường thường mang hắn huấn hắn nhưng kia cũng là vì nguyên thân quá hôn trướng trương đại đội đã mang thói quen trương nhị mai lúc này là thật sự không nghĩ ra trương hướng dương đội nói còn có ta tức phụ giúp trong đội làm dương muối, đại ca đại tẩu cũng lại đây hỗ trợ bọn họ người khá tốt Trương nhị mai đối thượng hắn đôi mắt, có thể trước ta nương nói, bọn họ hai người thường thường cùng ta tra cáo ngươi trạng. Thường xuyên hại ngươi bị mắng. Này đó ngươi đều không theo chân bọn họ so đo. Cáo trạng loại sự tình này, hắn đại ca nên làm không ra, phỏng chừng là hắn đại tổ làm. Bất quá từ hắn đem tiền riêng cho hắn tức phụ lúc sau, đại tổ tựa hồ liền không thế nào quản nhà bọn họ sự. trương hướng dương cũng không hề so đo trước kia sự. Tả hữu cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Giúp nguyên thân xuất đầu chuyện này, tưởng đều không cần tưởng. Hắn đều thế nguyên thân bồi quá nhiều ít hát qua. Sớm không nợ nguyên thân. Trước kia sự đều đi qua. Ta hiện tại có phân ổn định công tác, cũng theo chân bọn họ phân ra. Bọn họ cũng không muốn giống như trước giống nhau cáo ta chạm. Ta lỗ thai có thể hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới, hà tất lại phiên trước kia chuyện xưa đâu. Trương nhị mai đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi. Chỉ là nửa năm không gặp, ta sao cảm thấy ngươi thay đổi đâu? Trương hướng dương tươi cười thực ôn hòa, biến hảo vẫn là biến hư. Trương nhị mai cũng không nói lên được. Theo lý thuyết hắn tam đệ tính tình biến hảo, nàng nên cao hứng, nhưng hắn hiện tại nơi trốn thế nàng lương đối thủ một mất một còn nói chuyện. Nàng hẳn là cao hứng sao? Hoài như vậy phức tạp tâm tư, ba người tới rồi trương nhị mai hiện tại ra. Trương nhị mai sở gả nam nhân kêu ngô thành hổ. Mặt trên có hai cái ca ca, phía dưới có hai cái đệ đệ. Nô ra phân ra tương đối sớm, cho nên Trương Nhị Mai đã sớm đương ra làm chủ. Trương Nhị Mai sinh một nhi một nữ. Một cái sáu tuổi, một cái năm tuổi. Lúc này hai đứa nhỏ đang ở trong viện lột hạt rẻ ăn. Nhìn đến ba người tiến vào, kia hai đứa nhỏ sợ tới mức nhắm thẳng nhà chính chạy. Trong miệng còn ồn ào, cha, tiểu cứu lại tới đoạt ta đổ vật ăn. Trương Hướng Dương. trương hướng dương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ hào xấu hổ a trương nhị mai vớt lên đứng ở ven tường cây trổi liền đuổi theo các ngươi hai cái nhãi danh nói được đây là cái gì hôn lời nói Cư nhiên nói như vậy ngươi tiểu cứu hai đứa nhỏ còn không có chạy tiến nhà chính đã bị chân chân dài lớn lên trương nhị mai đuổi theo dơ lên cây trổi liền tường tấu trương hướng dương hù nhảy dựng vội tiến lên ngăn trở ai nhị tỷ đừng thật đánh hải tử nha hắn còn chưa tới gần trong phòng lao ra một cái vóc dáng thấp nam nhân bế lên hải tử nhị mai đừng đánh hải tử hải tử không hiểu chuyện ngươi hảo hảo nói liền thành đừng thật đánh tiết nhất đánh hải tử không tốt hắn nói chuyện thanh âm không chỉ có tiểu còn vâng vâng dạ dạ trương hướng dương khỏe miệng chịu chịu gì vẫn là cái bất ức hóa trách không được hắn này tiện nghi nhị tỷ như vậy hoành đâu trương nhị mai căn bản không nghe hắn một hai phải đem hải tử tốn lại đây đánh Chương hướng dương vội đem nàng trong tay cây chổi đoạt được tới, tức giận đến một dậm chân, nhị tỷ, chúng ta vừa mới đến nhà ngươi, ngươi liền đánh hải tử. Người khác còn tưởng rằng là ta khuyến khích, ta về sau thanh danh còn muốn hay không. Trương nhị mai bị hắn lời này hù nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, cũng không phải là sao, có kia nghe được thanh nghiêm các đội viên tất cả đều câu đầu hướng nhà nàng trong viện xem đâu. Nàng bốc eo, xu mặt, đi nhanh đi ra ngoài. Hướng về phía bên ngoài hùng hùng hổ hổ địa đạo, nhìn cái gì mà nhìn. Một ngày không xem náo nhiệt, là có thể nẹn chết các ngươi Câu nói kế tiếp, trương hướng dương quả thực không thể lọt vào thai. Hắn nhìn hai cái chân kinh hài tử, hai người tránh ở ngô thành hổ mặt sau, trên mặt sợ hãi. Chương hướng dương từ xe đạp xe rổ lấy ra mang lễ vật. Một bao đường đỏ, một bao trái cây đường, còn có hắn tức phụ cấp hai đứa nhỏ tạc đến gạo nếp điều cũng mang theo non nửa bao. Nô Thành Hổ nhìn cậu em vợ đưa qua đồ vật, còn có chút không thể tưởng tượng. Cậu em vợ cư nhiên biết lấy đồ vật tới cửa. Trương hướng dương đem đường đỏ cùng gạo nếp điều hướng trong tay hắn tắc. Đem tiêu bao trái cây đường xé mở, bắt một phen, đưa cho hai đứa nhỏ. Còn chưa đụng tới, hai đứa nhỏ đã sợ tới mức cả người phát run. Trương hướng dương đem đường hướng hai hải tử túi lao tắc, cười nói, đây là trái cây đường, ngọt. An đi. Hai đứa nhỏ trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Nô Thành Hổ thấy cậu em vợ tựa hồ thực ôn hòa, thật cẩn thận hỏi, tam đệ đây là có hỷ sự. trường hướng dương cười ha ha, chụp hạ Ngô Thành Hổ bả vai, thật đúng là không thể gạt được nhị tỷ phu. Ta hiện tại là biêu cục nhân viên công tác, cũng ăn thượng lương thực hàng hóa. Nghe được là lớn như vậy hỷ sự, Ngô Thành Hổ thở dài nhẹ nhõm một hơi. kia thuyết minh mấy thứ này không thành vấn đề. hắn lập tức chiều hai đứa nhỏ nói nhanh ăn đi đây là ngươi tiểu cứu cấp hai đứa nhỏ vẫn là không tin căn bản bất động nô thành hổ sợ cậu em vợ sinh khí vội từ bọn họ túi áo lấy ra hai viên xé mở đóng gói túi sau đó một người tắc một viên vị ngọt nháy mắt thấm nhập trong miệng này hương vị thật tốt quá lớn một chút hải tử vội từ túi áo lấy ra một viên nhanh chóng xé mở đóng gói túi đưa cho hắn cha nô thành hổ lắc đầu nói Cha không ăn, các ngươi ăn đi. Tia hải từ lúc này mới từ bỏ, sau đó nhét vào chính mình trong miệng. Ở bên ngoài mắng một hồi trương nhị mai vào phòng, nhìn đến hai đứa nhỏ trong miệng ăn đồ vật, sắc mặt trầm vài phần, hư một tiếng, về sau còn dám như vậy không lớn không nhỏ, để ý các ngươi mông. Nói xong lời nói, nàng vòng qua hai đứa nhỏ, nhìn đến ngô thành hổ trong tay lấy đồ vật, hơi mang trách cứ, ta đệ đệ lấy tới đồ vật như thế nào có thể thu đâu. Nhanh lên thả lại đi. Nô thành hổ vội đem đồ vật nhét trở lại trương hướng dương trong tay. Trương hướng dương dở khóc dở cười, nhị tỷ, này lại không phải cái gì đáng giá đồ vật. Ta mua cho các ngươi ăn, cũng là hẳn là. Trương nhị mai trên mặt đôi cười, ngươi có này phân tâm, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ngươi là chúng ta trương gia nam nhân mới nên ăn được. Nói tới đây nàng liếc xéo nam nhân nhà mình cùng hải tử liếc mắt một cái, cho bọn hắn ăn dày xéo. trương hướng dương chấn đến trận mắt há hốc mồm chờ trong tay bị tắc đồ vật hắn mới hồi phục tinh thần lại vội đẩy trở về ra vẻ không mau địa đạo nhị tỷ ngươi có phải hay không bẩn thịu ta đâu ta là ngươi đệ đệ đưa thân tỷ tỷ ăn này không phải theo lý thường hẳn là sao cái gì trương gia có thể ăn nô gia liền không thể ăn ngươi đây đều là cái gì ngụy biện trương nhị mai chiều bên cạnh ngô thành hổ hừ một tiếng có thứ tốt ai biết ăn vào ai trong bụng Trương hướng dương không nghe hiểu, nhưng trương hướng dân lại là biết đến. Nay ngô thành hổ là cái lao tử nương, đặc biệt tan ngon, chỉ cần nhà ai tới thân thích, nàng đều sẽ tới cửa, trăm phương nghìn kế đem đồ vật phải đi. Trương nhị mai tuy rằng lợi hại, nhưng cùng bà bà xảo, từ đại đạo thượng liền không chiếm lý, cho nên ăn không ít mệt. Ở bên ngoài thanh danh, cũng cực không tốt. Trương hướng dân chiều trương nhị mai nói, nhị muội, đường đỏ ngươi liền lưu chữ chính mình uống. gạo nếp điều ngươi chờ lát nữa liền ăn đi gì gạo nếp điều trương nhị mai vội đem trong đó một cái giấy dai mở ra bên trong xác thật là tạc đến kim hoàng gạo nếp điều nàng đau lòng mà trực chịu chịu ai ra sao như vậy lãng phí tiền a ta xem ngươi kia tức phụ chính là cái phá của đàn bà sẽ không sinh hoạt Trương hướng dương mặt tối sầm gì hắn tặng đồ lại đây còn làm hắn tức phụ ăn mắng nhị tỷ đây là ta tức phụ đau lòng ngươi Mới làm ta lấy lại đây Ngươi đừng không biết tốt xấu Thấy hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc trương nhị mai thiếu chút nữa không thoảng qua thần Ngươi nói cái gì Ngươi cư nhiên hướng về nàng nói chuyện trương hướng dương mày nhân lại Nếu ngươi tặng người ra đồ vật Nhân ra còn chọn tam nhặt bốn Nói ngươi nói bậy, ngươi có thể vui à trương nhị mai bị hắn nghẹn lại Để anh phải nói là Ta không nên nói nàng Nàng hầu nghi mà ánh mắt nhìn hắn Khi nào ngươi đối với ngươi tức phụ như vậy để bụng? Trương hướng dương nhẹ nhàng nói, nàng là ta tức phụ, ta đối nàng hảo không phải hẳn là sao? Trương nhị mai còn tưởng hỏi lại. Trương hướng dân vội nói, nhị muội, các ngươi ăn cơm trước đi. Ta cùng tam đệ ở trong sân chờ các ngươi. Chúng ta bữa cơm chưa còn phải phóng pháo đâu, nhưng đừng lầm canh giờ. Trương nhị mai cũng không dành lo hỏi lại, chạy nhanh tiếp đón hải tử ăn cơm. Vô luận Trương Nhị Mai như thế nào mời hai người ăn cơm, hai người đều lấy ăn qua vì lấy cơ cự tuyệt thượng bàn. Cái này ra thật sự rất nghèo, Bùn Thảo Phong đã cai khe, thoạt nhìn đã hai ba mươi năm bộ dáng. Bọn họ một nhà ở bên kia ăn cơm, Trương Nhị Mai thường thường nghiêng đầu cùng hai người nói chuyện, xác thực mà nói là Trương Hướng Dương một người. Trương Nhị Mai vẫn là không chịu phản ứng Trương Hướng Dân. Trương Hướng Dân cũng không tức giận, Nhị muội không tìm hắn phiền toái đã là cái kỳ tích. Hắn hiện tại thực thấy đủ. Ngươi chuẩn bị khi nào xây nhà. Trương hướng dương nhìn này nhà ở ấm ướp đến không được, cái hố chỗ còn tích điểm nước. hiển nhiên này nhà ở còn mưa rột. Lần trước hạ một trận mưa, này đều qua 10 ngày qua, này thủy còn không có làm thấu, này nếu là liên tiếp hạ 4-5 ngày, phòng trừng này phòng ở có thể im. Nghe được hắn hỏi cái này vấn đề, Trương nhị mai sắc mặt xú đến không được, cái cái gì phòng ở, nào có tiền nột. người tích cóp bảy tám năm liền xây nhà tiền đều không có trương hướng dương có chút không thể tưởng tượng này ngô thành hổ vừa thấy chính là thành thật tính tình không có khả năng cả ngày chơi bời lêu lỏng không đi bắt đầu làm việc a trương nhị mai lắc đầu không phải tiền chuyện này là căn bản tìm không thấy người tới hỗ trợ cái trương hướng dương cùng trương hướng dân liếp nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc cùng khó hiểu vì cái gì trương nhị mai đem bắt cơm hướng trên bàn thật mạnh một gác kia ngô thành hổ đầu nhất thời lại thấp vài phần trương nhị mai lại không đình hắn hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái còn có thể vì sao bởi vì hắn kia nương bái nói như thế nào phát tiết quá một hồi trương nhị mai cũng không chờ trương hướng dương truy vấn giống triệt để dường như đổ cái sạch sẽ nam kia chúng ta liền tính toán cái tân phòng nhưng đại ca ra trước che lại Chúng ta liền nghĩ chờ nhà bọn họ cái xong. Chúng ta lại cái, tóm lại muốn sai khai thời gian điểm. Nhưng ai thành tưởng, nhà bọn họ xây nhà, hắn nương cư nhiên cho nhân ra uống thái dương phơi thủy. Vì tình tuổi, chứng màn thầu khi, nổi thiêu khai, liền không thêm xài. Kia thủy phiêu một ngày hôi dơ muốn chết, kia màn thầu bên trong đều là sinh, ngày hôm sau làm việc người tất cả đều tiêu chảy rốt cuộc không ai thế nhà bọn họ xây nhà. đến cuối cùng. Bọn họ mấy cái huynh đệ hoa hơn 4 tháng, chậm chế làm việc nhà nông mới đem phòng ở cấp cái xong Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế không đáng tin cậy người đâu. Người một nhà chính ăn, từ ngoài cửa vào được một cái lao bà tử. Nàng ước chừng 50 tới tuổi, nô thành hổ cùng nàng có bảy tám giống, người này hẳn là ngô mẫu. Trương hướng dương cùng trương hướng dân nhìn đến người tới đều đứng lên cùng nàng chào hỏi. Nhưng trương nhị mai lại bay nhanh mà đem mâm dư lại mấy cây gạo nếp điều hướng hai đứa nhỏ trong miệng tắc. Nàng đây là lâm thời nảy lòng tham, hai đứa nhỏ bị nàng này đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác cấp dọa sợ, chờ phản ứng lại đây thiếu chút nữa sặc. Nỗ mẫu thấy như vậy một màn, tức giận đến mặt đều đen, hải tử không thích ăn, ngươi làm gì cưỡng bức hải tử ăn. Nói nàng đi qua đi, liền phải đoạt hai đứa nhỏ trong miệng đồ vật. Nhưng này hai đứa nhỏ tuổi không nhỏ. Chúng chi gạo nếp điều còn ăn ngon như vậy. Chẳng sợ sặc, cũng không có đem trong miệng đồ vật nổ ra, mà là dùng tay che lại, hướng trong miệng dùng sức mà tác. Thấy hai đứa nhỏ trong chớp mắt cấp ăn không còn một mảnh, nô mẫu tức giận đến đỏ mặt tiếng hai, nhất thời liền mang khai, quỷ chết đói đầu thai a ăn nhanh như vậy. Trương nhị mai đứng ở nàng trước mặt, nương, này tất nhất, ngươi nói cái gì chết tự. Chú ta nhi từ đâu? Nô mẫu mặt đều đen. Chuyển trong mắt ở trong phòng quét tới quét lui Biết rõ nàng tính tình trương nhị mai sớm đã đem đồ vật tàng hảo Nô mẫu bất lực trở về oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Lại nhìn mắt Vớt ức đến cực điểm con thứ ba Liền tiếp đón cũng chưa cùng trương gia huynh đệ đánh một tiếng Liền thở phì phì mà đi rồi Trương hướng dương còn đầu một hồi gặp qua loại người này đâu Cơm nước xong Nô ra bốn khẩu tính toán theo chân bọn họ cùng đi Nhưng ngồi xe thời điểm khó khăn chúng ta chỉ có một chiếc xe đạp nếu không đằng trước mang đại đại ca ngươi phía sau ôm cái tiểu nhân đi trương nhị mai vừa nghe là tam đệ kỵ nhất thời liền sửa lại chủ ý không cần làm lâm lâm cùng ta cùng nhau đi thôi nha đầu ngồi cái gì ngồi trương hướng dương mặt tối sầm cái gì nha đầu đều là ngươi hài tử trương nhị mai bị hắn huấn một hồi còn sửng sốt một chút phản ứng lại đây sau lầu bầu một tiếng là nha đầu không sai a Trương hướng dương không nghĩ cùng nàng bẻ xả, hai cái đều mang đi. Hai người ở phía sau đi thôi. Trương nhị mai gật đầu, lại có chút không yên tâm, nhìn mắt Trương hướng dân, đại ca, nếu không vẫn là ngươi kỳ đi. Hướng dương tuổi con nhỏ, ta lo lắng hắn đem hải tử cấp quăng ngã. Trương hướng dân khỏe miệng chịu chịu, tam đệ cũng liền so với hắn nhỏ hơn ba tuổi, đều là hai đứa nhỏ phụ thân rồi, nơi nào nhỏ. Bất quá Trương hướng dân vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. ta kỵ đi. Trương hướng Dương lắc đầu nói không cần. Trương hướng dân bội nói, ta vốn dĩ đưa ngươi lại đây chính là tưởng nhiều kỵ xe đạp. Ngươi làm gì không cho ta kỵ? Một câu đổ đến trương hướng Dương á khẩu không trả lời được. Hắn kỵ thật chính là tùy tiện tìm cái lấy cớ, nào biết hắn đại ca thật là vì nhiều kỵ xe đạp mới cùng hắn cùng nhau tới nha Trương nhị mai thấy đại ca ứng, vội về phòng cầm vài thứ lại đây. Ngươi làm gì vậy? Trương hướng dương thấy nàng trong chốc lát xách ra 5 cân đậu phộng, trong chốc lát lại lấy ra tam cân đậu đỏ, trong chốc lát lại lấy ra 5 cân đậu nành, Đem mấy thứ này toàn trang bao tải lúc sau, lại là tràn đầy một bao tải đồ vật. Nhiều như vậy đồ vật vô pháp mang A. Trương hướng dân có chút khó xử. Trương nhị mai chưa từ bỏ ý định, khiến cho lâm lâm xuống dưới đi. Đem này túi đồ vật đặt ở phía trước đại giang thượng, làm căn bảo ngồi ở hắn tiểu cứu trong lòng ngực. trương hướng dương đã vô pháp cùng nàng câu thông nghị nghị vẫn là khuyên đủ, trong nhà cái gì cũng không thiếu ngươi đừng mang nhiều như vậy đồ vật trở về nhà ngươi cũng không dễ dàng hắn xem như đã nhìn ra cô nương này có điểm thiếu tâm nhãn một lòng tưởng lấy nhà mình đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ cũng không biết trương mẫu là như thế nào giáo tẩy não như vậy thành công trương nhị mai giật mình trên mặt có chút khổ sở ngươi có phải hay không ngại đồ vật thiếu a tam đệ Đều là tỷ vô dụng, ta vô pháp cho ngươi lộng tới càng nhiều đồ vật. Ngươi yên tâm, chờ năm nay, ta ở đất phần trăm đều loại thượng đậu nành, đến lúc đó ép du tặng cho ngươi. Chương hướng dương hắn thật không phải ngại đồ vật thiếu, mà là cảm thấy nàng nên vì chính mình cái này ra suy xét. Lại nói hắn cũng không có chiếm nhân ra tiện nghi thói quân A. Hắn sụ mặt, có chút không cao hứng, thì, ngươi thiếu xem thường người. Ta hiện tại tốt xấu cũng là công nhân. ăn lương thực hàng hóa, ta có thể coi trọng ngươi mấy thứ này sao? Ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Trương Nhị Mai còn tưởng lại nói, Trương Hướng Dương đã thúc giục đại ca đi ra ngoài. Trương Nhị Mai thấy hắn không cần, hung hăng tâm cắn răng một cái liền chỉ vào Trượng Phu nói, cùng ta nâng đi thôi. Nô thành hổ vẻ mặt thịt đau nhìn này đó lương thực, cậu em vợ đều nói từ bỏ, chúng ta lưu trữ. Lời nói còn chưa nói xong, Trương Nhị Mai đã phiến hắn một cái tát. nô thành hổ nói liền như vậy cứng rắn trọng nuốt trở vào trương hướng dương vừa quay đầu lại vừa lúc thấy như vậy một màn hắn hát mặt đem hai người lôi ra nhà ở sơ tam tới cửa cũng không thể một chút đồ vật cũng không mang theo trương hướng dương từ túi mặt trên lấy ra một bao lương thực được rồi liền lấy cái này đi mang quá nhiều hai ngươi có mệnh hay không a ta cùng ngươi nói ta thật sự cái gì cũng không thiếu nhị tỷ ngươi quá hảo tự mình nhật tử đều thành Ngươi nhìn nhìn nhà ngươi này phòng ở bị hư hao như vậy, ta đều không nghĩ tới cửa. Đạo lý nói không thông, vậy tới phép khích tướng. Trương nhị mai vội nói, kia chờ cây trồng vụ hè sau, ta liền tìm người cái. Lo lắng thỉnh không đến người, nàng lại bổ sung một câu, ta tiêu tiền thỉnh người cái. Chân hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền đúng rồi. Nhật tử là của ngươi, cái này ra cũng là của ngươi, hài tử cũng là của ngươi. ngươi đừng chuyện gì đều nghĩ ta ta hảo đâu nay vẫn là hắn lần đầu tiên cầu người đừng đem hắn đương hồi sự kiếp trước hắn rõ ràng là ai cũng không chịu muốn hắn đều đương hắn không tồn tại trương nhị mai nghe xong hắn nói cảm động thẳng mặt nước mắt tam đệ ngươi trưởng thành biết che chở ta ta nương nói rất đúng chỉ cần ta đối với ngươi hảo ngươi sẽ cho chống lưng bên này không ai dám cho ta nhân mặt trương hướng dương liền hướng ngươi này tính tình Ai dám cho ngươi nhăn mặt nha? Hắn có chút đồng tình mà nhìn mắt Ngô Thành Hổ. Nô Thành Hổ túi đầu không nói chuyện. Hắn vóc dáng thiểu, nhiều năm bị tức phụ áp một đầu, tạo thành hắn đi đường cơ hồ không thế nào ngừng đầu. Trương Hướng Dương lên xe hậu tòa, ôm lâm lâm, thực đi mau xa. Bởi vì hai cái đội sản xuất cũng không xa, cho nên Trương Hướng Dương về đến nhà nửa giờ sau, Nô Thành Hổ cùng Trương Nhị Mai cũng tới rồi. Trương gia nhà chính ngồi hảo những người này. Xem năm ấy kỷ, hẳn là đều là cùng trương mẫu chỗ đến tương đối tốt. Những người này nhìn đến trương nhị mai mang về tới đồ vật, mỗi người trên mặt đều loe hứng thú, cùng với kia không có hảo ý khinh bỉ Trương mẫu xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, không màng khách nhân mặt liền bóp trương nhị mai cánh tay hướng trong phòng tún. Trương hướng dương lo lắng hai người xảo lên, vội theo đi lên. Trong phòng, trương mẫu manh chụp trương nhị mai vài hạ, thanh âm giống gai nhọn giống nhau, ngươi sao lại thế này. Liên mang theo 5 cân đậu nành, ngươi muốn tức chết ta có phải hay không? Có phải hay không muốn cho ta ở đội sản xuất không dám ngẩng đầu? Vô luận cái nào niên đại người, đều có cái không tốt thói quen, đó chính là thích đua đòi. Rất nhiều người đua đòi nhà ai sinh nhi tử nhiều. Có người đua đòi tránh công điểm nhiều. Này đó trương mẫu cũng chưa cái gì lấy đến ra tay. Làm nàng nhất có mặt mũi sự tình chính là nàng nữ nhi mỗi lần ăn Tết đưa năm lễ đều là nhiều nhất. Toàn đội sản xuất độc nhất phân. Rất nhiều người đều khen nàng sẽ giáo nữ nhi. Nhưng ai thành tưởng, năm nay nàng đem toàn đội sản xuất thích nhất truyền thị phi bọn tỷ mội kêu lên tới, nàng nữ nhi cư nhiên cho nàng rất dây xích. Nàng này mất mặt đều nem lớn. Không cần chờ ngày mai, nàng liền sẽ trở thành toàn thôn trò cười. Trương hướng dương thấy hắn nhị tỷ bị đánh, vội tiến lên kéo ra, đứng ở hắn nương trước mặt cùng nàng giải thích, việc này không trách nhị tỷ. Là ta không cho mang. Ngươi ngốc à, cư nhiên không cần. Trương mẫu có chút không tin, chỉ vào trương nhị mai mặt liền mắng. Hảo a ngươi, cư nhiên dám khuyến khích ngươi đệ đệ giúp ngươi nói dối. Thiếu mai, ngươi năng lực ha. Nói, năng bắt đầu tìm đồ vật đánh người. Lại ôn hòa người cũng là có tính tình. Trương hướng dương rất nhiều lần bị Hà Phương chi oan uổng cũng chưa nói. Đó là bởi vì kia sai không phải hắn phạm. nếu xuyên nhân ra thân thể liền phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm nhưng còn bây giờ thì sao cái này kêu chuyện gì hắn tức giận đến hét lớn một tiếng dừng tay trương hướng dương vành mắt đều đỏ vạn phần đau lòng mà nhìn trương mẫu nương ngươi có phải hay không cùng ta có thủ hắn a trương mẫu bị hắn hung ác bộ dáng dọa sợ nàng tiến lên một bước run rẩy xuống tay sờ hướng hắn mặt tiểu tam tử ngươi làm sao vậy nương là đau nhất ngươi Ngươi biết đến nha. Trương hướng dương lui ra phía sau một bước, không cho nàng chạm vào, nhưng ngươi vì cái gì muốn hại ta. Trương mẫu trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, rõ ràng nàng như vậy đau hắn, hắn lại nói nàng là ở hại hắn, nàng chịu đựng đau lòng hỏi, ta như thế nào hại ngươi. Trương hướng dương chính mình giá trị quan đã sớm định rồi. Làm hắn yên tâm thoải mái mà tiếp thu nhị tỷ đưa tới đồ vật, hắn sợ chính mình buổi tối ngủ không yên, ta hiện tại thật vất vả tiền đồ. Nhưng ngươi lại một hai phải nhị tỷ trợ cấp ta. Nàng đã gả chồng, có chính mình gia đình. Nhà bọn họ trụ chính là phá bùn thảo phòng, nơi nơi mưa rột. Nếu ngày nào đó thời tiết không tốt, liên tục hạ mưa to, bọn họ cả nhà đều đến đi theo tao hương. Đến lúc đó, được bệnh phong thấp, đó chính là cả đời sự tình. Ngươi cảm thấy ta đời này còn có thể an tâm sao? Ta! Trương Mâu đã nói không ra lời. Nàng tức giận đến chụp vài hạ trương nhị mai bà vai, đều tại ngươi nhị tỷ không bản lĩnh. Liên nhà ở cũng chưa đắp lên. Trương hướng dương nhìn mắt vẫn luôn túi đầu, nhậm mẹ ruột cửa trách cũng không hoàn thủ nhị tỷ. Trong lòng thế nhưng sinh ra ra một loại ai này bất hạnh, giận này không tranh phức tạp tình cảm. Hắn năn nỉ nàng, nương, ngươi về sau đừng hỏi nhị tỷ muốn đồ vật. Nhà bọn họ quá đến rất không dễ dàng. Trương mẫu có chút do dự, nữ nhi thật vất vả nuôi lớn. hiện tại đúng là nên nàng hồi báo thời điểm như thế nào có thể không cần đâu lại nói tiểu nhi tử phân ra sau chút tiền ấy cái song phòng ở cũng liền không dư thừa cái gì nàng không được thế hắn thu xếp sao trương hướng dương cũng không biết nói con mẹ nó tâm tư thấy nàng chậm chạp không chịu đáp ứng hắn may mà thay đổi cái phương thức nương ta hiện tại là công nhân chúng ta đổi sản xuất hai công điểm có thể có ta nhiều a ngươi không tổng nói dựa nhi tử sao Ta hiện tại không phải cho ngươi làm vẻ văn sao. Ngươi cũng đừng làm nhị tỷ trợ cấp ta. Nàng đưa tới đồ vật đối với ta tới nói có thể có có thể không, đối bọn họ một nhà tới nói lại là cứu mạng lương. Trưng mẫu nghe được phía trước tiệt, trong mắt đã phát sáng, đến nỗi với đến mặt sau cơ bản không nghe, nàng hưng phấn mà chạy ra ngoại đi, được rồi được rồi, liền ấn ngươi nói làm. Ngươi không nói, ta đều đã quên này một vụ, ngươi hiện tại là công nhân. Một tháng có 33 đồng tiền tiền lương. Trương hướng dương vẻ mặt mẫu bức, đây là đáp ứng rồi. Hắn quay đầu lại chiều trương nhị mai nói, nhị tỷ, ta nương đáp ứng rồi. Ngươi về sau đừng mang như vậy nhiều đồ vật đã trở lại. Hảo hảo quá chính mình nhật từ đi. Trương nhị mai hốc mắt đỏ bừng, trên mặt tất cả đều là nước mắt, nàng nắm trương hướng dương tay, tam đệ, cảm ơn ngươi. Khách khí gì, ngươi là ta nhị tỷ. Chờ hắn ra nhà ở. Với lúc nghe được hắn nương ở kia mặt mày hớn hở thổi phồng, ta nhi tử một tháng 33 đồng tiền, bọn họ lãnh đạo nói hắn làm hảo, năm sau liền cho hắn chướng tiền lương. trương hướng dương hắn như thế nào có loại cho chính mình đào hố cảm rất đâu. Hà Phương Chi mới vừa vào nhà liền đối thượng hắn cầu cứu ánh mắt, giật mình, đã nghe được nàng bà bà nói những lời này đó. Nàng xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. vì phòng ngừa nhà bọn họ trở thành toàn đội sản xuất người bái phòng đối tượng trường hướng dương lập tức tiến lên đánh gãy con mẹ nó lời nói nương ta tức phụ gọi người đó ta đã đói bụng chúng ta có phải hay không nên ăn cơm nha chưa đã thèm trương mẫu nghe được lời này vội nói đói bụng a kia thành ta lập tức đi nói lại quay đầu lại cùng mấy người nói chờ ta lần tới lại cùng các ngươi lao đi nhà các ngươi đi thôi mấy cái phụ nữ cho nhau hết nhau Đứng dậy cáo tử. Trương mâu muốn đi nhà bếp, tự nhiên vô pháp đưa các nàng. Trương hướng dương đem các nàng đưa ra ngoài cửa, thuận tiện còn nói, ta nương vừa rồi nói được quá phiến diện. Công tác của ta là nhờ ai làm việc gì lại hoa 300 đồng tiền mới đổi đến. Mấy cái phụ nữ trong lòng cười nhạo, hoa nhiều như vậy tiền mua tới công tắc còn không biết xấu hổ ra bên ngoài khoe khoang. Thật là lướt qua càng đi trở về, nhưng trên mặt vẫn là khen tặng, kia cũng khó lường. Trưng mẫu vào nhà bếp, nghĩ đến nữ nhi lấy lại đây như vậy điểm đồ vật, liền không có hứng thú. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt tiểu nhi tức phụ, ngươi nấu nồi bắp cháo, lại tẩy chút khoai lang đỏ phóng nổi thượng trưng đi. Hà phương chi cùng dương tố lan liếc nhau. Dương tố lan sụ mặt, tiết nhất, liền cấp khách nhân ăn này đó, nương, ngươi đây là làm đôi ta ai ta cha mắng đâu. trương đại đội trưởng nhất sĩ diện người, nếu là các nàng thật sự cấp khách nhân ăn này đó, Hai người bọn nàng phỏng trừng có thể bị hắn mắng đến máu chó đầy đầu. trương mẫu hận đến ngứa răng, cầm lấy bậy bếp bên cạnh phóng nổi sạn hướng nắp nổi thượng chụp đánh, liền ngươi hào phóng. Nàng mang về tới như vậy điểm đồ vật, ta cho nàng ăn khoai lang đỏ bắp liền không tồi. con tưởng hảo cá hảo thịt cũng phụng, làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Nàng nói chuyện giọng đặc biệt đại, dường như cố ý nói cho bên ngoài người nghe dường như. Bên ngoài trương hướng dương cùng trương nhị mai nghe được rõ ràng chính xác trương nhị mai cúi đầu rào ngón tay trong mắt nước mắt tích tháp tích tháp đi xuống rớt trương hướng dương vội an ủi nói nhị tỷ ngươi đừng nghe ta nương trong viện hài tử nghe được lao thái thái phát hỏa cũng đều hoảng sợ mà hướng nhà bếp bên này xem nô thành hổ ở nhà chính cùng cha vợ nói chuyện lại là như đứng đống lửa như ngồi đống than trương đại đội trưởng đen mặt chắp tay sau lưng hướng nhà bếp đi đứng ở cửa liền phân phó hai cái con râu Các người đem ăn tiết khi phát thịt xào thượng, lại đem nhà ta kia chỉ không để trứng gà mái cung cấp, giết. Chờ lát nữa chúng ta liền ăn đại niên 30 trưng mản thầu bánh bao. Hắn nói giống nhau, trương mẫu tâm liền chịu đau một chút, nghe được ăn mản thầu bánh bao, nàng lập tức phát hỏa, dựa vào cái gì? trương đại đội trưởng sụ mặt, tiết nhất, ngươi đừng ép ta đọc khí. Tiểu Mai cũng là người nữ nhi, ngươi đừng làm cho hải tử trái tim băng giá. Đúng lúc này... Trương Nhị Mai cùng Trương Hướng Dương cũng lại đây. Trương Nhị Mai nghe thế câu nói, nước mắt lưu đến càng hùng. Cha, nếu không ta đi về trước đi. Ta mang đến đồ vật quá ít. Trương Đại đội trưởng quay đầu lại, đương nhìn đến nàng chảy nước mắt, sắc mặt cũng có chút khó coi. tiết nhất, khóc cái gì? Đem nước mắt lau. Trương Nhị Mai lập tức dùng tay háo mặt nước mắt. Ngươi hiện tại nếu là đi rồi, ta mặt già đều ném sạch sẽ. Trương đại đội trưởng nhìn mắt đứng ở trong viện co quắp bất an Nô Thành Hổ, liền đại ở chỗ này ăn đi. Trương nhị mai chỉ có thể thấp thấp mà ứng. Nay bữa cơm rốt cuộc vẫn là dựa theo trương đại đội trưởng tiêu chuẩn tới làm. Chỉ là trương mẫu vẫn luôn lôi kéo một trương mặt già. Đến nôi với trương nhị mai căn bản không dám hướng những cái đó hảo đồ ăn thượng kẹp. Nô Thành Hổ càng là nhát như chuột, bị nhạc mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền ngắm cũng không dám ngắm liếc mắt một cái. Hai cái đại nhân còn như thế, hai tử càng không cần phải nói. Trương hướng dương đành phải đối hắn tức phụ xử cái ánh mắt, hắn lôi kéo hắn nương giảng hắn công tác khi thú sự. Đem trương mẫu đậu đến cười ha ha, liên tiếp mà truy vấn kết hạ tới phát triển. Hà Phương chi thừa dịp trương mẫu không chú ý thời điểm, cấp trương nhị mai cùng hai đứa nhỏ gấp hảo chút đồ ăn. Chỉ là nàng rốt cuộc là cái cổ nhân, cấp không có huyết thống quan hệ ngô thành hổ gấp đồ ăn, nàng làm không được. Cho nên nàng chạm vào hạ Dương Tố Lan, làm nàng phân phó trương hướng dân kẹp. Dương Tố Lan thở dài, liền ngươi hảo tâm. Lời tuy như thế, nàng vẫn là làm trương hướng dân cấp Ngô Thành Hổ gấp mấy khối thịt đồ ăn. Ngô Thành Hổ có chút thụ sủng nước kinh, nhìn trương hướng dân trong mắt đều lộ ra khắc thường thần thái. Châu này cơm ăn xong tới, những người khác đều ăn đủ, duy độc trương hướng dương bụng đói kêu vang, miệng lại làm lại khác. Chờ những người khác ăn xong. Hắn mới bắt đầu ăn dư lại đồ ăn. Bất quá hắn trong chén sớm đã có hắn tức phụ cho hắn kẹp hảo đồ ăn. Trưng mẫu thấy hắn đã đói bụng, cũng không hề đậu hắn nói chuyện, cùng hắn cùng nhau ăn. Nàng dương mắt vừa thấy, thịt đồ ăn cơ hồ không còn một mảnh. Nàng xác mặt dị thường khó coi. Nương, đều do ta. Nếu không phải ta vẫn luôn lôi kéo ngươi nói chuyện, ngươi cũng không đến mức liền một miếng thịt cũng ăn không được. Trương hướng dương vẻ mặt ấy nấy mà đem chính mình trong chén thịt hướng hắn nương trong chén bát. Trương mẫu vội chối tử, làm gì vậy? Nương không ăn. Ngươi ăn, ngươi xem ngươi hiện tại đều gầy. Trương hướng dương trong lòng ấm áp, tuy rằng nàng có điểm cực phẩm, nhưng cô đơn đối hắn là hảo đến bầu trời đi. Hắn chính là cầm chén thịt phát cho nàng, nương, ta có một miếng thịt cũng đạt được một nửa cho ngươi. Ai làm ngươi là ta nương đâu. Trương mẫu hốc mắt phím hồng, kích động địa đạo. hảo nhi tử ngươi là nương hảo nhi tử trương hướng dương khuyên nàng nương về sau ta sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử ngươi xem chúng ta đội sản xuất hay có thể có ta tránh đến nhiều a ngươi cũng đừng quản ta nhị tỷ ra sự trương mẫu không nói chuyện trương hướng dương cũng không lại khuyên cơm nước xong sau trương hướng dương một hai phải lôi kéo trương nhị mai đi nhà bọn họ hai đứa nhỏ cùng hồng diệp cùng hồng tâm đã quen thuộc lên Chủ yếu là này hai đứa nhỏ phi thường hào phóng, nhớ kỹ nàng cha nói, muốn đem ăn ngon cùng các ca ca tỷ tỉ, tỉ cùng nhau chia sẻ. Cho nên ở hai đứa nhỏ tiến vào thời điểm, Hồng Diệp cùng Hồng Tâm liền đem trong nhà xào bí đỏ tử cùng gạo nếp điều phân cho bọn họ ăn. Lâm Lâm, Căn bảo, các ngươi cũng đi nhà của chúng ta chơi đi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm thực thích cùng biểu ca biểu tỷ chơi. Hồng Căn cùng Hồng tiến cũng ổn ảo muốn đi. Vì thế sáu cái hải tử đi theo các đại nhân cùng nhau rời đi trận địa Tới rồi thôn đuôi, Hà Phương Chi đem trong nhà đường đỏ lấy ra tới chiêu đái bọn họ. trương nhị mai uống này ngọt tư tư thủy, trong lòng cũng ấm kỳ cục Sáu cái hải tử cũng đều phân đến một chén. Đôi mắt sáng lấp lánh, đồng thời tạp đi miệng. Kia giống nhau như lúc động tác, đầu đến Hà Phương Chi cùng trương hướng dương buồn cười. Hà Phương Chi đem phía trước mua mức hoa quả một người phân một viên, hảo. Các ngươi đi trong viện chơi đi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm cầm trong tay mức táo, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, thần bí hề hề mà tiếp đón mặt khác tiểu bằng hữu tiến đến nàng trước mặt, nhỏ giọng nói, thứ này ăn rất ngon. So đường còn ngọt. Thật vậy chăng? Lâm lâm liếm xuống tay quả táo, so trái cây đường còn muốn ngọt hương vị tràn ngập nàng trong miệng, nàng ánh mắt sáng lên, thật sự thực ngọt. Nói nàng lập tức đem mức táo hướng chính mình trong miệng tắc. Ăn ngon như vậy đồ vật. Ăn đến bụng mới là chính mình. dư lại mấy cái hài tử cũng tất cả đều bắt đầu ăn. Chờ bọn họ chưa đã thèm mà ăn xong, đều mắt trông mong mà nhìn Hà Phương Chi. Nàng cầm trong tay giấy dai túi làm cái đảo khấu động tác, thứ này rất khó đến, đã không có. Mấy cái hài tử đều thất vọng không thôi. Hồng Diệp nhân tâm quỳ đại, này mức táo là cha ta phát khoán mua. Chỉ có một chút điểm. Cha ngươi thật lợi hại a. mặt khác bốn cái hài tử vẻ mặt hâm mộ hồng diệp cùng hồng tâm đĩnh đĩnh tiểu độ ngực vẻ mặt kiêu ngạo trương nhị mai vừa mới nhìn đến tam đệ mội cư nhiên đem tốt như vậy đồ vật phân cho nha đầu ăn có nghĩ thầm ngăn trở lại bị chính mình đệ đệ túng chặt nhị tỷ chúng ta đơn vị còn đã phát điểm gạo kê ta cho ngươi lấy mấy cân trở về ăn đi trương nhị mai xoa xoa tay có chút ngượng ngùng mà cự tuyệt không cần đi nếu như bị ta nương đã biết chỉ sợ lại sẽ nói ta Năm lễ như vậy keo kiệt đã làm nàng nương ném đủ mặt, hiện tại còn muốn bắt chút trở về, nàng như thế nào không biết xấu hổ. Hà Phương Chi ở bên cạnh khuyên, nhị tỷ mỗi ngày nấu điểm gạo kê cháo cấp hai đứa nhỏ ăn đi. Này hai đứa nhỏ thật sự là quá gầy. Kỳ thật đã không đơn giản là gầy, mà là xanh sao vàng gọn, khả năng trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, cho nên đầu còn đặc biệt đại. Cứ thế mãi, đứa nhỏ này đều trường không cao. Trương nhị mai nhìn mắt trong viện chơi đùa sáu cái hài tử. Rõ ràng căn bảo đã 6 tuổi, nhưng liền 4 tuổi hồng diệp đều không bằng. Vóc dáng cùng hình thể kém một mảng lớn. Không giống ca ca, đảo giống cái đệ đệ. Căn bảo là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi tử, nàng trong lòng như thế nào sẽ không thích ăn đâu. Nhưng nàng là lão trương gia người à, nàng cha cưng đại ca không thích tam đệ, nàng nương quá đến quá khổ, nếu nàng còn không giúp đỡ điểm. nàng nương cùng đệ đệ nên trông cậy vào ai? trương hướng dương cùng hà phương chi thấy nàng nhìn bên ngoại, nước mắt che phủ, liếc nhau, hai người trong mắt có chút ý cười. trương hướng dương đem gạo kê hướng trương nhị mai trong tay tắc, đừng chỉ cấp căn bảo uống. lâm lâm cũng muốn uống, ta xem nha đầu này là cái cơ linh, chỉ cần ngươi hảo hảo đái nàng, tương lai cũng là cái hiếu thuận. trương nhị mai vớt trong tay túi, có chút thịt đau. nhị tỷ. Này gạo kê là ta tặng cho ngươi. Ngươi đừng quên ta vừa rồi lời nói. Trương hướng dương thấy nàng lộ ra này phó biểu tình, lại bổ sung một câu. Trương nhị mai chịu đựng đau lòng, nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết. Hà phương chi đối trương hướng dương nói, ngươi bồi nhị tỷ nói chuyện, ta đi buồng trong đọc sách đi. Trương hướng dương gật gật đầu. Trương nhị mai phục hồi tinh thần lại, nghe được nàng lời nói, mày nhăn lại, nàng không đem trong nhà quét tước sạch sẽ, nhìn cái gì thư a. Trương hướng dương cười cười, trong nhà buổi sáng mới vừa quét tức xong, lại không dơ. Kia nàng làm điểm việc may và cũng hảo a, vì sao muốn xem thư. Trương nhị mai vẫn là có chút không cao hứng. Nàng như thế nào liền không thể đọc sách. Trương nhị mai thấy nàng đệ đệ ngốc hô hô, đem ghế hướng hắn bên người di vài bước, chụp hạ hắn cánh tay. Ngươi ngốc cá nàng là trung chuyên sinh. Ngươi mới sơ trung, cùng nàng kém nhiều như vậy. Ngươi không sợ nàng khinh thường ngươi. Trương hướng dương tức khắc dở khóc dở cười. Người cười cái gì? Trương nhị mai hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Trương hướng dương lau đem khỏe mắt bài trừ nước mắt, không có việc gì. Nhị tỷ, người nghĩ nhiều. Nàng xem những cái đó thư, ta đều sẽ. Ngươi đừng coi khinh ngươi đệ, ta hiện tại đi làm mỗi ngày xem báo chí, ban nhân đọc tin, ta nhận tự so nàng còn nhiều. Nói tới đây, hắn tiến đến Trương nhị mai bên thai. Nàng đây là tự thi, cho nên muốn muốn nhiều học học, sợ bị ta so không bằng. Trương nhị mai có chút không tin, thiệt hay giả. Trương hướng dương thực khẳng định gật đầu, đương nhiên là thật sự. Ta lừa ngươi làm gì? Trương nhị mai lúc này mới tin tưởng nàng này tam đệ là thật sự tiền đồ, có đại bản lĩnh. Nàng nghiêng đầu xem hắn, ngươi hiện tại một tháng thực sự có 33 đồng tiền A. Thật sự. Trương hướng dương gật đầu, dừng một chút lại bổ sung một câu. bất quá này công tác là hoa 300 đồng tiền cùng người đổi ta mới công tác nửa năm tiền còn không có hồi bổn trương nhị mai lại hỏi kia khi nào mới có thể hồi bổn a biết nàng không niệm quá thư cũng sẽ không tính sổ trương hướng dương thuận miệng nói một câu còn có mấy tháng là có thể hồi bổn trương nhị mai thở dài nhẹ nhõm một hơi lại hỏi hắn xây nhà sự tình trương hướng dương không nghĩ đem khôi phục thi đại học việc này gào đến mọi người đều biết liền thuận miệng nói Chờ thêm đoạn nhật từ đi, ta trong tay dư giả chút, lại chính mình cái, nói không chừng còn có thể đắp lên nhà ngói đâu. Hiện tại cái nói, không phương pháp, cũng chỉ có thể cái bùn thảo phòng. Trương hướng dương là thật không thích loại này phong ở. Vừa đến ngày mưa, trong phòng hơi ẩm đều có thể chui vào hắn trong lòng. Trương nhị mai chiều hắn dựng cái ngón tay cái, có chí khí. Trương hướng dương lại bổ sung nói, nhà ngươi chuẩn bị xây nhà, đừng quên tới mời ta cùng đại ca. Chúng ta đi cho ngươi cái, không cần tiền công. Trương nhị Mai cười gật đầu, hảo. Nàng nhìn thời gian, đứng dậy nói, ta phải đi trở về. Trong nhà gà còn không có người đi đâu. Người một nhà đứng ở cửa thôn nhìn theo bọn họ rời đi. Về nhà trên đường, Trương Hướng Dương hỏi Hà Phương Chi, ở các ngươi thời đại đó, hẳn là có rất nhiều loại này tư tưởng nữ nhân đi. Hắn chỉ chính là Trương nhị Mai, Hà Phương Chi cười cười, gật gật đầu. Nhớ rõ ta lên làm tộc trưởng kia một ngày, cho dù là thân là quý phi tỷ tỷ đều tự mình tặng lễ vật tới chúc mừng ta. Càng đừng nói Hà ra mặt khác xuất giá nữ. Ta là tộc trưởng, là bọn họ ở nhà mẹ đẻ dựa vào. Trương hướng dương một trận trầm mặc. Hà Phương Chi tiếp tục nói, đối với cổ đại nữ nhân mà nói, Nhi tử cùng nhà mẹ đẻ là nữ nhân ở nhà chồng an cư lạc nghiệp căn bản. Thậm chí nếu muốn xếp hạng nói, nhà mẹ đẻ so Nhi tử còn muốn thắng một bậc. Trương hướng dương nghẹn họng nhìn chân chối, nhớ tới trước kia xem phim truyền hình có chút không thể tin tưởng, không đến mức đi. Nhi tử không phải càng quan trọng sao? Hà Phương Chi giải thích nói, chỉ cần có nhà mẹ để chống lưng, chẳng sợ nữ nhân sinh không được nhi tử, cũng có thể nuôi nấng cùng tộc hài tử hoặc là nhận nuôi con vợ lẽ. Đại gia tộc trừ phi phạm vào ngập trời tội lớn, nếu không là sẽ không hưu thê. Trương hướng dương xem nàng, vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Ta. Hà Phương Chi nhúng mày, như thế nào? Ngươi cũng muốn nhi tử. Không phải. Trương hướng dương xoa xoa giữa mày, ta chính là vô pháp lý giải. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi là nghĩ như thế nào? Thuận theo tự nhiên đi. Hà Phương Chi nhưng thật ra không có ý tưởng khác, ta chưa bao giờ dựa bất luận kẻ nào, ta chỉ tin ta chính mình. Chân hướng dương nhìn nàng, trong mắt một tia tán thưởng chợt lóe mà qua. Hà Phương Chi thở dài. Bất quá ngươi này nhị tỷ không phải cái người thông minh. Nàng bị ngươi nương giáo đến quá vu nếu ngươi không có đổi tim, tương lai nàng kết cục tuyệt đối sẽ là cái bi kịch. Lấy ban đầu Trương Hướng Dương làm người, trừ phi có chỗ lợi, hắn mới có thể thấu đi lên. Trương Nhị Mai vẫn luôn trợ cấp nhà mẹ để sẽ chỉ làm hai đứa nhỏ cùng trượng phu đối nàng càng thêm thất vọng. Trương Hướng Dương cũng nghĩ đến, về sau chúng ta giúp giúp nàng đi. Đem nàng tính tình cấp bẻ lại đây. nếu là không bẻ chính trương nhị mai sẽ chỉ là tiếp theo cái trứng mẫu ngày thứ hai sáng sớm trương hướng dương làm tốt cơm sáng người một nhà chính ăn một cái ngoại ý muốn người tới cửa hà phương chi nhìn đến trước mặt người nam nhân này còn có điểm phát ngốc trương hướng dương tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói hắn chính là phương nào tin hà phương chi lúc này mới bừng tỉnh nhìn người tới không lạnh không đạm mà đánh thanh tiếp đón nhị đệ Phương nào tin hôm nay ăn mặc màu làm quần áo lao động, bên trong bộ cũ áo đông. Hắn là cưỡi xe đặt tới, trên mặt đông lạnh đến thanh một mảnh bạch một mảnh, liên tiếp mà xoa xoa tay. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hà phương chi mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Nhìn thấy nàng dường như xem người xa lạ ánh mắt, phương nào tin liền đoán được nàng còn ở sinh hắn khí. Đại tỷ, ngươi còn sinh khí đâu? Hắn đem trong tay mang đồ vật phóng phòng thượng một phóng. Có chút câu nệ mà nhìn Hà Phương Chi. Trương hướng dương nhìn hắn này đáng thương hề hề bộ dáng, vội tiếp đón hắn đến bếp lò bên cạnh sưởi ấm, trước ấm áp thân mình lại tán gấu. Không vội. Nói cho hắn thịnh chén nhật cháo, phương nào tin nhận được trong tay, vuốt ve cháo chén sưởi ấm, cũng không có uống. Hắn thật cẩn thận mà nhìn mắt sườn đối với hắn mà ngồi Hà Phương Chi, đại tỷ, cha mẹ để cho ta tới thỉnh ngươi. Ngươi theo chúng ta trở về đi. Hà Phương chi mí môi, ngươi phía trước nói trả ta tiền là thật vậy chăng? Là thật sự. Phương nào tin vội từ trên người bỏ tiền, phía trước ta làm đại ca mang cho ngươi 140 đồng tiền. Lần này ta cho ngươi mang theo 160 khối. Còn có 50, chờ hạ tháng sau, ta là có thể tích có đến. Đến lúc đó ta nhất định lấy tới cấp ngươi. Hà Phương chi tiếp nhận tiền, túi đầu không nói chuyện. Nàng phía trước nghe biểu tỷ cùng trương hướng dương lời nói, cũng chỉ đoán được nàng này đệ đệ hẳn là thiếu nguyên thân tiền. Cái này tiền hẳn là cũng cùng nguyên thân công tác có quan hệ. Nàng nắm tiền, trong mắt chứa đầy nước mắt, đáng tiếc nhiều như vậy tiền cũng đổi không trở về công tác của ta. Phương nào tin túi đầu, thì, ta biết là ta hôn trướng. Ta lúc trước không nên đem người bán công tác tiền cầm đi đổi điện lực cục công tác. Nhưng ta cũng là không có biện pháp. Ta không nghĩ vẫn luôn đãi ở nông thôn, dư thúc lại không phải ta thân cha, hắn là sẽ không vì ta cưới vợ. Ta biết ta làm như vậy thực kích kỷ, nhưng ta cũng là không biện pháp. thì ngươi liền tha thứ ta đi. Hà Phương chi một tay che lại sườn nửa người. Dựa theo nguyên thân tâm tính, hẳn là không biết Phương nào tin cho nàng tiền sự tình, nàng chỉ nhớ rõ chính mình đầu tiên là bị người hủy hoại trong sạch, lại là bị mẹ ruột thân đệ đệ tính kế. Liền như vậy lẻ loi một mình tới chưng ra. Quá gian khổ một mạc sinh hoạt. Nguyên thân có thể hay không tha thứ phương nào tin, Hà Phương Chi cũng không biết. Bất quá nàng không phải cái thích cùng người kết toán người. Nếu người này không phải thập thác không thiệp, kia chính mình sao không lợi dụng hắn quan hệ, đặt thành mục đích của chính mình. Trước kia sự liền thôi bỏ đi, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Hà Phương Chi suy nghĩ hảo sau một lúc lâu mới trở về như vậy một câu. Phương nào tin lập tức nín khóc mỉm cười, đại tỷ. Trương hướng dương nhắc nhở hắn, chạy nhanh ngồi lại đây cùng nhau ăn đi. Thấy hai đứa nhỏ mắt trông mong mà nhìn Phương nào tin nhìn. Trương hướng dương vội cấp hai đứa nhỏ giới thiệu, đây là các ngươi nhị cứu, mau gọi người đi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm vội gọi người. Hà Phương chi tử trong túi lấy ra hai cái dùng hồng giấy bao bao lì xì đưa cho hai đứa nhỏ, mau cầm đi. Này hai đứa nhỏ ăn tết thời điểm. đã thu được trương đại đội trưởng cùng trương mẫu thu bao lì xì. Tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có một phân, nhưng cũng là các trưởng bối tâm ý, hơn nữa thứ này là có thể mua được kẹo. Hai đứa nhỏ đôi mắt lập tức sáng lên. Cảm ơn nhị cứu. Hai đứa nhỏ đem bao lì xì tiếp nhận tới liền nhét vào chính mình trong túi. Hà Phương chi nghiêng đầu xem hắn, ngươi chừng nào thì bắt đầu đi làm A. Sơ sáu liền bắt đầu thượng. Phương nào tin trả lời. Hà Phương Chi chỉ hạ hắn quần áo lao động ngực trái bốn chữ hoài giang khoa điện công hỏi, ngươi là trong ngực giang huyện khoa điện công cục công tác. Đối. Phương nào tin hơi hơi gật đầu. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Hà Phương Chi thở dài, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta đội sản xuất khi nào có thể mở điện A. Trong nhà dầu hỏa một tháng chỉ có một hai, căn bản là không đủ dùng. Hà Phương Chi gãi gãi đầu, những mày khó hiểu, ta nhớ rõ đã đến phiên các ngươi công xã nhà. trương hướng dương ở bên cạnh giải thích bởi vì chúng ta công xã thay đổi cái chủ nhiệm ta phía trước bởi vì một sự kiện đắc tội quá hắn hắn riêng vòng khai chúng ta đội sản xuất cũng không biết khi nào mới có thể đến phiên chúng ta nơi này hà phương chi nghiêng đầu xem hắn việc này ngươi như thế nào không cùng ta nói a trương hướng dương có chút chột dạ ta này không phải sợ ngươi sốt ruột thượng hòa sao lấy nàng tính tình nếu là biết chuyện này phỏng chừng đến náo đại Hà Phương Chi ninh mày suy nghĩ một hồi lâu, chúng ta đội sản xuất vẫn luôn không mở điện, kế tiếp còn muốn đã hơn một năm thời gian, liền điện đều không có, ta còn như thế nào ô tập. Trương hướng dương vội nói, ta về sau giúp ngươi nhiều lộng chút dầu hỏa là được. Chúng ta đội sản xuất có rất nhiều người ra, buổi tối đều không đốt đèn. Tìm bọn họ đều một chút là được. Hà Phương Chi kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi phía trước không phải nói dầu hỏa quá thương đôi mắt sao. Hiện tại như thế nào lại không cho ta nháo khai? Ngươi có phải hay không có chuyện gì gắt ta? Phương nào tin thấy hai người xảo lên, vội căn ngăn, Triều trương hướng dương đưa mắt ra hiệu, tỷ phu, rốt cuộc bởi vì gì, ngươi liền cùng đại tỷ nói đi. Nàng ngươi này tính tình đại, ngươi nhường nàng điểm. Bị buộc bất đắc dĩ trương hướng dương đành phải đem cách thủy hội chủ nhiệm cùng Ngô An Quốc là một đám sự nói ra. Ngươi cũng biết những cái đó cách thủy hội chủ nhiệm đều là kẻ điên. Chúng ta chỉ là phổ phổ thông thông tiểu dân chúng, nơi nào đấu đến quá bọn họ. Không đành lòng lại có thể có làm sao bây giờ đâu. Trương Hướng Dương cũng biết chính mình ý tưởng này rất bất ức, nhưng hắn cũng là không biện pháp, hắn không quen biết cái gì người có bản lĩnh lớn. Hắn chỉ nghĩ tại đây dung chuyển bất an niên đại bảo hộ cả gia đình. Hà Phương chi nhau nắm tay, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hư lệnh nói, chúng ta công xã tổng cộng có hơn 20 cái đội sản xuất. Một cái đội sản xuất trang điện ít nhất muốn 2-3 tháng, chiếu như vậy tính xuống dưới, chỉ sợ thi đại học kết thúc, chúng ta đội sản xuất còn luôn không tượng đâu. Nàng còn chưa từng có như vậy nghẹn quất quá. Nếu nàng không đem tiếng ngô an quốc kéo xuống mã, nàng này khẩu ác khí đều già không được. Nhưng lý học sinh đã trở về Bắc Kinh, chúng ta còn có thể tìm người nào. Trương hướng dương thấy hắn tức phụ sắc mặt đều có chút không thích hợp nhi, vội nói. Hà Phương chi ánh mắt sâu thẳm. Trên đời này không có không nhìn chằm chằm rồi bỏ trứng. Này ăn tết đặc biệt là tặng lễ hảo thời điểm. Ngươi nói ngô an quốc, có thể hay không sấn này vớt tiền đâu. Kiếp trước những cái đó quan viên vì nhiều thu lễ, một năm hận không thể quá mười hồi sinh thần. Kiếm ngô an quốc hút thôn dân huyết thượng vị, theo lý thuyết, hẳn là không có tiền. Nhưng hắn cư nhiên có thể đưa ngô khắc minh đi huyện thành đi làm. Có thể thấy được hắn người này cũng là tham quan. Trương Hướng Dương thấy nàng khăng khăng muốn đem Nô An Quốc kéo xuống mã, lại bổ sung một câu, nếu muốn đem Nô An Quốc kéo xuống mã, quang chỉnh hắn một người là không đủ. Các ủy hội chủ nhiệm khăng khăng bao che hắn, không đem cái này đại chỗ rửa vạn ngã, bọn họ mục đích liền không thể đạt thành. Phương nào tin nhìn mắt Trương Hướng Dương, có lòng đang tỉ tỉ trước mặt biểu hiện một phen, tỉ, tỉ phu, các ngươi có ích lợi gì đến ta địa phương cứ việc mở miệng, ta nhất định hỗ trợ. Hà Phương chi nghiêng đầu xem hắn, đầu năm sáu, ngươi đến cái nào đội sản xuất trang điện. Phương nào tin cười nói, nay Minh hai năm đều ở trường phong công xã, đầu một cái chính là hồng kỳ đội sản xuất. Năm trước mới vừa tổ chức đem phòng trước phòng sau thủ cấp chém, liền chờ ăn Tết bắt đầu quy hoạch, trôn cột điện. Trường hướng dương đột nhiên bô đuổi, kia ngô an quốc chính là hồng kỳ đội sản xuất nha. Phương nào tin đôi mắt mị thành một cái tin, trong mắt tinh quang hiện ra, kia thật đúng là xảo. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, vậy ngươi liền lợi dụng lần này cơ hội, hảo hảo xem xem đều có người nào để đồ vật đi chúc Tết. Giống hắn loại này có tật giật mình cáo giả hơn phân nửa là sẽ không đem tang vật giấu ở trong nhà. Ngươi tốt nhất có thể đem hắn tàng đồ vật địa điểm cũng biết rõ ràng. Phương nào tin lập tức gật đầu đồng ý, ta sẽ. Trương hướng dương xoa nhẹ đem mặt, ta đi công xã người nhà khu giám thị kia cách ủy hội chủ nhiệm, xem hắn có phải hay không cái thanh liêm quan tốt. Hà phương chi trên mặt lộ già khinh thường tươi cười. Nghe được lời này, phương nào tin phủng bụng cười to không ngừng, Thì phu, ngươi cũng thật thiên chân. Có thể đương cách ủy hội chủ nhiệm có thể là cái gì quan tốt. Mười cái có chính là hát tâm tràng. Dư lại một cái là có cha sinh không cha giáo súc sinh. Chương hướng dương thấy hắn thình lình gian lệ khí lớn như vậy, ngươi làm sao vậy? Phương nào tin lau mặt, không có gì, chính là nghĩ đến trước kia đi học khi. Có cái đặc biệt tốt bằng hưu trong nhà cũng bị sao. Cả nhà đều đã chết. Ta trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế. trương hướng dương vô vô bở vai của hắn, chúng ta lợi dụng lần này cơ hội hảo hảo sửa trị này đó người xấu. Phương nào tin gật gật đầu, dùng tay háo lau hạ khỏe mắt nước mắt. Thương lượng hảo chính sự, Hà Phương chi thúc dục nói, nhanh lên ăn đi, chờ lát nữa cơm nên lạnh. Cơm nước xong, Phương nào tin liền mang theo này một nhà tới rồi dư ra. Đoàn ngươi tới rồi dư ra, Hà Phương chi thấy được cha kế dư trung lương hòa thân nương hách gái hoa, cùng với bọn họ sinh hai cái nhi tử đại quân cùng tiểu quân. Hách gái hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hồng Diệp cùng Hồng Tâm, ôm hai đứa nhỏ hiếm lạ đến không được. Tuy rằng hai đứa nhỏ vừa rồi đã kêu lên bà ngoại, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên thấy, bị như vậy thân mật mà ôm vào trong ngực đều có chút xấu hổ. Hách gái hoa thấy hai đứa nhỏ dễ rủa vội bông ra. Theo sau nhìn về phía Hà Phương Chi, về sau nhiều mang hai đứa nhỏ tới chơi, rõ ràng ta là hài tử thân bà ngoại, nhưng hài tử cùng ta như vậy sinh phân, ta này trong lòng thực hụt hâm nhi. Hà Phương Chi gật gật đầu. Tuy rằng biết người này là nguyên thân thân sinh mẫu thân, nhưng nàng rốt cuộc không phải nguyên thân, không riêng không có kế thừa nguyên thân ký ức liền tình cảm đều không có. Thựa như nhìn một cái người xa lạ. Hà Phương Chi như vậy biểu tình ở hách gái hoa xem ra. trong lòng toàn chướng lợi hại. Tuy rằng nữ nhi tha thứ nàng, nhưng rốt cuộc cùng nàng cái này nương là sinh phân. Hai người giống như là cách một đạo thật dạy tường. Hai gái hoa lôi kéo Hà Phương chi tay, hốc mắt nháy mắt đỏ, vân vân, ngươi thật sự không trách nương. Vân vân. Hà Phương chi trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến phía trước biểu tỷ nói qua, nàng đem tên sửa trở về chuyện này. Nghĩ đến nàng trước kia tên hẳn là họ dư, kêu vân vân. Nàng lắc lắc đầu, nương, ta không trách ngươi. Về sau chúng ta vẫn là thân nhân. Hách gái hoa nước mắt rốt cuộc nhịn không được, từ hốc mắt trùng mánh liệt mà ra. Dư Trung Lương ở bên cạnh khuyên nàng, tiết nhất, đừng khóc. Vân vân có thể trở về, là chuyện tốt giá ngươi khóc cái gì. Hách gái hoa chạy nhanh sát nước mắt, liên tiếp mà nói, đúng vậy, đối, xem ta này kích động. Nói tiếp đón đại gia ngồi xuống. Dư Trung Lương đẩy hạ hách gái hoa. Nhanh lên đi nhà bếp thịnh đồ ăn đi. Hai tử đại thật xa mà trở về, hẳn là đói bụng. Chúng ta cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Hai gái hoa vội đứng lên, Hà Phương chi thấy một phòng đều là đại nam nhân, vội đứng dậy đi hỗ trợ. Hai gái hoa vừa lúc cũng tưởng cùng nữ nhi kéo việc nhà, nàng xốc lên nắp nồi, nên diện nhào lên tới một tầng thật dày nhiệt khí, giống hít mây nhà khói dường như hướng lên trên ngải. Sương khói tràn ngập gian, hai gái hoa thanh âm truyền đến. Ngươi nói ngươi tới liền tới rồi, mang như vậy nhiều đồ vật tới làm gì? Để ý ngươi bà bà sinh khí. Hà Phương Chi tiếp nhận nàng đưa qua chén, không có việc gì, chúng ta đã phân ra. Kia cũng không thể lấy như vậy nhiều a, cô ra rốt cuộc chỉ là con rể, vẫn là muốn kiêng rẻ điểm. Hai gái hoa thấp giọng tiến đến nàng bên hai, nam nhân cũng có rất nhiều tâm nhãn tiểu nhân, bọn họ liền sợ cưới đến cái loại này chỉ biết trợ cấp nhà mẹ để thức phụ. Ngươi nha! Có thể qua đến hảo, nương liền thấy đủ. Nương cũng không cầu ngươi vài thứ kia. Hà Phương chi cười cười, cũng không có gì đồ vật, còn không phải là chút lương thực phụ sao. Nàng nghĩ nghĩ lại giải thích nói, nguyên bản ta muốn mang chút lương thực tinh trở về làm ngài nếm thử. Nhưng ta để nói, trong nhà lương thực không đủ, cho nên ta toàn đổi thành lương thực phụ, nhìn rất trọng, kỳ thật không đáng giá cái gì tiền. Hay cái hoa nặng nghề mà thở dài, trên mặt tất cả đều là sầu khổ. chúng ta đội sản xuất nhưng xem như bị đại đội trưởng cấp hại thảm từng nhà đều ăn không đủ no hà phương chi đột nhiên nghĩ đến phía trước trương hướng dương tựa hồ cùng nàng nhắc tới quá cái này đội sản xuất đại đội trưởng cùng ngô ái quốc là cá mẹ một lứa phản quan hệ mới thượng vị cũng không phải các đội viên chính mình tuyển nàng nghiêng đầu hỏi liền không thể nghĩ biện pháp đem người cấp cáo đổ. có ích lợi gì a nhân ra mặt trên có người hay cái hoa nhỏ giọng nói thầm Hà Phương Chi ninh mày chầm tư. Hãy gái hoa thần bí hề hề mà tiến đến Hà Phương Chi bên hai. ta nghe nói chúng ta trưởng đội sản xuất còn cấp huyện thành cách ủy hội chủ nhiệm đưa quá đồ vật đâu. Hà Phương Chi giật mình, cho nên nói, nàng không chỉ có muốn đem ngô ái quốc cùng trường phong công xã cách ủy hội chủ nhiệm văn ngã, còn phải lại thêm một cái huyện thành cách ủy hội ngô chủ nhiệm. Nghĩ đến phía trước mã đại thuận thiếu chút nữa bị ngô chủ nhiệm hại chết. Nói vậy kia ngô chủ nhiệm trong tay mạng người chỉ biết càng nhiều. Muốn cáo đảo mã chủ nhiệm, đến tìm so với hắn lớn hơn nữa quan. Nhưng nàng như thế nào biết so với hắn lớn hơn nữa quan liền không phải ngô chủ nhiệm này một đầu đâu. Nếu đối phương là ngô chủ nhiệm này một đầu, đến lúc đó hắn cấp ngô chủ nhiệm một báo, ngô chủ nhiệm lại đem hắn tang vật rời đi trận địa, kia nàng chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Nghĩ tới phía trước cái kia lý học sinh. Hà Phương Chi vẫn là quyết định phiền thoái hắn. Nay đốn bữa cơm trưa, kỳ thật chuẩn bị đến cũng không phong phú, nhưng đối với dư ra tới nói, đã là đem có thể lấy ra tới đồ vật toàn cầm. Hà Phương Chi cùng trương hướng dương không có kẹp thịt đồ ăn, cũng không có thêm nữa cơm. Chủ yếu là nhà này quá nghèo. Ăn cơm khi, hay gái hoa hỏi Phương nào tin, ngươi chừng nào thì quyết định kết hôn A. Hà Phương Chi thế mới biết Phương nào tin còn không có kết hôn đâu. kia mấy năm nay hắn tích cóp tiền đều đi nơi nào. Phương nào tin thong thả ung dung mà đang ăn cơm, chờ cây trồng vụ hè lúc sau liền kết hôn. Hạnh gái hoa gật gật đầu, lau đem nước mắt. Hà phương chi nghiêng đầu xem phương nào tin, ngươi như thế nào hiện tại còn không có kết hôn A. Phương nào tin vừa định mở miệng, Hạnh gái hoa vội nói, cũng không trách người đệ đệ. Năm kia, ngươi dư thúc bắt đầu làm việc thời điểm, đem chân cấp bị thương. nguyên bản tưởng trả lại ngươi tiền toàn lấy tới cấp ngươi dư thuốc chữa bệnh dư trung lương ở bên cạnh thẳng gật đầu đúng vậy ngươi đừng trách ngươi đệ đệ đều là ta liên lụy hắn hà phương chi không lời gì để nói dư trung lương thở dài ta thẹn với ngươi đệ đệ hai ngươi không có ăn qua ta một cái mễ nhưng ta lại hoa hắn như vậy nhiều tiền phương nào tin bội nói dư thúc đừng nói như vậy mấy năm nay nếu không phải ngươi cho chúng ta tỷ đệ một cái ra Chúng ta tỷ đệ đã sớm mất mạng. Dư Trung Lương vẻ mặt hổ thẹn, vô lực mà xua xua tay. Ăn xong này bữa cơm, Hà Phương Chi lại bồi hách gái hoa hàn huyên trong chốc lát thiên. Bởi vì ly đến xác thật rất xa, cũng không dám đãi lâu lắm, Hà Phương Chi liền theo chân bọn họ cáo tử. Chờ tới rồi trong nhà, Hà Phương Chi liền làm trương hướng dương sơ tám thời điểm cấp lý học sinh gửi phong thư. Gửi thư tốc độ rất chậm. Trương hướng dương nghe được dự tính của nàng. Đưa ra nghi ngờ. Hà Phương Chi đem đèn dầu bắt đến càng lượng chút, ngươi không phải nói điện báo thực quý sao, lại còn có nói không rõ. Ngươi liền đem ngô chủ nhiệm việc xấu viết ở tin. Dù sao này tin trên đường sẽ không có người hủy đi, kia ngô chủ nhiệm cũng nhìn không tới. Sẽ không ra cái gì đường rẽ. Trương hướng dương nghiêng đầu xem nàng, ngươi đệ đệ đi giám thị ngô An Quốc, ta đi giám thị Đông phong cách ủy hội chủ nhiệm, kia ngô chủ nhiệm ai giám thị A. Hà Phương Chi trên mặt lộ ra mỉm cười, ý có điều chỉ mà nhìn hắn, ngươi nói ai dám thị tương đối hảo. trường hướng dương nháy mắt đột nhiên nhanh trí, điểm điểm nàng cái mũi, ngươi nhà, thật là một chút cũng không lãng phí. Hà Phương Chi chụp đánh hắn tay, nạo kiều mà hư một tiếng, mã đại thuận chính là so ngươi ta càng hận ngô chủ nhiệm người. Chỉ cần ngươi một nói với hắn, muốn đem ngô chủ nhiệm kéo xuống mã, hắn khẳng định không nói hai lời liền đồng ý. Mã Đại Thuận chính là bị ngô chủ nhiệm đánh đến thiếu chút nữa mất mạng, nếu không phải tan hết 2 phần 3 gia tài, hắn căn bản là ra không được. Trương Hướng Dương gật gật đầu, kia ngày mai liền đi tìm bành Gia mục, làm hắn mang ta đi Mã Đại Thuận ra. Ngày thứ hai, Trương Hướng Dương mang theo vài thứ đi bành Gia mục ra. Tới mở cửa chính là bành Gia mục tức phụ nữ tú anh. Trương Hướng Dương giật mình, ngay sau đó thần thái tự nhiên, cung kính mà gọi người, tẩu tử, ta tìm bành ca. Lữ tú Anh đột nhiên gian nhìn đến nho nhã lễ độ trương hướng dương, còn ngây người một cái trước mắt. Phía trước nàng nam nhân cùng nàng nói trương hướng dương sửa hảo, nàng còn không tin. Nhưng hiện tại nhìn thấy chân nhân, nàng chỉ cần xem này song hắc bạch rõ ràng đôi mắt liền biết người này xác sắc, sắc thật thật là sửa hảo. Nhìn ánh mắt kia nhiều chính phái A, nhìn không ra tới một chút ai tâm tư. Nhìn nàng thời điểm, một chút dâm tà ánh sáng đều không có. Cùng trước kia quả thực chính là khác nhau như trời với đất Nàng cười thỉnh hắn vào nhà Sau đó quay đầu lại hướng trong phòng kêu bành ra mục Bành ra mục nghe được thanh âm từ trong phòng ra tới Nhìn đến là trương hướng dương tới Trên mặt ý cười càng thêm thâm Hắn làm tức phụ thượng trà Chính mình tiếp đón trương hướng dương ngồi xuống trương hướng dương cũng không cùng hắn vòng quanh Cũng không giảng những cái đó an tiết khi cắt tưởng lời nói Mà là trực tiếp đem ý đổ đến nói Bánh Gia Mục nghe nói hắn muốn tìm Mã Đại Thuận, nhướng mày, kỳ quái, ngươi tìm hắn làm gì? Trương Hướng Dương không nghĩ làm hắn trộn lẫn việc này, ta có việc tìm hắn, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng trộn lẫn. Bánh Gia Mục thấy hắn không chịu nói, liền cũng không hề hỏi, trực tiếp báo Mã Đại Thuận địa chỉ. Trương Hướng Dương không dám chậm trễ, đứng lên liền ngoại đi, ta đây đi tìm hắn. Bánh Gia Mục thấy hắn tới liền đi, nghĩ đến là việc gấp, cũng liền không có lại lưu khách. Lữ tu anh bưng trà đi vào tới, chỉ nhìn đến trương hướng dương vô cùng lo lắng bóng dáng. Gì? Người này như thế nào liền đi rồi? Ta còn không có nói với hắn hai câu lời nói đâu. Bánh ra một quay đầu lại nhìn nàng, có chút buồn cười. Trước kia hắn tới, ngươi đều đối hắn hờ hững, cảm thấy hắn người này không phải chính phái người. Hôm nay đây là đổi tính lạc. Lữ tu anh cười cười, không phải ngươi cùng ta nói hắn sửa hảo sao? Ta vừa rồi xem hắn. Sắc thật như là sửa hảo. Ta lại không phải kêu lòng dạ hẹp hỏi người, làm gì vẫn luôn nắm chuyện quá khứ không bỏ a. Bánh ra một trong lòng thoải mái chút, chỉ cần nàng đừng mỗi lần đều cấp dương tử bãi sắc mặt liền thành, ngươi tìm hắn có thể có gì sự a? Lữ tu Anh chừng hắn một cái, chẳng lẽ chỉ có chuyện của ngươi mới kêu sự, chuyện của ta liền không gọi sự lạ Bánh ra một từ trước đến nay sợ trong nhà này chỉ có mẹ, thấy nàng muốn cùng hắn lý luận. May mà lui ra phía sau một bước, hành, hành. Chuyện của ngươi mới là đại sự, chuyện của ta tất cả đều là việc nhỏ. Ngươi có thể nói nói ngươi tìm Dương Tử có gì đại sự không? Lữ Tú Anh vừa lòng mà cười, còn không phải phía trước ngươi cùng ta lấy về tới kia giày sao? Ngươi không phải nói là Dương Tử tức phụ cấp làm sao? Ta tưởng thỉnh nàng sẽ giúp ta làm hai xong Ta nương cùng ta tẩu tử đều thích kia giày, ăn mặc thoải mái. Làm ta giúp đỡ cũng lộng hai xong Bánh ra một đầy mặt không thể tưởng tượng Ngươi nhà mẹ đẻ chính là Bắc Kinh người Ngươi nương cùng ngươi tẩu tử đều là đại trong xưởng công nhân Cái gì thứ tốt chưa thấy qua Cư nhiên có thể coi trọng nông thôn tức phụ làm giày, Thiệt hay giả Ta sao như vậy không tin đâu Lữ tú ánh mắt trợn trắng Cũng không phải là sao Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng Lần trước ngươi đưa ta kia giày, Ta vẫn luôn không nhớ tới xuyên sau lại về nhà mẹ thời điểm ta liền thuận tay cấp nhét vào trong bao mang về nhà mẹ đẻ. ta tẩu tử liền cho rằng kia dạy là cho nàng mua nàng kia góp chân ta giống nhau đại ta cũng ngượng ngùng nói không phải cho nàng mua ai biết nàng mặc vào cảm thấy kia dạy đặc biệt thoải mái Cùng bách hóa đại lâu bán nội liên thăng cũng không kém gì nhưng kia nội liên thăng một đôi liền phải 15 đồng tiền ta này xong chỉ cần năm khối tỉnh 10 đồng tiền đâu bánh ra một kinh ngạc mà há to miệng Thiệt hay giả, phía trước nghe Dương Tử nói hắn tức phụ bán hắn dày, nhưng không nghĩ tới nàng tay nghề cư nhiên tốt như vậy. Như thế nào không nghe hắn thổi qua đâu. Bánh ra một túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hướng nàng vây vây tay, việc này chờ ta nói với hắn đi. Hắn Tết nhất tới tìm ta, liền câu chúc Tết lời nói đều không nói, liền vô cùng lo lắng, khẳng định là có gì việc gấp. Chúng ta đừng chậm trễ hắn chính sự. Lữ Tu anh nga một tiếng, Tiết thành. chỉ cần ngươi đừng cho ta đã quên liền thành dù sao cũng không mấy ngày rồi nàng chờ nổi bành ra mục lên tiếng trương hướng dương cưới xe đạp đến huyện thành mã đại thuận ở huyện thành thuê một gian phòng ở chỉ là đương hắn tới mã đại thuận ra thời điểm phát hiện cửa tất cả đều là xem náo nhiệt người trong phòng chính xào đến tối bụi trương hướng dương mơ hồ còn có thể nghe được mã đại thuận kia ẩn nhẫn giống giận thanh âm đều đi ra ngoài đều đi ra ngoài Trương hướng dương nghiêng đầu hỏi hai bên xem náo nhiệt đại nương đại thẩm nhóm, bên trong là ai a Có cái phụ nữ là cái lanh mồm lanh miệng, mã đại thuận ném công tác, nhà hắn người tới tìm hắn tính sổ. Trương hướng dương còn tưởng hỏi lại, liền nghe mã đại thuận phát ra một trận hò khăn thanh. Trương hướng dương lo lắng hắn miệng vết thương lại tái phát, vội đẩy ra đám người đi vào. Mã đại thuận, ta tới tìm người còn tiền. Trương hướng dương còn chưa vào nhà liền hướng bên trong lớn tiếng ồn ào lên. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Trong phòng người nghe được còn tiền hai chữ, sắc mặt nháy mắt không hảo. Trương hướng dương sải bước vào phòng, nhìn đến nhiều như vậy khi còn sửng sốt một chút. Trong phòng có một đôi trung niên phu thê, xem trang điểm hẳn là dân quê. Còn có mấy cái trai choai tiểu tử đang lường đỡ tưởng ho khan mã đại thuận. Mã đại thuận nghiêng đầu nhìn đến người đến là Trương hướng dương, trong lòng tùng thật lớn một hơi, hán khụ khụ, sao ngươi lại tới đây? Trương hướng dương hừ một tiếng, lần trước ta hoa như vậy nhiều tiền đem ngươi làm ra tới. Ngươi nói chờ ngươi đã khỏe liền trả ta, ta này không cần chướng tới sao. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ quyết nợ. Ta nếu có thể đem ngươi từ bên trong làm ra tới, liền có bản lĩnh nhét trở lại đi. Trong phòng người đều chừng lớn đôi mắt, hoảng sợ mà nhìn hắn. Mã đại thuận xoay người dựa vào tường đại thở dốc. Hắn trước ngực trên quần áo tất cả đều là tơ máu. Chân hướng dương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía những người khác. Hắn mắt sắp phát hiện cái kia trung niên phụ nhân trong tay chính ôm cái hộp sắt, hắn bước đi tiến lên, động tác phi thường thô lỗ mà đoạt lại đây, ngươi thiếu ta 500 đồng tiền. Ngươi hôm nay nếu là không trả ta, ta phi đem nhà ngươi phiên cái đế hướng lên trời không thể. Hắn đoạt quá hộp cũng không mở ra, mà là nhìn thẳng này trong phòng vài người, các ngươi là người nào? Có phải hay không mã đại thuận thân nhân? Đây là muốn bọn họ cũng giúp đỡ trả nợ ý tứ. Mã phụ mã mẫu vội xua tay, chúng ta cùng hắn nhưng không quan hệ. Chúng ta chính là hắn. Hắn gấp đến độ một chắn hãn, nghĩ đến đối phương vừa mới lời nói, người này tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Mã phụ lôi kéo mã mẫu cánh tay, vô cùng lo lắng mà ra bên ngoài chạy. Trước khi đi, còn đem lốc đứng ở bên mấy cái hải tử cũng một nửa cấp túm đi rồi. Nhìn bọn họ lòng bàn chân mặt du tư thế. mã đại thuận trào phúng mà cười ha hả lăn lăn lăn các ngươi đều cút cho ta ta mã đại thuận không có các ngươi như vậy cha mẹ huynh đệ trên mặt hắn tất cả đều là nước mắt mọi người đều nói nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn đó là bởi vì chưa tới thương tâm khi bị thân cha mẹ ruột thân đệ đệ như vậy đối đãi chỉ cần là cái có máu có thịt người đều sẽ hỏng mất trương hướng dương đưa hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống đem trong tay hộp sắt đưa tới trước mặt hắn mã đại thuận ôm lạnh léo hộp không buông tay miệng nhấp đến gắt gao trương hướng dương cho hắn thuận khí ngươi còn hảo đi mã đại thuận ghé vào trên bàn gào khóc lên hắn một chút cũng không có cố tình hạ giọng trương hướng dương mặc hắn phát tiết hắn đứng ở cửa hướng trong viện nhìn thoáng qua vừa rồi còn vây đến chật như nem tối sân ở hắn nhìn chăm chú hạ toàn chạy cái vô tung vô ảnh trương hướng dương đứng ở cửa nhìn mắt bên ngoài một đoàn một đoàn mây đen trong lòng âm thầm cầu nguyện Nhưng ngàn vạn lúc này trời mưa, như thế nào cũng đến chờ hắn nói xong sự, về đến nhà ngươi lại trời mưa a Qua một hồi lâu, Mã Đại Thuận rốt cuộc khóc đủ rồi, ngồi dậy, nhìn về phía Trương Hướng Dương, thanh âm khẳng khẳng, sao ngươi lại tới đây? Trương Hướng Dương quay đầu lại ngồi vào hắn mặt bên vị trí, ta có việc tới tìm ngươi. Mã Đại Thuận che lại ngực, bên miệng gợi lên một mặt tự dễ cười, ta đều thành như vậy, còn có chuyện gì có thể giúp ngươi? Trương Hướng Dương hạ giọng đem tính toán của chính mình nói với hắn. Trương Hướng Dương mẫn cảm mà nhận thấy được Mã Đại Thuận trong mắt đột nhiên nhảy ra hừng hực liệt hỏa. Hắn tức phụ nói không sai, Mã Đại Thuận trong lòng có thù hận không có phát tiết ra tới. Mã Đại Thuận cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, Ngươi xác định thật sự có thể đem hắn vặn ngã. Trương Hướng Dương thực khẳng định gật đầu. Kỳ thật nếu hắn không nhúng tay, quá cái mấy năm nô chủ nhiệm kết cục cũng sẽ không hảo. Nhưng hắn tức phụ chờ không kịp, thế nào cũng phải hiện tại liền phải đem người chỉnh xuống dưới. Khu khu khu một trận kinh thiên động địa mà ho khan lúc sau, mã đại thuận trên mặt đã không hề tơ máu. Chương hướng dương thấy hắn chậm chạp hạ không được quyết tâm, là có thể đoán được hắn hẳn là sợ hãi ngô chủ nhiệm. Rốt cuộc hắn chính là thiếu chút nữa bị ngô chủ nhiệm đánh chết. Người đều là tích mệnh, có thể tồn tại, ai cũng không muốn chết. Hắn nghĩ nghĩ quyết định thêm một phen hỏa, lần trước cứu người của ngươi Ngươi cũng biết hắn năng lực, lúc này ta còn tính toán tìm hắn hỗ trợ. Ngươi cũng không cần quá sợ hãi, kiếm nô chủ nhiệm trong tay dính huyết quá nhiều, chưa chắc biết việc này cùng ngươi có quan hệ. Mã Đại Thuận cầm nắm tay, ngẩng đầu xem hắn, ta chỉ cần giám thị hắn là được. Đối. Trương Hướng Dương cười nói, cử báo tin ta tới viết. Mã Đại Thuận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Hướng Dương, đem vừa rồi vẫn luôn nân ná ở trong óc vấn đề hỏi ra tới. Ngươi vì cái gì muốn chỉnh ngô chủ nhiệm? Trương hướng dương buông tay, kỳ thật ta chỉ nghĩ chỉnh chúng ta công xã trị bảo chủ nhiệm ngô An Quốc, nhưng hắn cùng ngô chủ nhiệm có quan hệ. Cho dù ta viết cử báo tin, ngô chủ nhiệm cũng sẽ không chỉnh hắn, cho nên ta đành phải trước đem ngô chủ nhiệm lộng xuống đài. Dù sao bọn họ đều là người xấu, thiếu một cái, chúng ta dân chúng là có thể quá ngày lành. Mã Đại Thuận Thâm chấp nhận, ngươi nói rất đúng. Hai người thương lượng một hồi lâu. Trương hướng dương liền cáo từ rời đi. Giám thị loại này sống cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể thành công. Hắn cấp lý học sinh viết quá tin lúc sau, trừ bỏ đi làm thời gian liền bắt đầu đi công xã người nhà khu chuyển động. Vì không cho chính mình bại lộ, hắn hoa điểm tiền mua chút trái cây đường, làm chấn trên tiểu hài tử thế hắn giám thị. Bánh ra mục thấy hắn cả ngày không thấy bóng dáng, đành phải đi làm thời điểm lại đây tìm hắn. ngươi mấy ngày này đều vội gì đâu. Ta mỗi lần tan tầm lại đây, ngươi đều không thấy bóng người. An vài lần so bế muôn canh, nhưng thật ra đem bành ra một lòng hiếu kỳ gợi lên tới. Trương hướng dương biên hủy đi tin biên cùng hắn giải thích, tan này còn không phải nghĩ có thể sớm một chút có thể làm chúng ta đội sản xuất mở điện sao. Ngươi có thể có cái gì biện pháp? Nay mở điện chính là công xã lãnh đạo an bài. Bành ra một có chút kỳ quái. Ngươi cũng đừng hỏi. Trương hướng dương nghiêng đầu xem hắn. Ngươi tìm ta gì sự a? Bánh ra một tiếng đến hắn bên thai đem dạy sự tình nói một lần. Trường hướng dương có chút khó xử, ta tức phụ hiện tại mỗi ngày ở nhà ôn tập công khóa, ngươi cũng biết hảo dạy ra việc tinh tế, làm dạy quá phế công phu. Nàng kia tay kính không được, khắc sư phụ ra một tháng có thể ra vài song, nàng đến muốn hai tháng ra một đôi. Bánh ca, có thể hay không chờ ta tức phụ khảo xong đại học sẽ giúp ngươi tức phụ làm. Đến lúc đó ngươi muốn mấy xong đều được. Bánh Gia mục thấy hắn nhăn bám lấy mặt, ngươi tức phụ không phải trung chuyên sinh sao. Nàng học lên hẳn là thực mau mới đúng vậy. Trương hướng dương thở dài, nàng đều hảo chút năm không chạm vào. Hiện tại mỗi ngày thức đêm đọc sách, đôi mắt đều ngao thành con thỏ. Hiện tại nhà chúng ta sống tất cả đều là một mình ta làm. Bánh Gia mục nghẹn họng nhìn chân chối, đấm hạ bờ vai của hắn, hành a, tiểu tử ngươi, cư nhiên liền thủ công nghiệp đều bao. Xem ra ngươi là thật sự hảo. Hắn tạp đi miệng, kia thật đúng là không khéo. trương hướng dương thấy hắn không sinh khí, nếu không ngươi hảo hảo cùng tẩu tử nói nói. Nếu tẩu tử làm khó dễ ngươi, ngươi lại đến tìm ta. Chẳng sợ nàng không ngủ được, ta cũng làm nàng giúp ngươi làm xong. Bánh ra một lông mày thẳng dựng đôi mắt đều trợn tròn, ai, này nhưng không thành. Ngươi tức phụ như vậy nhu nhược, nếu là đem thân mình ngao hỏng rồi, ta thượng nào đổi ngươi một cái tức phụ. hai tháng sau chương hướng dương rốt cuộc thu được lý học sinh hồi âm mặt trên viết làm cho bọn họ tạm thời trước chờ một chút 1976 năm bảy nguyệt sáu ngày chu đức ủy viên trưởng lấy 90 tuổi tuổi hạc vĩnh biệt coi đời bảy hai đường sơn động đất tử vong nhân số vượt qua 20 vạn 1976 năm chín nguyệt chín ngày trung cộng trung ương chủ tịch trung hoa nhân dân nước cộng hòa sáng lập giả có tịch qua đời cử quốc ai điếu 1976 tháng 5 năm một không nguyệt, con số giúp bị dập nát. Trận này dài đến 10 năm văn hóa đại cách mạng rốt cuộc hoàn toàn mà kết thúc. Vẫn luôn làm hắn tức phụ cảm giác được gáp ngưỡng mây đen rốt cuộc tản ra. Cách mạng một kết thúc, chương hướng dương thực mau nhận thấy được chung quanh người biến hóa. Đầu tiên là các đồng sự, tựa hồ không hề giống như trước giống nhau cẩn thận chặt chẽ, nói chuyện cũng có thể giảng vài câu vui đùa lời nói. Trên đường người đi đường cũng biến nhiều. Đại gia tinh thần diện mạo cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại gia bước chân tựa hồ cũng đều nhẹ nhàng chút. Trương hướng dương về đến nhà, không nghĩ tới cư nhiên nhìn đến một cái không tưởng được người. Sao ngươi lại tới đây? Trương hướng dương nhìn đến Lý học sinh, còn có chút kinh ngạc. Lý học sinh cười cười, phía trước còn nghĩ thân cận đâu, nhưng mặt trên phát sinh chuyện lớn như vậy, trong nhà nào còn lo lắng cho ta thân cận. Nhà các ngươi còn hảo đi. Phía trước nhà bọn họ vẫn luôn ở cùng con số giúp đáp quan hệ, cũng không biết có hay không thành công. Lý học sinh đem chính mình mang đến rượu Mao đài mở ra, cho hắn đổ một ly, lại nói tiếp việc này còn đa tạ ngươi. Bằng không nhà chúng ta lúc này khả năng thật sự muốn tao đương So với cùng những cái đó đã liên hôn so sánh với, bọn họ lấy lòng con số giúp đã không tính cái gì đại khuyết điểm. Ở tân nhiệm lãnh đạo trước mặt, nhà bọn họ vẫn là có một vị trí nhỏ. hai người bưng lên chén rượu cho nhau chạm vào hạ lý học sinh đem chính mình tình huống nói với hắn mặt trên lúc này muốn chỉnh đốn và cải cách ta đã đảm nhiệm chúng ta huyện huyện trưởng Trương hướng dương có chút tò mò kia ban đầu cái kia đâu nhớ tới cái kia vuốt mông ngựa mới lên làm huyện trưởng quách hồng quân hắn khinh thường mà hừ một tiếng đương nhiên là lăn trở về nguyên lai nhà máy đi làm trước kia là giai cấp công nhân lãnh đạo hết thảy Rất nhiều quan viên đều là từ công nhân trực tiếp thăng lên đi, thậm chí liền người đại đại biểu đều có rất nhiều là công nhân xuất thân. Nhưng từ nay về sau liền khác nhau rất lớn. Hà Phương Chi ở bên cạnh cắm câu nói, kia cách ủy hội đâu. Chúng ta nhưng đều đem bọn họ chứng cứ phạm tội tất cả đều vơ vết hảo, liền chờ tin tức của ngươi đâu. Trương hướng dương cũng mắt trông mong mà nhìn hắn. Lý học sinh cười ha ha, yên tâm đi. Chờ ta tiền nhiệm lúc sau chuyện thứ nhất. Chính là đem này đó sâu mọt toàn bộ thanh rớt, một cái cũng không lưu. Thật tốt quá. Hà Phương Chi mừng đến mặt mày hớn hở, chúng ta đây đội sản xuất thực mau là có thể mở điện. Lý học sinh gật gật đầu, tẩu tử, có thể hay không phiền toái ngươi cho chúng ta chỉnh vài món thức ăn. Ta cùng Trương ca hảo hảo uống một chén. Hà Phương Chi lập tức đáp ứng. Cũng không chậm trễ bọn họ nói chính sự, tới rồi nhà bếp cho bọn hắn thiêu vài cái đồ ăn. Này đó tài liệu tất cả đều là lý học sinh mang về tới. Nhà chính, lý học sinh trên mặt tất cả đều là thỏa thuê đắc ý, ai có thể nghĩ đến, năm trước ta còn là bị người bức cho thiếu chút nữa cùng đường, năm nay liền tình thế rất tốt đâu. Hôm nay trở nên thật là nhanh. trương hướng dương liếc xéo hắn một cái, ta nghe ngươi ý tứ trong lời nói, giống như ý có điều chỉ a Lý học sinh vô vô bở vai của hắn, xem ra ngươi cũng không phải như vậy ngốc sao. Trương hướng dương phiết hắn liếc mắt một cái, gì liền ngươi là người thông minh, người khác đều là ngốc tử. Lý học sinh uống lên một chén rượu, đột nhiên nghĩ đến phía trước vấn đề, ngươi như thế nào biết chỉ cần lùi lại một năm, sự tình là có thể tự động giải quyết đâu. Trương hướng dương nằm chén rượu tay một đốn, nên tới vẫn là tới. Hắn một ngưỡng cổ đem ly rượu rượu toàn đảo tiến chính mình trong bụng. Nóng rát rượu trắng nuốt vào trong bụng ấm đến kỳ cục. Hắn hướng tới lý học sinh cười ta tự nhiên có ta suy đoán. hắn vô vô lý học sinh bả vai, tuy rằng sát suất thành công chỉ có một nửa, nhưng hiện tại xem ra ta đánh cuộc thắng. Lý học sinh nẹn họng nhìn chân chối, dĩ ngươi là lấy ta đương thực nghiệm nột. Ngươi này cũng quá không đáng tin cậy. Trương hướng dương buông tay. Vận khí của ngươi hảo, không cần cùng nhân ra liên hôn. Ta vận khí cũng hảo, không phí chuyện gì, liền đem người cấp cứu ra. Lý học sinh liếc xéo hắn một cái. Vậy ngươi cùng ta nói nói ngươi suy đoán. Ta đảo muốn nghe nghe ngươi là như thế nào đến ra kết luận. trương hướng dương rung đùi đắc ý, không được không được, ta không nói cho ngươi. Đây chính là cơ mật, nói ra chính là muốn điều đầu. Ta chính mình biết liền thành. Lý học sinh lấy hắn không có biện pháp, vừa lúc nhìn đến Hà Phương chi bưng thức ăn tiến vào, hắn chỉ vào trường hướng dương liền bắt đầu cáo trạng tẩu tử, ngươi về sau nhất định phải xem trong hắn. Hắn năm trước lời thề son sắt cùng ta nói chỉ cần ta chậm lại hôn nhân một năm liền tự động có thể giải quyết, nhưng ta vừa rồi hỏi hắn là làm sao mà biết được, hắn cư nhiên là nói hắn đoán được. Hà Phương Chi nhìn mắt đã mắt say lờ đờ mê mang trương hướng dương, nếu không phải hắn tay chính chọc nàng chân, nàng đều phải cho rằng hắn là thật sự uống say. Xem ra hắn thật đúng là chuyên nghiệp, nhìn này kỹ thuật diễn nhiều rất thật a, thiếu chút nữa liền nàng đều phải đã lừa gạt đi. Hà phương chi cười cười, an ủi đã tạc Mao lý học sinh, ngươi nhà, vẫn là đừng hỏi hắn. Chính hắn còn mơ màng hồ đồ đâu. Ngươi cũng đừng sinh hắn khí, ngươi xem ta này không phải cho ngài thiêu vài cái đồ ăn sao. Ngươi nếm thử xem, hợp không hợp ăn uống. Bị đồ ăn mùi hương hấp dẫn lý học sinh cũng không rảnh lo tìm chương hướng dương tính sổ, liền tính hắn thật là cuống chính mình, nhưng lại có thể làm sao bây giờ. Nhân ra vận khí tốt, Thật đúng là làm hắn mèo mù vớ phải chuột chết. Lý học sinh cầm lấy chiếc đũa, liếc xéo liếc mắt một cái đã uống trụ trương hướng dương. Người say thành như vậy, tốt như vậy đồ ăn nhưng tất cả đều về ta. Nói xong, hắn đối với kêu bàn mới ra nổi tiểu kê hầm nấm ăn uống thỏa thích. Tuy rằng trương hướng dương không đáng tin cậy, nhưng lý học sinh lại là cái nói chuyện giữ lời chủ. Hoài Giang huyện quan viên từ từ hạ, tất cả đều tiến hành rồi đại cải cách. Tầng chốt nhất quan viên. Tỷ như nói đội sản xuất đại đội trưởng cùng với đội sản xuất thư ký chức vị, toàn chọn dùng đầu phiếu biểu quyết hình thức chính thức tiến hành trọng tuyển. Công xã lãnh đạo liền phải phức tạp một chút, đầu tiên là làm quần chúng tố giác tố giác, nhìn xem có hay không trái pháp luật tình huống, nếu tình huống là thật, không quá nghiêm trọng vậy loa rớt. Nghiêm trọng, đó chính là lao động cải tạo cùng với hình phạt. Mặt trên đại dung chuyển rốt cuộc lan đến gần phía dưới. Rất nhiều chức vị đều không ra tới. Đại đội trưởng cùng đội sản xuất thư ký tương đối hào lộng, trực tiếp làm các đội viên chính mình tuyển. Nhưng công xã này đó lãnh đạo chức vị liền không được. Không có bị lan đến quan viên lần này được lên trước cơ hội. Không ra tới vị trí, công xã đều dán thông cáo, hoan nên quảng đại mọi người quần chúng đi ứng tuyển. Các cương vị đều có cụ thể yêu cầu. Trương Hướng Dương nghe nói, liền túng dũng trương đại đội trưởng cũng đi thử thử. Cha, ngươi đi thử thử bái. Liên ngô an quốc cái loại này người đều có thể lên làm bảo hiểm lao động chủ nhiệm, ngươi bằng gì không được. Trương đại đội mặt tối sầm, tiểu tử thúi, ngươi hồ liệt liệt gì đâu. Ngươi đem ta một cái thanh thanh bạch bạch đại đội trưởng cùng một cái tội phạm đang bị cải tạo phóng cùng nhau tương đối, ngươi liền như vậy xem cha người nha. Lần này đại rửa sạch, trương hướng dương muốn chỉnh ba người tất cả đều rơi xuống mã. Trong đó ngô chủ nhiệm bị phán đến nặng nhất, trực tiếp chết hình. Mặt khác mấy người đều là lao động cải tạo. Bởi vì nhận hối lộ tình huống bất đồng, hai người phán thời điểm cũng không giống nhau. Nhưng lấy kia hai người tuổi, có thể hay không bình an ra tới, vẫn là hai nói đi. Trương hướng dương cười cười không nói chuyện. Trương đại đội trưởng thở dài, phía trước kia ngô an quốc còn ở công xã đối ta đặng cái mũi lên mặt, này trước mắt công phu cư nhiên liền tiến lao động cải tạo nông trường. Ta cũng không dám tin tưởng. nói hắn đem trên eo tẩu thuốc chịu ra tới trương hướng dương cầm lấy trên bàn que diêm cho hắn đốt lửa cha ngươi hẳn là cao hứng mới là a ta cao hứng ta sao không cao hứng trương đại đội trưởng hút điếu thuốc ta chính là có chút hoảng tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn hắn nhìn mắt bên ngoài ngươi nói này về sau sẽ không lại thay đổi đi ngươi xem kêu báo chí thượng đều là sao nói nha trương hướng dương vô vô bở vai của hắn cha Chúng ta về sau đều sẽ càng ngày càng tốt. Trương đại đội trưởng có chút không tin, ai biết được. Ta chính là không nghĩ lại lan lộn. Quá dọa người. Hai người đang nói chuyện, Lý học sinh cưới xe đạp tới nhà bọn họ. Trương đại đội trưởng vội tiến lên nên, Lý huyện trưởng, người hôm nay sao có rảnh lại đây a? Lý học sinh chỉ vào trương hướng dương nói, trương thúc đừng khách khí, ta tới tìm trương ca có chút việc. Trương đại đội trưởng thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, chắc là chính sự. Vội đối Trương Hướng Dương nói, hảo hảo cấp lý huyện trưởng làm việc. Không cần qua loa. Bằng không ta lấy tẩu thuốc chịu ngươi. Trương Hướng Dương khỏe miệng trực chịu chịu, trong lòng rất muốn hỏi thượng một câu, rốt cuộc ai mới là ngươi nhi tử nhà. Bất qua rốt cuộc không dám quá khí hắn. Trương Hướng Dương chiều lý học sinh nói, vậy ngươi cùng ta đi nhà của chúng ta đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Có thể ăn đến hà phương chi làm đồ ăn, lý học sinh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hành. Ra sân, Lý học sinh đi thẳng vào vấn đề, lần trước, chúng ta huyện đại rửa sạch, phán rất nhiều người, việc này ngươi biết đi. Trương hướng dương gật đầu, đại loa mỗi ngày ở quảng bá truyền phát tin, ta nếu là không biết, ta không phải thành kẻ đứa sao. Lý học sinh nhìn mắt bốn phía, xác định không người mới để sắt vào hắn bên thai hạ giọng nói, là cái dạng này. Những cái đó tham quan cướp đoạt rất nhiều thứ tốt. Nhưng là đã vài thứ kia chủ nhân cơ hồ không có một cái khỏe mạnh. Chúng ta liền nghĩ đem mấy thứ này toàn bộ bán đi. Nhân viên chính phủ sợ mặt trên về sau theo chân bọn họ thu sau tính sổ, cho nên cũng không dám mua. Đại đa số người đều chỉ mua một kiện hai kiện. Ta muốn cho ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, đem mấy thứ này đều bán đi. Lý học sinh không phải cái cổ hủ người. Nếu từ bên ngoài thượng đi không thông, vậy ngầm ra hóa. Người to gan như vậy. Ngươi sẽ không sợ về sau bị người điều tra ra A. Tuy rằng trương hướng dương đối vài thứ kia thực tâm động, nhưng hắn càng sợ lý học sinh bởi vậy xuống ngựa. Lý học sinh thấy hắn vẻ mặt lo lắng, cười xua tay, không có việc gì. Việc này là mọi người ký tên. Hơn nữa mỗi dạng đồ vật đều có định giá. Không phải ngươi tưởng cấp bao nhiêu tiền liền cấp bao nhiêu tiền. Trương hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Lý học sinh nặng nề mà thở dài. kỳ thật đại gia băn khoăn, ta cũng có thể lý giải. Nếu về sau lại biến động, mấy thứ này rất có khả năng trở thành lược điểm. Trương hướng dương có chút kỳ quái, gì? Các ngươi có thể đem đồ vật vận đến hoa kiều cửa hàng A. Nơi đó giá cả cũng không thấp. Lý học sinh hừ một tiếng, bán đến lại quý có cái dám dùng. Lao tử không thấy được một phân tiền. Trương hướng dương khỏe miệng chịu chịu, ngươi cư nhiên nói thô tục. Lý học sinh xem hắn. Việc này có thể giúp ta làm không? Ta tận lực giúp ngươi bán, nhưng là ngươi cũng biết, nếu đồ vật quá quý, chúng ta ở nông thôn loại người này ra, khả năng muốn hóa không nhiều lắm. Không có việc gì, ngươi tận lực giúp ta ra điểm. Lý học sinh Triều Trương Hướng Dương nói, ngày mai, ngươi liền đến chúng ta huyện chính phủ đi tuyển đồ vật. Không tra thân phận, nhưng là trước hết cần trả tiền. Trương Hướng Dương hắn trừng mắt Lý học sinh, dĩ ngươi là làm ta chính mình toàn mua nha. Lý học sinh giận hắn liếc mắt một cái, ngươi trước thiếu lấy một chút, nói không chừng mấy thứ này chính là nhà các ngươi đổ ra truyền đâu. Vậy ngươi như thế nào không lộng chút đổ ra truyền trở về? Trương hướng dương hỏi ngược lại. Lý học sinh thở dài, ai nói không có. Ta cũng hoa không ít tiền mua. Nhưng là ta tiền lương hữu hạn, cho nên có thể mua đến cũng không nhiều. Trương hướng dương hiểu rõ. Tới rồi trong nhà, Hà Phương chi nghe nói chuyện này, thiếu chút nữa không băng trụ. Trực tiếp nhạc ra tiếng tới. Trương hướng dương sủ mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà quát lớn nói, ngươi có gì có ca. kia đổ vật là phải bỏ tiền mua. Nhân ra không tặng không ngươi. Hà phương chi liều mạng ngăn chặn khỏe miệng ý cười, ta đã biết. Để tránh lỏi, nàng đến nhà bếp nấu ăn đi. Lý học sinh đám người đi rồi, nhìn một cái, ngươi tức phụ chính là so ngươi thật tính mắt. Ngươi nha, chính là tầm mắt quá thấp. Trương hướng dương trong lòng còn buồn bực đâu. Ta tầm mắt chiều cao gì dùng. Ta tích cóp tiền lại không nhiều lắm. Phòng trưng cũng mua không được mấy thứ. Ngươi nhà, cũng đừng vì nhiều tránh hai tiền. Liền liều mạng khuyến khích ta. Hắn lời này nhưng thật ra lời nói thật. chư bỏ phát tiền lương cùng chia hoa hồng. Hắn căng đã chết 500 nhiều đồng tiền. Những cái đó dù sao cũng là đồ cổ. Một kiện như thế nào cũng đến muốn 51 kiện. Hắn nhiều lắm liền mua 10 dạng. Cho nên nói. Có một cái phát tải cơ hội liền bãi ở ngươi trước mắt, ngươi lại ăn không đến. Nay nhiều đến làm người nén giận nha. Lý học sinh tưởng tượng cũng là, vậy ngươi vẫn là nhiều giúp ta kéo những người này đi. Chân hướng dương gật gật đầu. Chờ lý học sinh ăn đến cảm thấy mỹ mãn đi rồi sau, Trương hướng dương cùng Hà Phương Chi bắt đầu tính toán trong nhà gia sản. Hà Phương Chi thấy hắn vò đầu bức ai, liền có tâm quyền hắn, vài thứ kia chưa chắc tất cả đều là thật hóa, chờ ngày mai. chúng ta đi xem rồi nói sau. trương hướng dương gật gật đầu, ngày mai chúng ta đem tiền toàn lấy qua đi, có thể mua mấy thứ là mấy thứ. hà phương chi mai quay đầu, ngươi thành thật cùng ta nói, mấy thứ này về sau giá trị có phải hay không rất cao? trương hướng dương vẫn luôn không dám nói cho nàng, nhà bọn họ tàng kia tam bình đồng bạc cùng với nhận chân chính giá trị. nhưng hiện tại, không nói cho nàng là không được. hắn tiến đến tức phụ bên thai nhẹ giọng nói, liền cái kia kim cương nhẫn. Một kiện đều có thể giá trị thượng trăm triệu. Cái gì? Hà Phương Chi kinh ngạc mà há to miệng. Nàng làm một đôi giày mới 5 đồng tiền, kia một cái nhẫn liền giá trị thượng trăm triệu, này giá hàng cũng quá thái quá đi. Về sau thông suốt hóa bành trướng. Ngươi làm kia giày ít nhất có thể giá trị 5-600 đồng tiền một đôi. trương hướng dương cho nàng giải thích. Hà Phương Chi nghiêng đầu xem hắn, ý của ngươi là nói, về sau mỗi người đều biến có tiền. nhưng là tiền lại không đáng giá tiền. Lời này nói giống như là có chuyện như vậy. Nhưng trương hướng Dương Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi nhi. Nhưng hắn rốt cuộc không phải học kinh tế, sẽ không theo nàng giảng quá bao lớn đạo lý, đành phải hàm hồ mà cùng nàng giải thích, nhưng là về sau nhật tử xác thật so hiện tại hảo quá rất nhiều. Hà Phương chi như suy tư gì mà gật đầu, ngay sau đó lại phản bác lên, liền ăn đồ vật đều là có độc. Hảo tại nơi nào? Trương Hướng Dương để tài như thế nào xả xa, xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Phương Chi liền cùng Trương Hướng Dương cùng nhau cưới xe đạp thượng huyện thành. Vì chuyện này, Trương Hướng Dương còn riêng thỉnh một ngày giả. Trương Đại đội trưởng tức giận đến truy ở phía sau muốn đánh hắn, trực tiếp Trương Hướng Dương giải thích nói muốn giúp Lý học sinh làm việc, mới may mắn thoát nạn. Tới rồi huyện chính phủ, Lý học sinh tự mình lại đây tiếp đãi bọn họ. Bên ngoài có rất nhiều ăn mặc lục quân trang. cầm trường thương binh lính ở cửa nhìn người phụ trách liền ngồi ở cửa nhìn đến bọn họ tới vội đứng lên lý huyền trưởng bọn họ cũng là tới tuyển đồ vật lý học sinh gật đầu đối ta tự mình dẫn bọn hắn đi vào xem người phụ trách vội đem cửa mở ra vào cửa lúc sau một gian nhà ở bảy mười mấy trương cái bàn chỉnh chỉnh tề tề bài khai trên bàn phô màu đen vải nhung mặt trên bãi đến tràn đầy chúng loại phức tạp có châu đau trang sức đồ cổ tranh chữ, tiền cổ tệ, văn phòng tứ bảo, vật trang trí điêu khắc thậm chí liền tổ truyền áo cưới cùng với thánh chỉ cũng có. Trương Hướng Dương không hiểu lắm mấy thứ này, cho nên hắn chỉ là cưới ngựa xem hoa nhìn lướt qua, hắn nhất quan tâm chính là mặt trên giá cả. Hắn phát hiện này giá cả tất cả đều là ấn lớn nhỏ tới. Đại giá cả quý, tiểu nhân giá cả tiện nghi. Hà Phương Chi nguyên bản tưởng từng cái xem, Trương Hướng Dương kiến nghị nàng trước xem nhẫn. Bởi vì này đó nhận giá cả mỗi cái mới 10 đồng tiền. Nhưng những cái đó đại trăm kiện thấp nhất cũng tám 80. Tức phụ, người nói đây là hồng bảo thạch sao. trương hướng dương nhìn chúng một khoảng nhan sắc như bồ câu huyết nhẫn, trong nhà liền có cái cùng loại này dường như, hắn nhìn không sai biệt lắm. Hà Phương Chi tiếp nhận tới, ở mặt trên cẩn thận đánh giá vừa lật, nhẹ rộng lắc đầu, hẳn là không phải đâu. Lý học sinh đi tới nói, tẩu tử hiểu này đó. Hà Phương Chi cười cười, ta chính là cái người nhà quê nơi nào hiểu này đó. Ta chính là xem này bốn phía thủ công quá thô ráp, Nhìn không giống như là giá trị liên thành đồ cổ. Lý học sinh tưởng tượng cũng là, ta cũng không hiểu này đó. Ta đều là tùy tiện chọn chọn. Hắn cười cười, bất quá các ngươi chọn nhẫn là đúng. Nay ngoạn ý tiện nghi, liền tính thật là giả, cũng chỉ mệt một chút. Cho nên này đó nhẫn cơ hồ không có nhiều ít. Trương Hướng Dương cùng Hà Phương chi liếp nhau, cùng kêu lên trả lời, chúng ta đây nhưng đến hảo hảo chọn chọn. Lý học sinh chiều hai người nói, vậy các ngươi cẩn thận chọn, ta còn có công sự muốn xử lý liền không cùng các ngươi. Hai người gật đầu, Trương Hướng Dương nói, chúng ta còn không biết muốn chọn bao lâu đâu, ngươi vội chuyện của ngươi đi. Chờ Lý học sinh đi rồi, lại tiến vào hai cái binh lính, hai người nhìn đăm đăm mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Trương hướng dương ngẫm lại cũng cảm thấy bọn họ nhìn chằm chằm đến rất có đạo lý, mấy thứ này đều rất quý, nếu là thiếu một kiện, chính là bọn họ công tác thất trách, cho nên bọn họ đối diện bọn họ xem đồ vật. Nhưng thật ra làm cho bọn họ tình không ít chuyện nhi. Hà Phương Chi xem đồ vật phi thường mau. Một sọt nhẫn bị nàng chọn thất thất bát bát. Phía trước trương hướng dương cùng nàng nói lên quá, kim cương đáng giá nhất. Đa quý nói, bởi vì không có công cụ kiểm nghiệm. Trước chọn tỷ lệ, lại chọn lớn nhỏ. Hà phương chi từ giữa chọn 11 cái nhẫn. Những cái đó đều là không tốt. Trương hướng dương như thế nào cũng không tin, sẽ có như vậy nhiều hàng giả. Hà phương chi lắc đầu, không rất tốt thiếu, bình thường rất nhiều. Đa quý loại đồ vật này cũng sắp xếp hồ sơ thứ. Nhan sắc càng khó đến càng hy hữu, giá cả liền càng quý. Tựa như đồng dạng khắc độ đồng dạng thiết công kim cương, hồng nhạt liền so màu trắng quý. Trương hướng dương lại làm nàng ở bên trong trọn hơi chút hào chút, ngươi vừa rồi không phải nghe Lý huyện trưởng nói sao. Rất nhiều người đều chọn nhẫn. Có lẽ chờ lần tới ta tới thời điểm, này đó nhẫn liền không có. Nghe hắn như vậy vừa nói, Hà Phương chi đành phải từ giữa lại tuyển năm cái hơi chút hào chút. Trương hướng dương ở địa phương khát dạo. Hắn đem những cái đó tỷ lệ thoạt nhìn thực tốt lấy ra tới làm hắn tức phụ hỗ trợ giám định. Trương hướng dương chỉ vào một khoản bảo tồn hoàn hảo sứ thanh hoa cho nàng xem, ngươi cảm thấy đây là thật vậy chăng? Ở sở hữu đồ sứ giữa, Trương hướng dương chỉ biết sứ thanh hoa là quý nhất. Nhưng hắn đã quên một sự kiện, hắn tức phụ vị trí triều đại tương đương với thời đường, sứ thanh hoa chính là minh thanh mới có. Xem tranh chữ có thể từ họa trông được này sở muốn biểu đạt nội dung, nhưng đồ sứ loại đồ vật này liền có chút khó khăn. Nay đồ sứ thoạt nhìn thật tốt quá. Một chút năm tháng dấu vết cũng không có, Hà Phương Chi nhìn hơn nửa ngày, cũng vô pháp khẳng định, buông tay, ta cũng không biết này có phải hay không thật sự. Chân hướng dương cười cười, không có việc gì. Kia chúng ta trước xem mặt khác hơi chút có nắm chắc đi. Hà Phương Chi gật đầu. Hai người đều là từ nhỏ kiện thượng dạo. Hà Phương Chi chọn hai cái đều là thời đường trước kia đồ sứ. Tuy rằng nàng trước kia vị trí triều đại không giống nhau, nhưng lịch sử quỹ đạo lại là đại đồng tiểu dị. Liên tỉ như nói nàng trước kia cũng có cái tần quốc thống nhất lục quốc, chỉ tiếc xưng đế người không gọi tần thủy hoàng. Cuối cùng Hà Phương chi tầm mắt dừng lại ở thánh chỉ cùng áo cưới mặt trên. Này hai dạng đồ vật, nàng hơi hiểu một chút, cũng sở qua rất nhiều lần, tự nhiên có thể nhìn ra tới thật giả. Nàng đem thánh chỉ triển khai, này mặt trên tự nhưng thật ra không hề vấn đề, nhưng dựa theo thánh chỉ sở thư nội dung, là vào nội các đại hỷ sự, đây chính là gia quan. Chúc bính tài chất hẳn là dùng nhất phẩm ngọc chủ, mà là bốn ngũ phẩm hát sừng châu chủ. Nhìn kỹ thánh chỉ mặt liêu cũng có chút vấn đề, thánh chỉ tài liệu đều vì tốt nhất tơ tẩm chế thành lăng cẩm hằng dệt, đồ án nhiều vì tường vân thuy hạc, tráng lệ huy hoàng. Mà cái này thánh chỉ lại không có đồ án, có vẻ thực nhạt nhẽo. Hà Phương Chi có chút tiên đối, loại đồ vật này nếu là chính phẩm nói, giá cả hẳn là thực quý. Nhưng thật ra cái này áo cưới là thật sự. Chỉ là giá cả có chút thiên quý, muốn 40 đồng tiền. Quần áo loại đồ vật này làm đồ cổ tới cất chứa là phi thường không dễ dàng, bởi vì dễ dàng lao hóa. Hà Phương Chi đem chính mình phán đoán nói cho Trương hướng dương nghe, hai người quyết định không cần. Hà Phương Chi lại nhìn tranh chữ. Nàng đối thứ này là phi thường có nghiên cứu, không chỉ là bởi vì nàng là xuất thân, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, còn bởi vì nàng thực thích thưởng thức danh nhân hòa tác. Nàng ở khuê các thời điểm cũng từng họa quá không ít, đáng tiếc vì danh dự suy nghĩ, nàng họa chưa từng có lấy ra đi làm nhân phẩm giang quá. Nàng đối họa hiểu biết so theo thừa còn muốn tinh thông, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không liền trịnh cầu gỗ đều không quen biết, là có thể biết kia họa là giả. Tranh chữ là có linh hồn, chỉ cần là hiểu họa người đều có thể nhìn ra họa chung nào rượu chỗ. Hà phương tri tử giữa chọn 30 bức họa. Nơi này họa tác đổ dỏng khá nhiều. Cơ hồ có 2 phần 3 là giả. Này họa giá cả là 15 đồng tiền một bức. Hà phương chi một hơi chọn 30 phút. Bọn họ lúc này tổng cộng mang theo 580 đồng tiền. 16 cái nhẫn chính là 160 đồng tiền. Này 30 bức họa chính là 450 đồng tiền. Này thêm lên chính là 610 đồng tiền, còn kém 30. Hà phương chi phi thường thích tranh chữ, cho nên cuối cùng từ nhẫn là thành chọn 3 cái thả lại tại chỗ. chương hướng dương chỉ chỉ mặt khác đồ vật, mặt khác, ngươi còn xem sao. Hà Phương chi gật đầu, thật vất vả tới một hồi, đương nhiên muốn xem. Nàng muốn biết nơi này có bao nhiêu là chính phẩm. Cho dù mua không nổi, quá xem qua nghiện cũng không tồi. Ngươi còn đừng nói, giả tranh chữa rất nhiều, nhưng giả vật trang trí lại phi thường thiếu. Một khoản phỉ thúy bạch thái, điêu đến rất sống động, xanh un tươi tốt, dường như xem một cái là có thể phát tài dường như. Này giá cả phỏng trừng không ai mua đi. Cho dù là không hiểu hành người, đều có thể nhìn ra thứ này là cái hảo hóa. Đáng tiếc giá cả qua quý, một cái liền phải 180 đồng tiền. Hà Phương Chi còn coi trọng hai cái hòa điền ngọc vật trang trí cùng một tôn Tây Hán hổ ngưu đồng án. Này tam dạng đều là chính phẩm. Trương hướng dương còn từ góc nhìn đến có mấy cái gỗ từ đàn ghế dựa. Hắn ánh mắt sáng lên, lôi kéo Hà Phương Chi xem, đó là thật vậy chăng? Hà phương chi vây quanh ghế dựa nhìn hơn nửa ngày, hướng hắn gật đầu, hẳn là. Trương hướng dương kích động mà xoa xoa tay, hà phương chi nhịn không được cho hắn bắt buồn nước lạnh, chúng ta mua không nổi. Này tam trương ghế dựa thêm lên muốn 300 đồng tiền, hơn nữa nhân ra không đơn thuần chỉ là bán. Trương hướng dương. Hảo đi, hắn bạch cao hứng một hồi. Hắn thử hỏi, không bằng chúng ta đem những cái đó tranh chữ thả lại đi, chúng ta mua này ghế dựa đi. Hà Phương Chi hơn nửa ngày không hoàn hồn, ôm tranh chữ tay lại theo bản năng buộc chặt. Trương hướng dương thấy nàng không muốn, vội tiến đến nàng bên lô thai thượng nhỏ giọng nói, gỗ tử đàn chính là hy hữu vật, tương lai này mấy cái ghế dựa là có thể giá trị thượng trăm triệu. Người kia tranh chữ không hảo bảo tồn, tương lai giá cả không bằng này đó ghế dựa. Hà Phương Chi lạnh lạnh nhìn hắn một cái, ôm họa xoay người liền ra phòng, cũng không hề xem mặt khác vật phẩm. Trương hướng dương thấy nàng thở phì phì mà ra phòng, vội theo đi ra ngoài. Hà phương chi pho xong tiền, cũng không có chờ trương hướng dương, đem mang đến họa hướng nàng mang đến vải bố túi một tắc, xoay người ra huyện chính phủ. Ai, ngươi từ từ ta nha. Trương hướng dương cưới xe đạp đi phía trước truy, chờ tới rồi trước mặt, hắn ngăn lại nàng đường đi, ngươi tức giận cái gì nha. Hà phương chi dương mắt xem hắn. chẳng lẽ ngươi mua mấy thứ này chính là vì về sau tăng giá trị sao trương hướng dương thực thành thật gật đầu không vì tăng giá trị ta hả tất hoa nhiều như vậy tiền mua nó thứ này lại không lo ăn không lo uống lời này nhưng đem hà phương chi tức giận đến quá sức ngươi người này cũng thật tục trương hướng dương nhún vai ta chính là cái chính cống nông dân ta nơi nào hiểu những cái đó dương xuân bạch tuyết sự tình ta vốn dĩ chính là thực tục một người a Hà Phương Chi đột nhiên phát hiện Trương Hướng Dương có đôi khi cũng rất không biết xấu hổ. Bị hắn này không sao cả thái độ chọc giận, nàng trừng mắt hắn, trong mắt tất cả đều là quật cường, kia nếu ta không bán đâu. Ta thích chúng nó, ta sẽ không bán đi, đời này đều không bán. Nàng vẫn là đầu một hồi dùng loại này thực thất vọng ánh mắt xem hắn, Trương Hướng Dương trong lòng có chút phát mao, không dám lại cùng nàng nói dỡn, vội cho thấy lập trường, ngươi thích liền lưu chữ bái. Đừng nóng giận. Để ý tức điên thân mình. Hà phương chi khẩu khí này không giải ra tới. Đảo như là đánh tới bông thượng. Có chút ngẹn quất. Ta chính là cảm thấy ngươi người này không có theo đuổi. Ngươi biết không? Trương hướng dương có chút buồn cười. Ta như thế nào không có theo đuổi? Ta phía trước không phải vẫn luôn cùng ngươi đã nói ta mộng tưởng sao? Đương minh tinh hẳn là nhất dám tưởng đi. Kiếp trước chính là rất nhiều bắc phiêu đều lấy cái này vì mục tiêu đâu? Hà phương chi lắc đầu. Ta không phải nói cái này. Ta ý tứ là nói đúng sinh hoạt phẩm chất theo đuổi. Nàng như là nghẹn đã lâu, hôm nay không phun không mau, vì quá thượng ngươi theo như lời có tiền nhật tử. Ngươi không để bụng ăn vào trong miệng đồ vật có độc, nhưng ta không được. Lòng ta sợ hoảng. Nàng nghe tỉ tỉ nói qua, trong cung sinh hoạt là phi thường vất vả. Không dám ăn bậy bất luận kẻ nào đưa cho ngươi đồ vật. Mỗi dạng đồ ăn đều phải dùng ngân châm chắc quá, làm quá lâm thi ăn qua. Sau nửa canh giờ, hắn không thành vấn đề, mới bằng lòng yên tâm ăn xong đi. Chỉ là đến lúc đó, đồ ăn đều lạnh. Tỷ tỷ tiến cung năm thứ hai phải thực nghiêm trọng bệnh bao tử. Tỷ tỷ sống được như đi trên băng mỏng. Nàng chỉ có thể không ngừng mà lớn mạnh gia tộc, không ngừng cấp những cái đó cung nữ thái giám tắt bạc, mới có thể làm tỷ tỷ quá đến thoải mái chút. Nhưng Trương Hướng Dương lại nói cho nàng, tương lai nàng cũng muốn quá giống nàng tỷ tỷ giống nhau sinh hoạt. Ăn đồ vật đều là có độc. chẳng sợ kia độc lượng rất nhỏ, nàng cũng cảm thấy khủng bố, quả thực thật là đáng sợ. Trương Hướng Dương không nghĩ tới nàng tâm sự như vậy trọng, vội trấn an nàng. Nếu ngươi không nghĩ dặn bảo vài thứ kia cũng không phải không có cách nào. Ngươi có thể chính mình loại A hoặc là thỉnh nhân chủng. Như vậy ngươi tổng có thể yên tâm đi. Hà Phương Chi xem hắn, có thể chứ. Ngươi không phải nói thổ địa không thể mua bán sao. Trương Hướng Dương vội nói. không thể mua bán nhưng có thể thuê ai chúng ta thuê vài mẫu đất chuyên môn thỉnh người cho chúng ta trồng rau loại chính mình ăn thì tốt rồi hoa không được mấy cái tiền hà phương chi nhíu mày xem hắn không thể mua bán lại có thể thuê cũng thật kỳ quái trương hướng dương nghĩ nghĩ khả năng mặt trên là sợ giống cổ đại như vậy có rất nhiều người vòng mà đi hắn cũng không biết này suy đoán có phải hay không đối liền lung tung xả cái lý do hà phương chi nghĩ nghĩ Thế nhưng cảm thấy này lý do còn thật có khả năng. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng có cười bộ dáng. Chỉ là nàng tâm tình hảo, trương hướng dương rồi lại sầu thượng. Nàng tức phụ thích kế hoa, đã đem tiền tất cả đều hoa, nhưng hắn như thế nào mới có thể đem kia mấy chương gỗ tử đàn ghế rửa mua trở về đâu. Trải qua một đêm vò đầu bức thai lúc sau, trương hướng dương quyết định lo liệu nước phủ sa không chảy ruộng ngoài tác pháp. Làm hắn đại ca đem kia tam trương ghế rửa mua được Cũng tổng hảo quá rơi xuống người ngoài trong tay Trương hướng dương riêng đem trương hướng dân kêu ra tới Nhưng ai biết trương hướng dân nghe nói hắn đem trong nhà tiền toàn cầm đi mua đồ cổ tranh chữ Sợ tới mức cả người phát run Tam đệ à, ngươi có phải hay không điên rồi nha Đây chính là muốn rơi đầu, ngươi choáng vắng nha Trương hướng dương có chút giỡn khóc dở cười Kiên nhẫn cho hắn giải thích Thứ này là huyện chính phủ thống nhất bán đi Là hợp pháp. Sẽ không có việc gì. Trương hướng dân lại không tin, hắn chỉ vào phòng sau mênh mông vô bờ đồng ruộng, trước kia nơi đó là chúng ta trương ra phần mộ tổ tiên, nhưng mấy năm trước bị những cái đó cách thủy hội tới cấp sao. Bên trong đồ vật tất cả đều tạp lạ. Vàng bạc chi vật toàn bộ bọn họ cướp đi. Thậm chí chúng ta toàn thôn còn bị những cái đó cách thủy hội phê đâu quá. Sau lại bởi vì pháp không trách nhiệm, việc này mới không giải quyết được gì. Ngươi có phải hay không đều đã quên nha. Trương hướng dương trong lòng hoa lạnh loa lạnh. Hắn thử cùng đại ca giải thích, đại ca, về sau thật sự sẽ không lại phát sinh trước kia sự. Văn hóa đại cách mạng đã kết thúc, con số giúp cũng đã bị bắt lại. Chúng ta về sau đều có thể quá ngừng nghỉ nhật tử. Loại chuyện này ai có thể nói được chuẩn, trương hướng dân căn bản không tin này đó. Ngược lại cực lực khuyên bảo trương hướng dương, tam đệ, ngươi liền nghe đại ca. Đem vài thứ kia tất cả đều còn trở về, đem tiền phải về tới. Việc này ta không nói cho ta cha. Người trộm. Trương hướng dương hiện tại rất có loại đối ngưu đạn tình cảm giác. Hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Trương hướng dân đã bị mấy năm trước dọa sợ. Trương hướng dương biết rõ lịch sử, tự nhiên không có khả năng đem rất tốt cơ hội cấp bỏ lỡ. Đại ca có tiền, lại không dám mua. Hán tử mua, lại không có tiền. Này đều gọi là gì chuyện này a Trương hướng dương nản lòng mặt trở về nhà, Hà Phương chi một lòng nhào vào kia tranh chữ mặt trên. Nàng đối này đó họa ra phi thường xa lạ. Cho nên cũng không biết này đó họa về sau tăng giá trị không gian, chỉ thuần túy lấy thưởng thức ánh mắt xem này đó họa. Mà Trương hướng dương đối họa gia hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết một ít nghe nhiều nên thuộc họa gia Cho nên hắn tự nhiên cũng không biết, Hà Phương chi chọn này đó họa. thì thật giá trị cũng không so với kia ba cái ghế dựa thấp. Trương Hướng Dương ngồi ở trên giường đất, nhìn mắt chính bận việc không ngừng tức phụ, yên lặng thở dài. Hà Phương chi nghe được hắn tiếng thở dài, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi làm sao vậy? Trương Hướng Dương chưa nói hắn cùng hắn đại ca cãi nhau sự, ngược lại hỏi khác vấn đề, ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy nhiều đồ dòm đâu? Hai phần ba đều là giả. Này nếu không phải hắn tức phụ là cái hiểu họa, Hắn đều cho rằng nàng ở cùng hắn Xem những cái đó đổ dỏm phòng đến giống như lúc Giấy chất cũng phi thường có cảm giác niên đại Không hiểu hành người thật đúng là nhìn không ra tới Hà Phương chi quay đầu lại xem hắn Nhưng phạm là hảo này một ngụm Đều thích vẽ lại hòa tác Này đó họa đều truyền lưu mấy trăm năm Trên đường không biết trải qua bao nhiêu người tay Có kia am hiểu tranh chữ Nhưng không phải đến vẽ lại mấy bước sao? Trương hướng dương bừng tỉnh đại ngộ Hà Phương Chi lại cùng hắn bổ sung, ngươi đừng nhìn những cái đó là đồ dỏm, kỳ thật giá trị cũng không thấp. Lời này trương hướng dương liền không hiểu, vì sao? Hà Phương Chi đem trong tay họa thật cẩn thận mà cuốn lên tới, nếu vẽ lại tác phẩm phi thường xuất sắc, đối một người kỹ xảo cũng là có rất lớn đề cao. Chờ hắn trở thành đại gia là lúc. Ngươi nói này phúc vẽ lại tác phẩm có phải hay không sẽ trở thành đối phương vết nhơ. Kia giá cả có thể tiện nghi sao? Thậm chí còn có khả năng vượt qua nguyên họa giá cả. Trương hướng dương ở trong đầu hồi tưởng hạ, có đại gia sẽ đi vẽ lại người khác họa sao. Hắn như thế nào không biết. Nhìn hắn này phúc biểu tình, Hạ phương chi là có thể đoán được. Lúc trước nàng học họa thời điểm, chính là vẽ lại quá không ít họa ra tác phẩm. Họa là cao nhã, học cửa này cao nhã nghệ thuật cũng là cực thiêu tiền. Cũng chính là nàng xuất thân hảo, không cần vì giấy và bút mực hao tâm tốn sức. nhưng những cái đó xuất thân nghèo khổ nhân ra, đã có thể không giống nhau. Lúc đầu vì sống tạm, đều là vẽ lại người khác tác phẩm, chờ những người đó thành danh, liền sẽ trăm phương nghìn kế tìm này đó tác phẩm, đem này đó vẽ lại tác phẩm tiêu hủy. Nàng khỏe môi câu lấy cười, trong mắt hiện lên một tia hứng thú nhi. Trương hướng dương nhìn nàng này phúc biểu tình, ngươi có phải hay không nghĩ đến trước kia sự lạc. Hà phương chi một lần nữa mở ra một bức họa, Ta chính là nhớ tới ta mới vừa trưởng ra khi, trong nhà công chướng đã không đủ trăm lượng. Vì tránh bạc, ta lấy một bức trong núi chân nhân cung nữ đồ vì mồi, thỉnh thiên hạ họa sư lại đây hỗ trợ giám định. Cung nữ đồ giá trị liên thành, trong truyền thuyết đã bị khai quốc hoàng đế được đến, phóng với mộ táng trung. Đại gia nghe nói ta có bút tích thực, đều xua như xua vịt. Trương hướng dương kỳ, chỉ là giám định họa tác mà thôi, như thế nào kiếm tiền. chẳng lẽ ngươi thu bọn họ tiến trang phí? Hà Phương Chi lắc đầu, kia bức họa kỳ thật là ta vẽ lại tác phẩm, ta khi còn nhỏ, ông nội của ta giúp khai quốc hoàng đế chữa trị quá kia bức họa, cho nên ta cũng đi theo xem qua vài lần. Sau lại ta sau khi trở về, đem kia bức họa vẽ lại ra tới, bởi vì quá thích, cho nên ta vẫn luôn thu hồi tới. Kia một lần, ta cũng có chút mạo hiểm, họa tác mà thôi. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình mua tới liền nhất định là chính phẩm. Trưng hướng dương an ủi nàng. Hà Phương chi cười hắn quá thiên chân, kia đến xem là người nào. Một cái không hiểu họa, nếu mua phúc vẽ lại tác phẩm, đại gia cũng bất quá là cười cho qua chuyện, thậm chí còn sẽ cổ vũ hắn, lần tới cảnh giác chút. Nhưng nhà của chúng ta, thế đại thư hương, trong đó càng là có rất nhiều thi họa đại gia. Hàng năm đánh yến lại bị yến mổ đôi mắt, Tiêu thanh danh cũng sẽ đi theo bị hao tổn. Sắc thật cũng đúng vậy. Chuyên môn nghiên cứu cái này, ngươi còn cấp nghị sai rồi, đây là sai lầm, hắn nhịn không được càng tò mò. Như vậy nghiêm trọng. Vậy ngươi còn đi này bất cờ. Hà Phương chi một tay nâng má xem hắn, bởi vì kia bức họa đã mấy trăm năm không thấy hậu thế. Khai quốc hoàng đế cũng là ở lúc tuổi ra từ người khác phần mộ chung được đến. Hắn việc này làm vốn dĩ liền không sáng giỏi. Nơi nào có thể chính Đại Quang Minh nói cho người khác. Được đến lúc sau, cũng không có dòng trống thua chiêng. Tân Hoàng đăng cơ, triều đình dung chuyển bất an. Vì thế kia chôn cùng việc toàn bộ giao từ Thái Hậu xử lý. Không bao lâu, Thái Hậu cũng tùy theo cùng nhau rời đi. Cho nên ngay cả Tân Hoàng cũng không biết kia bức họa kỳ thật liền giấu ở hắn cha quan tài. Xem ra nàng cũng không phải mù quáng hạ này bức cờ, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. hắn nhìn chằm chằm nàng tiếp tục nói sau đó đâu hà phương chi cười cười ta đầu tiên là khảo sát này đó họa sư nhãn lực nếu có người đưa ra hợp lý nghi ngờ ta liền đem hắn chiêu nhập hà gia đối bọn họ tiến hành bồi dưỡng thì khoa cử không phải một việc dễ dàng rõ ràng hà gia có như vậy nhiều thư theo lý thuyết này hẳn là được trời ưu ái ưu thế đáng tiếc hà gia nhân tài từ từ điêu tản đến chúng ta thời điểm đã không có một cái nam đinh xuất sĩ Ta cũng chỉ có thể đi này đó bảng môn tà đạo. Hà Phương Chi nhìn trương hướng dương đôi mắt, ta làm trong tộc tinh thông này nói trưởng bối tỉ mỉ dạy dỗ những người này mới, làm cho bọn họ vì ta sử dụng. Sau lại lại chọn mấy bức xuất sắc họa tác hiến cho Tân Hoàng. Có mấy người tương đối may mắn, còn bởi vậy lên làm cung đình hòa sư. Vì còn Hà Gia nhân tình, bọn họ mỗi năm đều sẽ họa mấy bức họa tặng cho ta. Hà Gia bởi vậy một lần nữa đứng vững góp chân. cũng ở tân hoàng trước mặt lộ mặt nghe xong nàng buổi nói chuyện trương hướng dương hảo sau một lúc lâu không có hoàn hồn vẫn luôn một ngốc ngốc mà nghĩ cái gì hà phương chi nghiêng đầu xem hắn ngươi cùng đại ca không nói hợp lại đi thâm tư của hắn chẳng sợ nàng dùng ngón tay đều có thể đoán được trương hướng dương lau mặt đảo cũng không lại giấu nàng đúng vậy hắn không chịu mua hắn dừng một chút lại bổ sung không chỉ có không mua còn làm chúng ta đem mấy thứ này toàn còn trở về, đem tiền phải về tới. Hà Phương chi một bức ta sớm đoán được biểu tình, đại ca ngươi có như vậy tư tưởng cũng không kỳ quái. Ngươi nha, còn không bằng nghĩ biện pháp đem trong tay hắn tiền lộng lại đây đâu. Gì? Trương hướng dương đằng mà từ bếp duyên ngồi dậy, không thể tưởng tượng mà chừng lớn đôi mắt, lộng lại đây. Ngươi ý gì? Hắn liền tính lại muốn kia ghế dựa, cũng không tính toán lửa hắn đại ca tiền A. mặc kệ ngươi hà phương chi thấy hắn xuẩn thành như vậy cũng lười đến lại nói tiếp tục vùi đầu xem hòa đi trương hướng dương đầy mình hỏa không chỗ phát tức giận đến chạy đến ngoài phòng bên ngoài bóng đêm chính đủng trương hướng dương đứng ở trong viện xem đầy trời tinh đấu trong lòng một mảnh dày vò ban đêm sương sớm thực trọng hắn mặt dần dần nổi lên một tia lạnh lẽo không đúng a hắn tức phụ không phải cái loại này không tiêu chuẩn người nàng là thư hương môn đệ xuất thân Nhất nhìn chúng phẩm hạnh. Tuyệt đối không có khả năng làm ra hãm hại quẻ cho việc. Kia nàng vừa rồi nói lộn lại đây là có ý tứ gì. Trương hướng dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn tức phụ dùng một bức giả họa liền cứu vớt gia tộc. Hoàn toàn là mượn gà sinh trứng. Hắn đâu? Hắn có cái gì?